tương nhan mặt không đổi sắc, nhìn vân Thục phi nói, lời này liền sai rồi, từ xưa đến nay lập đích lập trường, cái gì là đích? nhị hoàng tử mới là đích trường tử, lại là đích lại là trường, tự nhiên phi hắn mặc chúc. vân Thục phi không cần nói lung tung, bổn cung còn sẽ không dễ dàng mà đi xúc động tổ tông gia pháp, huống chi bổn cung cũng không có kia tâm tư. hoàng thượng dù cho là ngôi kiểu ngũ huy lắm thiên hạ, nhưng là lại như thế nào cập thượng làm vui sướng vương gia tới thật sự. nhìn xem bình nam vương không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu. Vân Thục Phi hơi lăng, lạnh giọng một tiếng phất tay háo bỏ đi. Hoàng hậu thần sắc hơi hoãn, nhìn Tương Nhan hỏi, tinh Phi thật sự như vậy tưởng?" Hồi Hoàng hậu nói, "Thần thiếp cũng không vọng luôn, nếu ta thực sự có kia tâm tư, lại như thế nào sẽ nhận đại hoàng tử vì ta hài tử?" Tương Nhan đạm đạm cười, còn nói thêm, "Mà chi một đường, ta chi thạch tín." Thần thiếp cáo lui trước. Tương Nhan chậm rãi rời đi, Hoàng hậu nhìn Tương Nhan bóng dáng, trong lúc nhất thời không nói gì, nàng không biết nàng nói chính là thật là giả. Càng thấy không rõ lắm tương nhan rốt cuộc tưởng cái gì, từ tương nhan vào cùng, hoàng hậu liền cảm thấy nàng chưa bao giờ có thấy rõ ràng quá tương nhan. Nàng ngôi tiếng nói cử động, nàng phản lực cùng lớn mật, nàng để ý cùng không đệ bụng, hết thể hết thể đều phản phất ở xương mù chung giống nhau. Sở ma ma nhìn hoàng hậu có chút hoàng hốt, thấp giọng nói, nương nương, cần phải đi. Hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi ra ngoài, chỉ là kêu bước đi lại có chút trầm trọng nhìn tương nhan có chút mơ hồ bóng dáng trong lòng lại nói không rõ ràng lắm trong lòng là cái gì tư vị. Sở ma ma đỡ hoàng hậu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói, nương nương, ngài nói cái gì người như vậy lớn mật cư nhiên dám ở lúc này động tính phi quốc tiệu Hoàng hậu hư lạnh một tiếng, đồ ngu. Dung loại này bị ổi thủ đoạn, chỉ cần những cái đó nô tài nhận tội, nàng còn có thể chạy. Mặc kệ là ai, đều là cái ngu ngốc. Sở ma ma thở dài một tiếng, nói, là cái đồ ngu không sai, chính là cứ như vậy. Này hậu cung mọi người đều có hiểm nghi Liền nương nương cũng không thể ngoại lệ Hoàng thượng trong lòng còn không chừng nghĩ như thế nào đâu Hoàng hậu trong lòng cả kinh Đúng vậy, nàng nhưng thật ra đã quên này một tầng Bất luận kẻ nào đều có thể không suy xét Nhưng là từ rượu không được Hoàng hậu nhịn không được nguyền rủa một tiếng Nhanh hơn bước chân đi ra ngoài Tương nhan về tới quan sư cung Lại chờ tới rồi một cái ngoài ý muốn tin tức Bốn gác tiểu phu chúng quả nhiên có nội gian Chẳng qua đã chết Uống thuốc độc tự sát Tống Nguyên Hải rất là ấy nấy, nói, nô tài nên trước lục soát bọn họ thân mới là, không nghĩ tới nhưng thật ra bị kia vương bắt đảng chui chỗ trống, mới vừa quan đi vào không bao lâu không đợi ta thẩm vấn đâu, liền chính mình cái đã chết. Tương Nhan nhìn Tống Vùng Duyên Hải hỏi, cha quá tên kia kiệu phù đối cảnh không có. Cha qua, cũng là trong cung lão nhân, nương nương một trụ tiến quan sư cũng đã bị phân tới. Nhưng là cho tới nay thực thành thật, cũng không gây chuyện thị phi, đại gia đối hắn ấn tượng cũng thực hảo. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ làm ra loại này lòng dạ hiểm độc sự tình tới. Nô Tài cũng đi cùng vua phủ cha hỏi qua, này tiệu phu trong nhà đã sớm đã không có thân nhân, sớm chút năm tiến cung thời điểm chính là một cô nhi. Tương nhan mày nhữ lại, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp sự tình, một cô nhi. Tương nhan vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, quá nhiều trùng hợp, đó chính là không giống bình thường. Nghĩ nghĩ nói, người đi cha một chút, nếu là cô nhi, ai giới thiệu hắn tiến cung. Không có người trung gian nói một cái tiểu cô nhi như thế nào có thể cùng trong cung người đáp thượng lời nói. Tống Nguyên Hải thần sắc một túc, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới điểm này. Nghĩ đến đây không khỏi có chút thầy náy, vội nói, là, nô tài này liền đi. Sóng lăn tân phao mật vong trà đi lên, cười nói, hiện giờ có thân mình, trước kia những cái đó lá trà cũng không thể lại như vậy uống lên, ngài nếm thử này mật vong trà còn lành miệng. Tương nhan tâm tư nơi nào ở này đó sự tình thượng, nghe được sóng lăn tăn nói thấp giọng hỏi nói, Ngươi nói sáng nay sự tình sẽ là ai ở phía sau màn dở chó quỷ. Cái kia chết đi tiệu phu hắn sau lưng rốt cuộc là ai. Sóng lăn tăng nghĩ nghĩ nói, nô tỷ cũng đoán không rõ ràng lắm, này hậu cung thật đúng là làm người không hào độ lượng. Chẳng qua này tiệu phu có thể như thế sạch sẽ lưu loát không đợi tống nguyên hải thẩm vấn hắn liền uống thuốc độc tự sát. Từ điểm này xem ra, hắn chủ tử sau lưng nhất định không đơn giản, ít nhất là cái ngoan độc nhân vật. Tương Nhan cho rằng lời này nhưng thật ra không giả, gật gật đầu nói. Lời này có điểm đạo lý, cho nên ta mới làm Tống Nguyên Hải lại đi thâm nhập điều tra, chỉ cần tìm được lúc trước đem hắn lộng tiến cung tới người, này vấn đề có lẽ liền có mặt mày. Người đi tra một cha này kiệu phu trước kia thời điểm đều ở nơi nào đương qua giá trị. Là, nô tỳ này liền đi. Sóng lăn tăn lui xuống, tới rồi ngoài cửa lại đem tích xương hô lại đây, làm nàng vào nhà hầu hạ, rốt cuộc tương nhan bên người hiện tại không thể thiếu người, tích xương vào phòng, sóng lăn tăn lúc này mới yên tâm đi rồi. Từ diệu một chút chiều liền vội vội vàng vàng đuổi trở về, dù cho biết rõ tương nhan không có việc gì, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến tương nhan hoàn hảo không tổn hao gì sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thích xương thực thức thời lui xuống, cũng vì hai người giấu thượng môn. Nói như vậy Tiêu tiệu phu liền như vậy đã chết. Thật là tiện nghi hắn. Từ diệu hận đến hàm răng thẳng ngứa. Không cần suốt ruột, chờ Tống Nguyên Hải sau khi trở về có lẽ có thể tra ra cái mặt mày tới. Tương nhan cười nói, nhìn đến từ diệu như thế phẫn nộ. Tương nhan trong lòng dù cho là cao hứng, chính là cũng lo lắng hắn thân mình, cười khuyên đủ, dù sao cũng không có việc gì, thả yên tâm. Như thế nào có thể yên tâm? Chấm liền ngươi chu toàn đều hộ không được làm ta như thế nào tâm cam. Từ diệu tận lực gáp chế trong lòng lửa giận, quay đầu đem Lý Đức An hô tiến vào, phân phó nói, sáng nay hộ giá co công người, thưởng bạc các năm lượng. Kia đại nghịch bất đạo kiệu phu cho chấm ngũ mã phanh thây, phơi thây ba ngày sau lại cho chấm ném tới bãi tha ma đi. Chấm chính là muốn nói cho những cái đó lòng mang ý xấu, muốn động chấm nữ nhân cũng muốn đánh giá hậu quả. Tương Nhan thần sắc chấn động, Lý Đức An càng là thân thể hơi hoảng, chưa bao giờ có thấy tử diệu như vậy tàn bạo quá. Tương Nhan lập tức khuyên, này không tốt, sẽ đối với ngươi thanh danh có lầm, không được. Không được, chấm chính là muốn nói cho những cái đó ngò ngoe dục dịch, chấm xem các nàng còn dám không dám. nay cũng quá làm càn, còn có hay không đem chấm phóng tới trong mắt. Mặc kệ như thế nào. Lần này nhất định phải giết gà dọa khỉ, chấm liền không tin, liền chính mình nữ nhân cùng hài tử đều bảo hộ không tốt. chương 356 Tương Nhan nhìn từ diệu tức giận bộ dáng, duỗi tay phất đi hắn mày nếp nhăn, chậm rãi nói, hậu cung tình thế rắc rối phức tạp, người khác không biết nhưng là ta hai là biết đến. Kia lạc tang quốc còn có gian tế ở bên trong này, chỉ cần một ngày không tìm ra tới, chúng ta đều không thể an tâm. Đặc biệt là Nam Hân Vương đánh thắng trận, bọn họ liền càng sẽ không thiện bãi cam hưu, tiểu tâm để phòng luôn là tốt. Tại đây loại thời điểm ngươi như thế nào có thể lạm dụng loại này khổ hình? Nay chẳng phải là cho người khác công kích ngươi lấy cớ. Từ rượu nhìn tương nhan, thở dài một tiếng, nói, ngươi như thế nào liền như vậy mềm lòng? Ta cũng bất quá là để cho người khác biết muốn dễ dàng động ngươi đó chính là cùng ta không qua được, cùng ta không qua được hậu quả, cái này kiệu phu chính là vết xe đổ. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ không thay đổi chủ ý tương nhan, ngươi phải biết rằng, đôi khi đối địch nhân mềm lòng, chính là đối chính mình tàn khốc. Cái này hiểm ta sẽ không mạo, ngươi cũng không cần khuyên. Nói tới đây, từ diệu sợ tương nhan lại ngăn trở lập tức phân phó lý đức gan đi làm. Tương nhan bất đắc dĩ thở dài, đơn giản cũng không đi quản. từ diệu nói cũng có đạo lý, ở thế giới này đôi khi chính mình tư tưởng song hành không thông. Có hay không bạch trọng giao tin tức? Tương nhan thuận miệng hỏi, sau đó lại nói tiếp, này trong cung ngự y ta không tin được, vẫn là bạch trọng giao ta nhất tiên tâm. Tương nhan cười nói, còn không có, bất quá hẳn là cũng nhanh đi. Lấy hắn tốc độ qua lại nói không dùng được hai tháng. Từ diệu nói, vì cái gì trong cung ngữ y thì không tin được. Tương nhan trắng từ diệu liếc mắt một cái, cười nói, ngươi trong lòng cùng gương sáng dường như, làm gì hỏi ta. Vẫn là tiểu tâm một chút hảo, tục ngữ nói tiểu tâm xử đến vạn nam thuyền. Từ diệu như mày, vẻ mặt nảy lên một tầng tức giận, hồi lâu mới nói nói, ngay từ đầu đều như vậy trong lòng run sợ, này mười tháng nhưng làm sao bây giờ. Tương nhan nhẹ nhàng cười, nói ngươi cho rằng chỉ có hậu cung không sạch sẽ a. Những cái đó gia đình giàu có có kia một cái là sạch sẽ. Thế đạo này vốn là không công bằng, nếu là trên đời này nam tử đều chỉ có một thế tử, còn dùng lo lắng những việc này sao? Nghe được tương nhan như vậy vừa nói, từ rượu sướng sốt trong đầu bất kỳ nhiên liền nhớ tới đỗ Nguyệt Thành nói, các nàng thế giới kia, nam tử chỉ có thể cưới một cái thế tử, hơn nữa nam nhân cùng nữ nhân đều là bình đẳng, cùng chúng ta nơi này một chút đều không giống nhau. Nhớ tới những lời này, lại nghe được tương nhan câu nói kia. Từ rượu trong lòng có một loại quái quái cảm giác, cuộc đời lần đầu tiên cư nhiên cảm thấy cái này kiến nghị đảo không tồi, đã không có như vậy nhiều nữ nhân, ai còn có thể đi động những cái đó vai tâm tư. Chỉ là muốn thật sự thực hiện, chỉ sợ thiên hạ không phản mới là lạ, muốn thực hiện nào đó lý tưởng cảnh giới, ít nhất xã hội này cũng muốn có thích hợp có thể làm này pháp quy sinh tồn thổ nhưỡng, nhưng là hiện tại xem ra, Minh Hạ Quốc ít nhất còn không có, chỉ cần chính mình trong lòng có thì tốt rồi. Yêu cầu cuối cùng ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Tương nhan nơi nào sẽ biết Từ Diệu đã biết chính mình từ đâu tới đây sự tình, nhìn đến hắn sững sờ, còn tưởng rằng hắn không tiếp thu được ý nghĩ của chính mình, đạm đạm cười rời đi đề tài, hỏi, Nam Hơn Vương hẳn là mau trở lại đi. Từ Tây Nam Biên Cương trở lại kinh đô đại quân này dọc theo đường đi hành tẩu thời gian là muốn trường một chút, nhưng là tính tính cũng sẽ không quá dài đi. Từ Diệu gật gật đầu, nói, nhanh, chẳng qua không phải đại quân toàn bộ trở về để lại hơn phân nửa ở Tây Nam trấn thủ, Lạc Tang quốc cũng không phải một cái an phận thủ thường quốc gia, sớm hay muộn vẫn là muốn sinh nhiễu loạn, có đại quân ở nơi đó đóng quân, trong lòng rốt của Kiên Tâm chút. Tương Nhan lòng có đồng cảm, kia Lạc Tang thủ đâu có thể ở Minh Hạ quốc trong hoàng cung xếp vào gia tế, bởi vậy có thể thấy được là một cái phi thường có dã tâm quốc gia. Một cái có dã tâm quốc gia, hơn nữa có năng Trinh Thiện chiến tướng Lệnh không có khả năng sẽ hành quân lặng lẽ, bọn họ chỉ là ở chậm đợi cơ hội tốt, chờ đợi bọn họ mùa xuân. Tương Nhan nhớ tới kia giặt áo cục chết đi quản sự ma ma, nói ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi xem quá kia giặt áo cục chết cái kia quản sự ma ma đổ vật đi. Từ Diệu Nghĩ Nghĩ nói, nhớ rõ. Kia khăn theo thượng theo hoa danh theo Phượng Hoàng Tiểu chính là loại này Phượng Hoàng Tiểu chỉ sinh trưởng ở trên bếch núi, hơn nữa sinh trưởng địa phương liền ở Tây Nam Biên Cương. Từ điểm này xem ra, kia quản sự ma ma rất có khả năng chính là gian tế, nhưng là kia quản sự ma ma ruột trước bên người hầu hạ quá Tiểu Hà đã từng nói qua kia quản sự ma ma chết thời điểm trên đầu chỉ dẫn theo một cái vàng dòng hoa mai châu thoa, sau lại ta làm tống nguyên hải ẩn vào nhà xác đem kia châu thoa lấy về tới, chính là lại chậm một bước, kia châu thoa bị người cầm đi. Tương Nhan nói tới đây dừng lại, nhìn tư diệu, chỉ thấy hắn giữa mày chen trúc tiếp lời nói, kia quản sự ma ma lúc sắp chết khác trang sức giống nhau không mang, lại cố tình mang theo này chi vàng dòng hoa mai châu thoa, nhất định là muốn ám chỉ cái gì, mà nàng cũng thành công, người nọ nhận được tin tức đem châu thoa cầm đi. Nhưng là hiện tại muốn tìm ra cái này tàng kim thoa người chỉ sợ không phải chuyện dễ. kia quản sự ma ma không tiếc tự sắt vì chính là giữ được nàng sau lưng người, người nọ làm sao có thể dễ dàng mà lộ ra dấu vết đâu. Nàng là sẽ không, nhưng là chúng ta có thể buộc nàng lộ ra dấu vết, trước mắt không phải có một cái rất tốt cơ hội sao. Tương Nhan cười khẽ ra tiếng, mặt mày tất cả đều là đắc ý thần sắc. Từ diệu cẩn thận tưởng tượng, trong ánh mắt hiện ra kinh hỷ, hương phấn mà dùng tay chụp ở trên mặt bàn, nhìn Tương Nhan nói. Như vậy mưu Ma trước quỷ cũng liền ngươi có thể nghĩ ra. Ngươi cũng không ngu ngốc à, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi lại biết ta muốn làm cái gì, này có phải hay không tâm hữu linh tê. Tương Nhan đảo qua hôm nay buồn bực, nhìn Từ Diệu lại tính toán lên, ngươi nói muốn như thế nào lợi dụng chuyện này đâu. Đã phải làm không dẫn người hoài nghi, còn muốn đem người nọ câu ra tới, đích xác phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, khoe miệng một câu, chậm rãi nói, bên cạnh ngươi không phải có kia khối khăn tay sao. Này cũng không phải là tốt nhất ngồi. Tương nhan sử sốt, tức khắc cười nói, đúng vậy, ta như thế nào đem này tra cấp đã quên. Bất quá, đây chính là cái nguyên kiện muốn lưu trữ về sau dùng. Ta lập tức làm sóng lăn tăn chiếu bộ dáng lại tu một hối, chỉ cần dùng lưu gì đó đều giống nhau, phòng trường cũng có thể lừa gạt quá khứ. Tư Diệu gật đầu nói, này không phải vì một biện pháp tốt, bất quá khăn tay vẫn là phải làm cũ, rốt cuộc kia khối khăn đã có chút năm đầu, ngươi thêu hảo sao giao cho ta, ta đều có biện pháp. Tương Nhan gật đầu đáp ứng, hai người lại cẩn thận thương nghị hành sự chi tiết, Tống Nguyên Hải lúc này liền đã trở lại, cấp từ rượu cùng Tương Nhan gặp qua lễ, lúc này mới đứng lên, vẻ mặt tràn đầy vẻ vải, Tương Nhan trong lòng tức khắc cảm thấy có chút không ổn, vội hỏi nói, cha được không có. Cha là cha được, chẳng qua Tống Nguyên Hải bùm một tiếng lại quý xuống, run rẩy nói, đều là nô tài vô dụng, đều là nô tài vô dụng. chương 357 Tương Nhan nhìn Tống Nguyên Hải, hỏi, làm sao vậy? chẳng lẽ lại đã chết không thành? Tống Nguyên Hải lắc đầu, tiếp tục nói, nô tài cha được năm đó đem kêu triệu Phu Lộng tiến cung chính là một cái gọi là hạ tam điền thái giám, vì thế liền theo cung vua phủ cấp địa chỉ tìm qua đi. Nguyên lai này lao thái giám năm trước liền đến vinh dưỡng tuổi, sớm đã ra cung. Nô tài cầm địa chỉ một đường tìm qua đi, tới rồi nhà hắn lúc này mới phát hiện trong nhà lộn xộn, như là tao quá cường đạo giống nhau, trong lòng liền thầm kêu không tốt, vì thế liền đi nhanh đi vào, trong ngoài tam tiến phòng ở. Lăng là một người không tìm được. Nghe Tống Nguyên Hải nói nơi này, tương nhan cùng từ rượu liếc nhau, chỉ nghe từ rượu hỏi, ngươi liền không có hỏi một chút tả hưu hàng xóm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hồi hoàng thượng nói, nô tài vừa thấy sự tình không thích hợp liền lập tức đi hỏi, hàng xóm nhóm nói này hạ tam điền bình thường rất ít cùng người giao lưu, luôn là thần thần bí bí. Đại môn cũng thường xuyên đóng lại, tuy rằng là trước sau tam tiến tòa nhà, chính là mặt chính cũng chỉ ở hắn một cái. Hôm nay có một người mặc màu nâu quần áo gõ khai Hạ Tam Điền ra môn, tổng cộng ngây người bất quá một chén trà nhỏ công phu liền đi rồi. Chính là lại qua ước chừng có một nén nhang nhiều thời giờ, Hạ Tam Điền mang theo tay nải vội vã mà đi ra, tiếp đón một chiếc xe ngựa liền hướng Nam mà đi, đi được rất là vội vàng. Nô Tài đã được đến tin tức này, liền lập tức hướng Nam đổi theo, dựa theo hương lân nhóm cung cấp xe ngựa nhan sắc cùng hình dạng một đường tìm kiếm, chỉ là cái gì cũng không có đổi tới. Nô Tài đành phải chết trở về. Chính là không cam lòng, đành phải lại về tới hạ tam điền trong nhà trong ngoài lại điều tra một lần, lao già này nhưng thật ra gian xảo thật sự. Trong nhà bài trí đơn giản thực đều là chút không đáng giá tiền, hắn phòng ngủ bị phiên đến lung tung rối loạn, nô tài cẩn thận điều tra một lần, cái gì khả nghi đồ vật cũng không có phát hiện, không khỏi có chút thất vọng. Nô tài vừa thấy liền đành phải đi ra ngoài, đi ra phòng ngủ thời điểm bởi vì thất thần, nhưng thật ra bị hắn cửa ngạch cửa cấp vớ một chút, lập tức bò ngã xuống đất. Chỉ là không nghĩ tới này một quăng ngã, nhưng thật ra làm nô tải ở kẹt cửa bên cạnh nhặt được một chừng giấy, này trên giấy hoa một đóa hoa, này hoa nô tải là gặp qua, chính là cái kia tiểu hà họa quá Phượng Hoàng Kiều. Nói tới đây duỗi tay từ tay háo lung lấy ra một chừng giấy, cung cung kính kính đưa cho từ diệu, từ diệu cũng gặp qua kia Phượng Hoàng Kiều hoa văn, trên giấy nhìn lướt qua, lại đưa cho Tương Nhan. Tương Nhan tiếp nhận tới vừa thấy, quả nhiên là Phượng Hoàng Kiều. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới Tương Nhan gặp nạn cư nhiên sẽ là nội gián ra tay, càng không nghĩ tới Lạc Tang quốc nội gián cư nhiên như thế kiêu ngạo, nghĩ đến đây, Từ Diệu sắc mặt càng thêm khó coi. Tương Nhan nhìn Tống Nguyên Hải nói, "Này không phải ngươi sai, đi xuống nghỉ ngơi đi, có việc ta lại tìm ngươi." Tống Nguyên Hải vội cảm tạ ân, không người lui xuống, Từ Diệu cùng Tương Nhan trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc không nói, chuyện này mang cho bọn họ chấn động thật sự là quá lớn. Chấm muốn rửa sạch hậu cung. Từ Diệu kiên định mà nói, Rồi tay nắm lấy tương nhan hơi lạnh cả người tay nói, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Tương nhan than nhẹ một hơi, chậm rãi nói: Nguyện vọng là tốt đẹp, hành động là khó khăn, lực cản là thật lớn, rút dây động rừng hậu quả là nghiêm trọng. Này một chuỗi lời nói nhưng thật ra làm từ rượu sắc mặt hơi hoãn, nhìn tương nhan nói, lời này nói nhưng thật ra thú vị, bất quá nhưng thật ra nói ra tình hình thực tế, ta cũng không có như vậy lỗ mãng, chỉ là muốn tìm một cái rửa sạch hậu cung lấy cơ thực sự không dễ dàng. Tương nhan gật gật đầu. Giữa mày mang theo một tia tối tăm, nhẹ giọng nói, lạc tàng quốc cho rằng chúng ta cũng không biết trong cung mặt có bọn họ nội gian, ở điểm này chúng ta cũng đã chiếm tiên cơ, lúc này đây cố Kiệu sự cố chẳng qua là càng làm cho chúng ta minh bạch sự tình tính nguy hiểm, các nàng muốn lấy này đảo loạn hậu cung, hảo sấn thủy sơ cá, chúng ta càng không sấn bọn họ ý, suốt ruột ngược lại sẽ là các nàng. Đúng vậy, dưới tình thế cấp bách, có lẽ bọn họ thật sự sẽ lại có động tác, đến lúc đó chúng ta chặt chẽ chú ý tổng có thể bắt được được điểm. Từ rượu cười nói, tương nhan cũng minh bạch muốn tìm một cái rửa sạch hậu cung hơn nữa chính đại quang minh lấy cơ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, trong ngoài không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm, tương nhan lúc này mới có thể cảm nhận được, hoàng đế đôi khi cũng là không thể làm theo bản tính, chịu kiềm chế cũng rất nhiều. Chỉ là hai người lúc này đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ muốn cơ hội thực mau liền tới phút cuối cùng, hơn nữa lần này gió lốc to lớn, tự mình chấn động chiều cương. Phủ thưa tướng, thư phòng. Nguyên bản này gian trang trí điển nhã thư phòng, giờ phút này sớm đã một mảnh hỗn độn. Đông ven tường trong sách nhiều bảo gia sớm đã siêu siêu vẻo vẻo khuynh đảo ở một khắc mặt trên tường, mặt trên kim ngọc ngoạn vật tất cả đều ngã xuống trên mặt đất tổn hại bất ham. Bên kia kệ sách cũng toàn bộ nện ở trên mặt đất, mặt trên tàng thư rơi dụng đầy đất. Nói trên bàn mặt sớm đã trống không một vật, giấy và bút mực giải đầy đất. Trong không khí tràn ngập lệnh người hít thở không thông hơi thở. Trên mặt đất quỳ một cái tiểu thái giám, này tiểu thái giám rũ đầu, cả người run rẩy không được có mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên mặt đất, hắn chưa bao giờ có gặp qua thừa tướng đại nhân sẽ như vậy bạo lực quá, hắn cư nhiên hủy hoại toàn bộ thư phòng. Mỗi người đều nói thừa tướng đại nhân bình tĩnh tự giữ, theo khuôn phép cũ, mỗi người đều nói thừa tướng đại nhân cũng không sẽ tiết lộ chính mình một đinh điểm cảm xúc, chính là hiện tại này tiểu thái giám chỉ nghĩ nói đây đều là gạt người, gạt người, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết hắn. Hắn không phải người, hắn là cái ma quỷ. Tiểu thai giám trong lòng yên lặng nói, chính là thân mình vẫn như cũ ước chế không được run dậy, hắn không thể khống chế chính mình làm chính mình không đi sợ hãi. Hàng cần du kia trương tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này đã không thể dùng phẫn nộ hai chữ tới hình dung. Hắn đôi mắt tựa hồ tràn ngập ngọn lửa, có thể đem trên thế giới này sở hữu đồ vật đều thiêu hủy giống nhau. Kia một đôi nùng mặt sơn mi gắt gao mà túc ở bên nhau, cơ hồ ngưng tụ thành một sợi dây thường tử. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền dùng sức để ở trên bàn, hắn đau giống nhau ánh mắt nhìn về phía kia tiểu thái giám nhấp chặt môi mỏng nhẹ nhàng mà mở ra hoặc ra lệnh người hồn phi phách tán một câu các ngươi này đàn đáng chết cư nhiên dám thương tổn nàng ta muốn các ngươi hết thể đến mạng tiểu thái dám cả người run lên thiếu chút nữa không ngất xỉu đi run run rẩy rẩy nói đại nhân đều là chủ tử phân phó cùng tiểu nhân nhưng không có gì quan hệ tiểu nhân chỉ là tới truyền tin ta cái gì cũng không có làm huông chi phi nương nương lông tóc không tổn hao gì một chút việc cũng không có à đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng A Chương 358 Hàn Cẩn Du nhìn nằm ở trên mặt đất không ngừng dập đầu tiểu thái giám, ánh mắt phảng phất ngàn năm Hàn băng lệnh người hít thở không thông, qua hồi lâu mới nói nói, trở về nói cho nàng, đừng cho là ta không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, nếu là Tĩnh phi có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Nói cho nàng, gần nhất cho ta an phận một chút, lại cho ta gặp phải cái gì thị phi, ta lập tức liền phải nàng mệnh. Tiểu thái giám lập tức trả lời, nô tài đã biết. Nô tài sau khi trở về nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo, chủ tử kỳ thật cũng là muốn đảo loạn hậu cung, làm người nọ vô pháp chuyên tâm xử lý triều chính, nói như vậy cũng là cho đại nhân sáng tạo cơ hội, chỉ cần nắm quyền, thành công nhất định không xa. Tiểu thai giám ý đồ khuyên can, hắn cảm thấy chủ tử làm không sai, nhưng thật ra đại nhân có chút quá mức. Hắn cần du nhìn kia tiểu thái giám, hư lệnh một tiếng, âm nu thanh âm chút xuống mà ra, nói, người là gan nhưng thật ra lớn, liền mệnh lệnh của ta cũng dám phản bắt sao. Nô tài không dám, nô tài không dám đại nhân tha mạng." Tiểu Thái giám bộ nói, mày thượng đã mồ hôi lạnh rơi. "Nhớ kỹ, các nàng mẫu tử nếu là ra ngoài ý muốn, các ngươi đều phải cho nàng to táng." Hàn Cẩn Du từng câu từng chữ nói, phảng phất dùng hết lực toàn thân sức lực, trong ánh mắt lại xuất hiện một mặt buồn bã, hắn biết, hắn không nên xử trí theo cảm tính, nhưng là hắn không có cách nào ngăn cản chính mình tâm. Kia tiểu thái giám té ngã lộn nhào chạy, Hàn Mẫu nghe được động tĩnh đuổi lại đây, đây là một cái bão kinh phong xương lao thái thái. Khỏe mắt trên trán hoa văn rõ ràng, chỉ có cặp mắt kia như cũ sát bén. Nhìn này đầy đất hỗn đột, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hàn Cẩn Du nhìn đến Lao Thái Thái tiến vào, vội tiến lên đi rồi hai bước, thấp giọng nói, Ngài như thế nào lại đây. Cũng không hảo hảo nghỉ ngơi. Ta bất quá tới nơi nào yên tâm hạ, ngươi làm sao vậy? Vì một nữ nhân đến mức này sao? Hàn Lao Thái Thái vẻ mặt tràn đầy bi thương, nhìn Hàn Cẩn Du ánh mắt tràn ngập chỉ trích. Mẫu thân, không có việc gì. Nhi tử đã không có việc gì, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Hàng Cẩn du thân thủ đỡ hàng lao thái thái dục muốn đưa nàng trở về, chính là lao thái thái lại tránh thoát hắn tay, lạnh lạnh nói, ngươi không được quên ngươi sứ mệnh, càng không cần quên mất thân phận của ngươi. Lúc trước là chính ngươi hưu nhân ra, này sẽ lại nhìn nhân ra hảo. Ta đã sớm nói qua, cưới vợ cưới hiền, là ngươi một hai phải coi trọng bề ngoài, đây cũng là cái giáo hấn. Là, nhi tử đã biết. Hàng Cẩn du cung kính trả lời trên mặt như cũ mặt vô biểu tình, Hàn Lão Thái Thái thở dài một tiếng, lúc này mới nói, nàng cùng chúng ta không phải một đường người, ngươi vẫn là sớm chút buông hảo, kia Hải Tử Kỳ thật không tồi, ta coi khá tốt, chẳng qua hiện giờ nàng đã là đương kim thánh thượng nhất được sủng ái phi tử, ngươi nên buông này ý nghĩ sang vậy, miễn cho chỉ hoan chính sự, ngươi phải nghĩ lại ngươi trên vai trách nhiệm, Hàn Cẩn Du khẽ to mày, Lại như cũ quật cường nói, mặc kệ là nàng, vẫn là Giang Sơn, ta đều sẽ thu vào trong túi. Hàn Lao Thái Thái nghe vậy sừng suốt, thật sâu nhìn Hàn Cẩn Du liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia thất vọng, hồi lâu mới nói nói, Lao bà tử rốt cuộc ra rồi, hắn cũng quản không được như vậy nhiều, chính ngươi cân nhắc làm đi. Chẳng qua ta xem kia hải tử cũng là cái quật cường, ngươi này phân tâm, nhân ra chưa chắc chịu muốn, Lao bà tử sống này vài thập niên, điểm này sự tình còn chưa từng nhìn lầm quá. Hàn Cẩn Du sắc mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia tức giận, ngay sau đó nói, kia cũng không phải do nàng. Lão thái thái sắc mặt hơi biến, cười lạnh một tiếng, lại không hề nói cái gì, lại nhìn thoáng qua này bộ mặt thê thảm thư phòng, xoay người mà đi, chỉ là tấm lưng kia nhiều ít làm người cảm thấy có chút thê lương. Hàng Cẩn Du đem tay hung hăng mà đấm hướng về phía khung cửa, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn biết mâu thân nói đều đối, hắn minh bạch, cũng hiểu được, chính là chính là không bỏ xuống được, nếu như có thể dễ dàng buông, này nên là thật tốt đẹp sự tình, hắn lại như thế nào sẽ như thế thống khổ. Đại nhân, tin. Một người gã sai vật vội vã mà đã đi tới, đem trong tay cầm phong thư cung kính mà đưa cho Hàng Cẩn Du. Hàng Cẩn Du xoay người vào phòng, kia gã sai vật liền canh dự ở cửa không núp ních. Dùng sức xé mở phong thư, bên trong rút ra tới một chừng giấy, chỉ là này tờ giấy lại là chỗ trống, cái gì tự cũng không có. Hàng Cẩn Du không chút hoang mang xoay người từ phía sau bác cổ giá thượng bắt lấy một cái tiểu bình xứ, mở ra cái nắp, nhìn lướt qua án thư, như mày đi đến phía trước không lưng nhặt lên trên mặt đất chưa từng dùng qua thiển màu nâu bút lông, sau đó về tới cái bàn bên, đem bút lông vòi vào bình xứ, lại lấy ra tới thời điểm, mặt trên dính đầy nồng đậm chất lỏng, trong suốt, sau đó trên giấy trên mặt hạ huy động, đem chất lỏng đồ đầy chỉnh tờ giấy, chỉ chốc lát sau, mặt trên liền hiện ra tràn, Đây một tờ tự. Hàng Cẩn Du tinh tế nhìn lại, đỉnh mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh băng, nhịn không được mắng một tiếng, đem giấy xé cái nát Nhìn ngoài cửa sổ Kim Hoàng Dương quang đầy khắp đất trời khoác đầu chiếu xuống dưới, Hàng Cẩn Du lại cảm thấy môi đi phía trước đi một bước đều càng thêm gian nan, hiện tại phi thường thời kỳ, rút dây động dừng, này đàn vương bắt đảng không biết cái gì kêu nhận sao. Năm tháng như thế dài lâu, hắn đã nhịn 20 năm. Liên tính như vậy, cũng như cũ muốn nhịn xuống đi, thời cơ không thành thục, chỉ biết thất bại trong gang tấc thôi. Từ ngày ấy lúc sau, từ rượu cùng Thái Hậu song hướng tỏ thái độ, Hậu Cung đột nhiên tinh xuống dưới Giống như là sóng gió mãnh liệt biển rộng đột nhiên quy về bình tĩnh, làm người thả lòng đồng thời lại cũng cảm thấy này an tĩnh quá quỷ dị, trong lòng ẩn ẩn bất an. Tương Nhan đem tiểu thần hy đưa về chính hắn phòng ngủ hạ, lúc này mới về tới chính mình tầm điện. Từ diệu còn ở Đức Phụng Điện xử lý công vụ, có lẽ là bởi vì chính mình có thai duyên cớ, hiện tại cư nhiên bắt đầu bắt đầu làm nữ hồng, vì chính mình hài tử may áo xam. Tương Nhan rất khó tưởng tượng, chính mình cư nhiên cũng sẽ có như vậy hiển thê lương mâu thời điểm. nương nương Đã giờ tuất canh ba, nên nghỉ ngơi. Bằng không hoàng thượng đã trở lại, lại nên đau lòng. Thích xương rối tay lấy quá tương nhan trong tay tiểu y ghề phụ, nói. Tương nhan xác thật cảm thấy có chút phí công, đứng dậy nói, sóng lăn tăn cùng bóng xanh đâu. Như thế nào không gặp các nàng. Vừa rồi đi ra ngoài, hình như là có cái gì việc gấp. Tích xương đỡ tương nhan liền phải hướng trong phòng ngủ đi, mới vừa đi không hai bước, sóng lăn tăn liền chạy tiến vào, vẻ mặt mang theo kinh hoàng, nhìn tương nhan, vừa muốn nói chuyện. Lại mánh liệt ho khăn lên, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. chương 359 Tương nhan nhận chi sóng lăn tăn vẫn luôn là một cái tương đối lý trí người, tương đối có thể tổn trụ sự người. Giống hôm nay như vậy thất thố thật đúng là làm tương nhan có chút kinh ngạc. Tích xương lập tức lấy quá trên bàn ấm trà vì sóng lăn tăn đổ ly trà, nhét vào tay nàng nói, Cô cô, uống trước ly trà, hoan một chút, có chuyện chậm rãi nói. Sóng lăn tăn tiếp nhận chén trà một ngụm rót đi xuống, nhanh nhẹn đem cái ly đặt ở trên bàn, sau đó nói Đêm nay thượng, hoàng hậu nhận được mật báo, nói là khương tiểu viện trong cung điện phát hiện dơ bẩn chi vật, hoàng hậu đã chạy tới nơi, thái hậu cũng đi qua, giống như tình thế man đại. Thái hậu đã phái người đi thỉnh hoàng thượng, phòng trừng trong chốc lát hoàng thượng cũng muốn chạy tới nơi, hiện tại gió lốc điện bên kia đã loạn làm một đoàn, nô tỳ làm bóng xanh ở nơi đó nghe tin tức, chính mình về trước tới bẩm báo. Thương nhan sững sốt, dơ bẩn chi vật. Từ xưa đến nay hậu cung có thể bị xưng là dơ bẩn chi vật, kỳ thật cũng là hữu hạ tỉ như nói hậu phi cùng người có gian tình bị phát hiện nam tử quần áo hoặc là dày vỡ lại hoặc là làm nào đó tiểu nhân mặt trên viết thượng người nào đó sinh thần bát tự nghĩ đến đây tương nhan trong đầu đột nhiên nhớ tới đến từ miêu cương đã tiến vào đến kinh đô cổ độc sắc mặt chấp nhợt tương nhan chậm rãi ngồi xuống nhìn sóng lăn tan nói ta mang thai mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình ta đều không nên tìm đến mang mấy cái lạ mặt cung nữ thái giám đi chặt chẽ chú ý tình thế phát triển đem bóng xanh tiêu trở về nhất định không cần lộ ra Lạng yên không một tiếng động liền hảo. Sóng lăn tăn không rõ Tương Nhan vì cái gì làm như vậy, không khỏi hỏi, nương nương, thật sự bất quá đi sao. Tương Nhan trong lòng thầm than một tiếng, cổ độc sự tình còn làm không chuẩn, chẳng qua là chính mình trong lòng một cái suy đoán. Tương Nhan nghĩ nghĩ nói, ngươi tưởng à, Khương Tiểu Viện là Thái Hậu người, Hoàng hậu làm như vậy vô dị là chính diện đánh sâu vào Thái Hậu huy nghiêm. Tuy rằng không biết chuyện này là thật là giả, nhưng là có một chút có thể bảo đảm. Hoàng hậu nếu làm như vậy, đó chính là có thập phần nắm chắc. Nếu nàng có nắm chắc, như vậy nói ta lúc này đi, chẳng khác nào đi làm phá hôi. Hoàng hậu muốn cùng thái hậu đấu đó là chuyện của nàng, chúng ta không cần tranh vung nước đục này. Nói tới đây, Tương Nhan lại nghĩ nghĩ nói, đem bóng xanh kêu trở về, quan sư cung đóng cửa lại, tắt đèn, ngủ, một người cũng không cần thả ra đi hỏi thăm tin tức. Tương Nhan biểu tình thực nghiêm túc, Tích Xương cùng sóng lăn tăn tuổi hồ đều cảm giác được cái gì, cũng không có tiếp tục truy vấn vội xoay người đi. Tích Xương đỡ Tương Nhan nói, một khi đã như vậy, Nương nương vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì trong bụng hài tử tưởng mới là. Tương nhan nhẹ nhàng gật gật đầu, vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường lại lăn qua lộn lại ngủ không được, chuyện này phát sinh đến quá đột nhiên, cũng quá ra ngoài tương nhan ngoài ý liệu, nguyên bản tương nhan cho rằng Hoàng hậu là hướng về phía chính mình tới, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên quay lại đầu thường chỉ hướng về phía khương Bộ giao. Tương nhan nằm ở trên giường loáng thoáng nghe được kéo kẹt kéo kẹt đóng cửa thanh âm, còn nghe được vụn vật nói nhỏ thanh. Tương Nhan biết này định là bóng xanh đã trở lại, nhưng là Tương Nhan không có khai thành, kêu các nàng, nàng yêu cầu bình tĩnh mà tự hỏi, hoàng hậu này nhất chiêu, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chương 360. Lúc này đã là cuối mùa thu, đêm lạnh như nước, Tương Nhan yên lặng mà làm ngồi thân mình, thật sự là ngủ không được. Tùy tay chảo quá trên giá áo trồn trắng ra đoàn áo choàng khoác ở trên người, Tương Nhan đi ra phòng ngủ, đi tới gian ngoài nàng cuộc sống hàng ngày tiểu nội điện. Nội điện tứ giác chớp rắc đèn cung đình. Vương hoàng ánh đèn chậm rãi phủ kín một phòng. Tương Nhan ngồi xuống sát cửa sổ trên giường đất, nhìn ngoài cửa sổ yên lặng phát lốc. Gió thu tiệm ánh, Tương Nhan thậm chí có thể nghe được hơi hơi hồ tiếng còi, trong viện đại đại thông khí đèn lồng không ngừng dong đưa theo gió khởi vũ. Tương Nhan tâm tư cũng giống kia đèn lồng giống nhau, không được nổi lơ lửng. Tương Nhan không biết gương bội giao gió lốc điện rốt cuộc điều tra ra cái gì dơ bẩn chi vật, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không nàng phỏng đoán chung cổ độc. Này hết thể đều phải chờ từ rượu sau khi trở về mới có thể biết được. Tương Nhan liền yên lặng chờ đợi, đại náo lại dừng không được tới cao tốc vận chuyển, làm nàng trong lòng có chút mạc danh bực bội. Khương Bội Giao thực sự quá rêu rao chút, nàng đã từng dựa vào Thái Hậu sủng ái muốn mưu hại chính mình, nhất nhiên không có thành công, nhưng là đủ khả năng nhìn ra người này dã tâm không nhỏ. Kêu ai lại biết nàng có hay không tội lỗi Hoàng Hậu? Hùng chi Hoàng Hậu vốn là đối nàng thập phần kiên kỵ, Thái Hậu cố ý đem Khương Bội Giao lộng tiến cung tới. Lại nhiều lần minh ngầm giúp đỡ cùng nàng, còn ở lập thái tử một chuyện thượng đối hoàng hậu nhiều hơn cản trở, này vô hình chung liền ra tăng hai người mâu thuẫn. Nói cách khác, hoàng hậu cùng thái hậu chính là thiên địch, như vậy thân là thái hậu một phương khương bội giao tự nhiên chính là hoàng hậu trong lòng họa lớn. Hơn nữa nàng luôn luôn không hiểu đến thu liễm, rất nhiều thời điểm lời nói sắc bén tẫn hiện, vậy không cần người khác nhằm vào nàng. Tương nhan trong lòng yên lặng mà phân tích, có thể tại hậu cung bởi vậy lớn như vậy động tính. Tiêu dơ bẩn chi vật đương nhiên không phải sự tình đơn giản, như vậy rốt cuộc có phải hay không cổ độc đâu. Nếu đúng vậy lời nói, là cùng hoàng hậu có quan hệ vẫn là khương bộ giao quả nhiên làm bực này chu diệt cửu tộc sự tình. Tương Nhan trong lòng cũng không có đế, bởi vì quan trọng nhất nàng còn không thể xác định, gió lốc trong điện lục xoát ra tới rốt cuộc là cái gì. Không biết đợi bao lâu, trong viện rốt cuộc truyền đến nói truyền thanh, còn có hỗn độn tiếng bước chân, Tương Nhan biết Tử Diệu đã trở lại. Nàng không có động lặng lặng mà ở nơi đó chờ nàng rõ ràng nghe được từ Diệu thanh âm nói thanh âm tiểu một chút không cần loạn tỉnh tinh phi một câu vô cùng đơn giản quan tâm làm tương nhan một viên hơi mang nóng nảy tâm chậm rãi tĩnh xuống dưới nàng nghe tiếng bước chân biết Tử Diệu đi tịnh phòng yên lặng mà chờ đương Tử Diệu thay đổi quần áo đi đến thời điểm nhìn đến ngồi ở trên giường đất tương nhan vẫn là lắp bắp kinh hãi đi mau hai bước nhìn tương nhan nói như thế nào còn chưa ngủ sóng lăn tăn nói ngươi ngủ hạ là ngủ hạ Ngủ không được lại đi lên, dù sao cũng không có việc gì, liền không có làm các nàng tiến vào hầu hạ. Tương nhan chậm rãi cười, thanh âm đê đê trầm trầm mang theo chậm rãi nu tình. Từ rượu ngồi ở tương nhan đối diện, nhìn nàng, hỏi, người cũng nghe nói. Là, nhưng là không rõ ràng lắm, cho nên ngủ không được. Tương nhan cũng không tưởng giấu giếm từ Diệu cái gì, ăn ngay nói thật. Ta nghĩ sự tình nhất định rất nghiêm trọng, nói cách khác thái hậu sẽ không kinh động người, ta lại không nghĩ dẫn người hoài nghi cho nên không có làm người đi hỏi thăm sớm đóng viên môn. Tư Diệu gật gật đầu, nói: ngươi có thai trong người, này đó bát nháo sự tình tự nhiên không thể nhúng tay chiếu cố hảo tự mình thân thể là được. Kia đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Tương Nhan nhẹ giọng hỏi, trong lòng lại có chút khẩn trương, một loại nói không nên lời khẩn trương. Tư Diệu nhìn Tương Nhan thần sắc, nhìn đến nàng trong ánh mắt khẩn trương, nhìn đến nàng thân thể hơi hơi cứng đờ, duỗi tay đem nàng cuốn vào trong lòng được nói. Trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ như ngàn cân trọng áp lực nói, ngươi đã đoán được không phải sao. Tương nhan thân thể khe run, dù cho đã biết như thế, chính là đương tử rượu chính miệng chứng thực. Tương nhan lại vẫn là cảm thấy thân thể phản phất đắp một tầng hàn băng, làm nàng run rẩy không thôi. Cảm nhận được tương nhan hồi hộp tử rượu đem nàng ủng càng thêm khẩn, lại một câu cũng không có nói. Tương nhan cố nén trụ trong lòng sóng gió vang trời kích động, mở miệng hỏi, thật là cổ độc Là, tử rượu kiên định mà nói. Trong thanh âm áp lực cường đại tức giận cùng tiêu điều, có lẽ hắn cũng không sẽ nghĩ đến, chính mình hậu cung thế nhưng lại như thế xấu lộ. kia hoàng hậu lại như thế nào biết gió lốc điện có cổ độc. Thương nhăn nói, là Khương Bộ giao bên người thị nữ cùng hoàng hậu mật cáo, nói là Khương Bộ giao bí mật cùng ngoài cung người liên hệ, từ miêu cương làm ra cổ độc dục muốn họa loạn hậu cung. Từ Diệu nói nơi này thanh âm đều khẩn lên, Phảng Phất bị kéo chặt cầm huyền, dùng tay một xúc, liền phát ra kiên cường thanh âm. Tương Nhan trong lòng thầm than một hơi. Hoàng hậu khoảng thời gian trước cùng mọi người giao hảo, nêu đồ còn không phải là hôm nay sao? Chỉ là tương nhan còn tưởng không rõ, hoàng hậu vì cái gì muốn khẩu súng đầu từ chính mình chỉ hướng về phía khương bộ giao? Chẳng lẽ chính là vì từ rượu cùng thái hậu đối hậu cung một phen nghiêm khắc cảnh cáo hoàng hậu liền sẽ lùi bước sao? Tương nhan cảm thấy kia không có khả năng, chính là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khương bộ giao như thế nào sẽ có như vậy thông thiên thủ đoạn từ miêu cương lộng tới cổ động. Hơn nữa bạch trọng giao đã từng nói qua. Hắn là từ biên quan được đến tin tức sau đó một đường chạy tới miêu cương, Khương bộ Giao sao có thể cùng biên quan lại nhấc lên quan hệ. Nàng một cái mới vừa tiến cung nho nhỏ tiểu viện, cho dù có thái hậu chống lưng, thái hậu lại như thế nào sẽ cho phép Khương bộ Giao có như vậy lớn mật hành vi. Tương Nhan cả một đêm liền suy nghĩ chuyện này, giờ phút này lại nói tiếp nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, hơn nữa này xác thật là cũng là sự tình mấu chốt chỗ. Từ rượu sướng sốt túi đầu nhìn Tương Nhan, nói, ngươi tưởng nhưng thật ra rất tin tưởng. Khương Bội Giao sắc thật hô to hoan uổng, nàng cùng vốn là không có đã làm chuyện như vậy, hơn nữa nàng cũng không biết sao lại thế này, gió lốc điện sao liền sẽ nhiều ra như vậy đổ vật Thân sắc của nàng thê lương trung mang theo kinh sợ, ta cảm thấy nàng đảo không phải nói dối, thái hậu lúc này đây đến không có thiên vị Khương Bội Giao, đối ta nói không cần bận tâm nàng tình cảm, nếu là thật là Khương Bội Giao làm, nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Nói tới đây từ diệu than nhẹ một tiếng, trong lòng rất có cảm xúc. Bình thường thời điểm nhìn Thái Hậu luôn là vì nàng nhà mẹ đẻ suy nghĩ, nhưng là một khi đã xảy ra sự tình, nàng luôn là không hề ngoại ý muốn đứng ở chính mình bên này, cũng không sẽ làm chính mình có xử. Này một tiếng than nhẹ, Tương Nhan trong lòng trăm loại tư vị nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời đối với Thái Hậu đến không có như vậy căm hận, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Kìa sau lại đâu? Người trong lòng nổi lên hoài nghi, Tổng sẽ không liền dễ dàng mà định rồi Khương bội giao tội đi. Tương Nhan cảm thấy sự tình quan trọng, Từ Diệu sẽ không như vậy lỗ mãng, hơn nữa Từ Diệu là một cái cực kỳ cẩn thận người, đã có điểm đáng ngờ liền nhất định sẽ tra đi xuống. Chương 361 Từ Diệu lắc đầu, nói, tuy rằng Thái Hậu tại đây chuyện đứng ở công chính Thái độ Thượng, nhưng là cũng không thể làm nàng lao nhân ra bởi vậy chịu đả kích, dù sao cũng phải tra cái rõ ràng mới là. Hùng chi này cổ độc là như thế nào tiến cung, trải qua người nào tay, lại là như thế nào cùng Miêu cương người liên hệ thượng. Ai ở bên trong giật dây bắt cầu. Này đó đều không thể cứ như vậy quá khứ, ta dò hỏi thời điểm, Khương bộ Giao rõ ràng trong mắt một mảnh mê mang, hiển nhiên căn bản không biết việc này, Thái Hậu là trải qua nhiều năm sóng gió người, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Bất quá là vì ta mặt mũi thôi. Tương Nhan nghe đến đó rất muốn đem đối Hoàng Hậu hoài nghi nói ra, nhưng là nghĩ nghĩ lại để ép trở về. Từ diệu cùng Hoàng Hậu Chi Gian tuy rằng hiện tại mâu thuẫn thật mạnh, nhưng là không thể phủ nhận bọn họ xác thật đồng cam cộng khổ quá. Hơn nữa tử diệu là một cái nhớ tình bạn cũ người, đối với Hoàng hậu luôn có một phần tôn trọng, tương nhan không nghĩ bởi vì còn không có bằng chứng một phen nguồn luận đi phá hư tử diệu tâm lý một cái hình tượng, kia đối với hắn cũng không phải thật tốt sự tình. huống chi, Hoàng hậu là một cái tàn nhẫn độc các người, đánh xa bất tử bị phản vệ một ngụm vậy không hảo. Chính mình hiện tại người đang có thai, không thích hợp ở cái này đương khẩu tạo cương địch, tổng muốn giấu tài hảo. Mặc kệ là Khương bộ Giao vẫn là Hoàng hậu, đều không phải tương nhan bằng hữu mà là nàng được nhân, tòa sơn quan hổ đấu chẳng phải là càng tốt. Tương nhan biết chính mình hiện tại ở cái này hậu cung cũng đã có điểm trở nên lạnh nhạt, nhưng là nàng cũng không cho rằng chính mình làm sai, nàng cần thiết phải vì chính mình trong bụng hài tử suy nghĩ, tạo cường địch kia không phải lý trí sự tình, đó là đem khương bội giao nhốt lại. Tương nhan thấp giọng hỏi nói, là giam cầm ở gió lốc điện, rốt cuộc đồ vật là từ nàng nơi đó tìm ra, nàng là lớn nhất người bị tình nghi, cầm tù là thiết yếu. Từ diệu nhàn nhạt nói trong thanh âm mang theo nhàn nhạt mỏi mệt ngày mai còn có lâm chiều đi ngủ đi tương nhan đứng dậy trầm rãi nói từ diệu cũng không phản đối lôi kéo tương nhan tay vào phòng ngủ tương nhan ngủ ở từ diệu bên người thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ nghe được từ diệu từ từ truyền đến rất nhỏ tiếng ấy tương nhan trên mặt lõe ra một tia thương tiếc một cái hoàng đế là dễ dàng như vậy làm sao mỗi ngày thức dậy so gà sớm ngủ đến so cẩu vãn làm so lửa nhiều còn bị người ở sau lưng mắng nhiều không có lời. tương nhan thầm nghĩ Tương lai nếu là sinh đứa con trai, mới sẽ không làm hắn làm hoàng đế. Trong bất chi bất giác, tương nhan cũng đã ngủ, xuyên thấu qua phấn bạch màn lụa, gắn bó bên nhau hai người nhi, khỏe miệng đều mang theo mỉm cười ngọt nào ý, không biết có phải hay không làm cái gì mộng đẹp. Sáng sớm tỉnh lại, tương nhan liền nhìn đến rông tuyết giường đệm, biết từ diệu đã đi rồi, chính mình chậm rãi ngồi dậy tới, múc đóng rèm chậm rãi xuống giường. Sóng lăn tăn nghe được trong phòng động tĩnh lập tức đi đến, nhìn đến tương nhan xuống giường, vội cười nói. Nương nương như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ Ngày còn sớm đâu? Tương Nhan chiều ngoài cửa sổ vừa thấy, nói, cũng không còn sớm, rửa mặt trải đầu qua đi cũng nên đi cho Thái Hậu thỉnh an, lầm canh giờ không tốt. Sóng lăn tăn nghe vậy nhẹ nhàng cười, nói, Hoàng thượng đã phân phó qua, mấy ngày nay ngài liền nơi nào cũng đừng đi nữa, an tâm dưỡng thai, Thái Hậu bên kia đã cao hơn giả, Hoàng hậu bên kia cũng ứng phó qua, ngài không cần lo lắng. Tương Nhan sừng sốt, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười từ diệu biết hiện tại gia Vu cổ sự kiện sợ chính mình ra cửa không có phương tiện, lúc này mới đơn giản làm nàng ngốc tại nơi này nơi nào cũng không đi, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Như vậy cũng hảo, nàng vốn là vô tình nối nước đục, mặc kệ hoàng hậu vì cái gì đột nhiên sửa lại chú ý, không hề nhầm vào chính mình, nhưng là tương nhan lại biết chính mình trong bụng hài tử trước sau là hoàng hậu tâm phúc hỏa lớn, nàng không có việc gì có 10 phần năm chắc tự nhiên sẽ không động chính mình, nếu muốn động thời điểm, chỉ sợ chính mình muốn ngăn cản cũng không dễ dàng cho nên lúc này thật sự không cần phải đi treo chọc nàng. Hôm nay buổi sáng bắt đầu, vạn thọ cung thái hậu nơi đó đầu tiên đưa lại đây một đôi kim ngọc như ý, cấp nương nương chúc mừng mừng đến long tử. Ngay sau đó hoàng hậu bên kia cũng tặng tới một bộ trăm tử ngàn tôn đồ, nhìn nhưng thật ra thú vị. Còn lại các cung chủ tử, nhìn thái hậu cùng hoàng hậu đều tặng đồ vật, cũng đều sôi nổi đưa tới. Đợi lát nữa ngài nhìn liếc mắt một cái, nếu có yêu thích liền đặt ở bên người thưởng thức đi. Xoáng lăn tăn cười ngâm ngâm nói. Giữa mày tất cả đều là vui sướng chi tình Tương Nhan thở dài một tiếng Hướng tịnh phong đi đến Trong lòng lại nghĩ đến Cố tình cái này đương khẩu cho chính mình đưa chúc mừng đồ vật, Mấy ngày hôm trước làm gì đi Chỉ sợ nơi này lại có cái gì huyền cơ đi Tương Nhan thật sự không muốn lại tưởng này Đó hao tổn tinh thần sự tình rửa mặt trải đầu qua đi Thay đổi một thân hoa mai phấn khắp nơi giải hoa váy dài Cho chính mình tăng thêm nhẹ nhẹ tinh thần Dùng quá sớm giải quyết tốt hậu quả Nhìn sóng lăn tăn nói lúc này hoàng thượng nên hạ triều đi. sóng lăn tăn cười nói, xem thời gian này hẳn là nương nương ngài muốn đi nghi nguyên điện sao? tương nhan gật gật đầu nói, hậu cung quá buồn, ta tình nguyện đứng ở cao cao trên tường thành nhìn xuống đại địa, ít nhất tâm tình sẽ hảo một chút. sóng lăn tăn khỏe miệng một câu, cười nói, ta cho ngài lấy kiện áo choàng, chúng ta này sẽ đi qua vừa lúc, hoàng thượng hẳn là trở về đức phụng điện. sóng lăn tăn ở từ diệu bên người hầu hạ mười mấy năm, tự nhiên là thập phần minh bạch hắn hướng đi. tương nhan gật gật đầu. Sóng lăn tăn nhanh chóng mang tới thuần trắng sắc da lông bụng nếp gấp áo khoác cấp tương nhan phụ thêm chủ tớ hai người lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài gia quan sư cung thượng hành lang dài theo hành lang dài một đường đi qua đi dương sóng điện như cũ đứng sừng sững ở trong nước kia sóng nước lóng lánh mặt hồ ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi hạ vẩy cá quang mang ập vào trước mặt chuyển qua cong lại đi phía trước đi rồi vài bước chính là nghi nguyên điện tương nhan lại không có đi vào ngược lại hướng đức phụng điện mà đi sóng lăn tăn nói này sẽ từ diệu hẳn là ở đức Phụng điện, đơn giản liền hướng đức Phụng điện đi xem. qua một đạo cổng vòm, tương nhan nhấc chân thượng bậc thang, lại bất kỳ nhiên ở đức phụ ngoài điện sân phơi thượng thấy được một mặt hình bóng quen thuộc. tương nhan cảm giác hồi lâu không có gặp qua hàng cần du, cho dù là bóng dáng, như cũ như là hoàn mỹ điêu khắc lệnh người không rời mắt được. liền như vậy đứng sừng sững ở trong gió lạnh, vẫy mực tóc dài theo gió bay múa, ngạo nghễ mà đứng dáng người phảng phất ở nhìn xuống toàn bộ thiên hạ. phảng phất là cảm nhận được tương nhan không e rè ánh mắt. Hàn Cẩn Du theo bản năng xoay người lại, giữa mày mang theo hơi hơi không vui, hắn ghét nhất người khác dùng loại này sắc bén ánh mắt nhìn hắn, chính là đương hắn đôi mắt đối thượng tương nhan khuôn mặt, lại có trong nháy mắt gian thất thần, kia một thân thuần trắng áo lông trồn đem tương nhan phụ trợ phản phất không thực pháo hoa tiên tử giống nhau, kia khỏe miệng mang khẽ cười ý, trong phút chốc đuốt phảng Hàn Cẩn Du nhiễu chặt mày. chương 362 Tương nhan không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Hàn Cẩn Du. Hàn Cẩn Du cũng không nghĩ tới tương nhan cư nhiên sẽ cư như vậy không hề dấu hiệu xuất hiện ở chính mình trước mặt, trong lúc nhất thời cái loại này hưng phấn trực tiếp nảy lên trong lòng, đánh sâu vào hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn hắn đều có điểm cảm thấy chính mình khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Hàn Cẩn Du cưỡng chế trong lòng sao động, không mình hành lễ nói, vi thần tham kiến đem phi nương nương. Tương Nhan nhìn đến Hàn Cẩn Du như vậy cung kính hành lễ, nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia thời điểm nhưng không gặp hắn đối chính mình như vậy cung kính quá không khỏi cười nói, Hàn thừa tướng hôm nay cái, nhưng thật ra hiểu lễ nghĩa. Tương nhan tươi cười thông thấu không rảnh, cặp kia tiễn thủy hai trong mắt phém ánh ánh thủy quang, lóe đáng yêu ý cười, liền mi giác đều dưng lên, tóc cao cao thúc khởi, búi thành bạch hợp búi tóc, phát gian châm một chi hoàng ngọc châm cài đầu, tố nhã trung tự nhiên mà vậy liền mang theo một cổ cao quý. Kia đã từng hắn ghét nhất bất như cũ ở mắt trái giác, chỉ là màu sắc so trước kia hơi chút phai nhạt một ít, trước kia đã từng như vậy chán ghét đồ vật, hôm nay lại tinh tế xem ra Tư nhiên cảm thấy một viên bất có thể sinh thành con bướm hình dạng thật là ngạc nhiên thực, kia nhàn nhạt con bướm mớt không bao giờ sẽ cho hắn chán ghét cảm giác, ngược lại làm hắn cảm thấy có loại kỳ quái cảm giác ở trong lòng. Nguyên Lai like đưa ngươi trong lòng phiền chán một người khi, nàng tốt không tốt một mặt đều sẽ bị ngươi ghét bỏ, không chút nào để ý, chính là đương ngươi đánh đáy lòng thích một người thời điểm, lại thứ không tốt, có tỷ vết địa phương đều sẽ bị ngươi tự động điểm tô cho đẹp. Nguyên Lai like đồng dạng một viên bớt chính là đương Hàn Cẩn Du đối tương nhan tâm thái không giống nhau thời điểm thế nhưng cũng đã xảy ra biến hóa. Vi thần trước kia nhiều có cuốn quyến, thật sự xấu hổ. Hàn Cẩn Du nhẹ giọng trả lời, thanh âm không hề giống như trước giống nhau lạnh bằng, ngược lại mang theo một loại ôn ôn cảm giác. Tương Nhan cảm thấy càng là ngoài ý muốn, Hàn Cẩn Du giống như thay đổi một người giống nhau, lần trước thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là cả người mang thứ giống nhau, lần này như thế nào thành dịu ngoan miêu. Hoàng thượng, còn ở xử lý công vụ sao? Tương Nhan rời đi đề tài, thuận miệng hỏi trên mặt lại mang theo che giấu không song hạnh phúc tươi cười. Hàng Cẩn Du nhìn kia tươi cười, chỉ cảm thấy chói mắt thật sự, nàng ở hắn bên người liền cao hứng như vậy sao? Nếu là thật sự như thế, lại vì sao lần lượt ly cung trốn đi? Hàng Cẩn Du cảm thấy chính mình nhìn không thấu tương nhan, cho tới nay, hắn đều không có tinh tế xem kỹ quá nàng, nhưng là hiện tại đường hắn muốn đi tìm hiểu thời điểm mới phát hiện, tương nhan bên người sớm đã vờn quanh một tầng tầng sương ngủ, nhìn không thấu, sờ không rõ. Nương nương còn không biết sao. Nam Hân Vương đã trở lại, Hoàng thượng đang cùng Nam Hân Vương nói chuyện, vi thần liền ra tới thấu khẩu khí. Hàn Cần Du nhẹ nhàng nói, giữa mày lại lơ đãng mắt thượng một tầng u buồn. Nam Hân Vương là đã trở lại, chính là hắn thủ hạ binh lại có hơn phân nửa lưu tại biên cương, này đối hắn mà nói cũng không phải cái tin tức tốt. Thương nhan sừng sốt, tự mình lầm bẩm, nhanh như vậy liền đã trở lại. Không phải nói còn muốn quá mấy ngày sao. Hàn Cần Du lại không có trả lời, như vậy vấn đề cũng không thích hợp một cái ngoại thần đến trả lời. Nam Hân Vương cùng Từ Diệu trừ bỏ quân thần ở ngoài, còn có huynh đệ chi tình. Tuy rằng nói đã từng từng có Tam Vương chi loạn, chính là Từ Diệu cũng không có giết bọn hắn, tuy rằng bọn họ cho tới nay không có thực quyền, chính là quá nhật tử lại không quân bách, có thể thấy được Từ Diệu vẫn là đối xử tử tế bọn họ. Lúc này đây xuất chiến lạc Tăng Quốc, Từ Diệu càng là bắt đầu dùng Nam Hân Vương, Nam Hân Vương vốn chính là đã từng uy chấn Nam Bắc Đại Tướng Quân, lần này trọng chấn Hùng Phong Quả nhiên chứng thực hắn là một người hát tướng. Nếu không phải Đỗ Nguyệt Thành đã chiến công hiển hách, hơn nữa có tức vị trong người không hảo lại nhận người ghen ghét không thể xuất trình, lúc này đây cũng sẽ không làm Nam vân Vương lãnh binh. Nhưng là từ điểm này xem ra, từ diệu người này kỳ thật có điểm xử trí theo cảm tính. Hắn không cho Đỗ Nguyệt Thành trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tình nguyện bắt đầu dùng đã từng phản loạn quá Nam vân Vương, liên điểm này mà nói thật sự là cực kỳ hung hiểm nhất chiêu. Nếu là hắn, hắn là sẽ không đi như vậy nhất chiêu, quá hiểm. Chính là từ diệu dùng. Hàng Cẩn Du ngay từ đầu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, từ diệu thật sự sẽ không hề khúc mắc sao. Nếu là bọn họ huynh đệ đồng lòng, chỉ sợ con đường của mình lại không biết khi nào đi đến cuối, cho nên Hàng Cẩn Du trong lòng là thập phần tức giận. Cứ việc tức giận, chính là Hàng Cẩn Du vẫn là lý trí, những cái đó đã từng ăn qua khổ làm hắn luyện liền hỉ nộ không hiện ra sắc. Tương Nhan Tựa Hồ cũng không có chờ Hàng Cẩn Du trả lời, ngược lại chính mình cười nói ra hỏa này chạy nhưng thật ra mau, liền cái tin tức cũng chưa từng trước tiên đưa về tới. Tương nhan khẩu khí chung cái loại này quen thuộc, Đàm luận Nam Hân Vương cái loại này tự tại, mặt mày kia phát ra từ nội tâm ý cười, thậm chí còn kia trong ánh mắt hiện lên kinh hỉ quan mang, đều làm Hàn Cẩn Du cảm thấy trong lòng cùng kim đâm giống nhau khó chịu. Nương nương cùng Nam Hân Vương rất quen thuộc sao? Rốt cuộc vẫn là thiếu kiên nhẫn hỏi như vậy một câu, Hàn Cẩn Du trong lòng có chút tức giận chính mình, chính là tự khống chế loại đồ vật này ở tương nhan trước mặt tựa hồ vĩnh viễn mất đi hiệu lực, hắn luôn là vô duyên vô cớ lệch khỏi quỹ đạo đường băng. Tương Nhan Đảo không nghe ra những lời này có cái gì không ổn, nhợt nhạt cười nói, Thừa tướng Đại Nhân chẳng lẽ không nhớ rõ bổn cung cùng Nam Hân Vương còn đã từng hợp tác họa quá dư đồ, tự nhiên là quen thuộc. Hàn Cần Du mặt tưởng hồng lên, cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn như thế nào liền đem chuyện lớn như vậy cấp quên mất, đúng vậy, Tương Nhan cùng Nam Hân Vương chính là ước chừng ngây người mấy tháng, tự nhiên là quen thuộc, dùng như vậy khẩu khí nói chuyện tựa hồ cũng nói được qua đi, chỉ là trong lòng vì cái gì vẫn là có điểm ẩm. Vi thần hồ đồ, thế nhưng quên mất điểm này. Hàn Cẩn Du mất tự nhiên mà nói: "Thừa tướng đại nhân trăm công ngàn việc, bực này việc nhỏ cần gì chú ý?" Tương Nhan chậm rãi cười, đứng ở này cao cao sân với thượng, tương Nhan nhìn xuống dưới lòng bản chân tầng này trùng điệp điệp cung điện, lui tới cung nhân, còn có nơi xa kia hoàng cung ở ngoài, thật mạnh dân trạch, kia trên đường như con kiến giống nhau tiểu nhân không ngừng đi lại, há mồm nói: "Xem những cái đó bẩn dân ba cánh vì một ngày tam cơm không ngừng buôn ba, vì lao bà hài tử nỗ lực mà luồn túi Này làm sao cũng không phải một loại hạnh phúc." Hàn Cần Du sững sốt, trong ánh mắt hơi lượng, trầm tư nói, "Ba cánh đều có ba cánh khổ cùng nhạc, bọn họ theo đuổi bất quá một ngày tăng cơm, bình an hòa thuận vui vẻ, chỉ thế mà thôi." Tương Nhan hơi hơi sững sờ, đứng vậy, nàng trước kia cũng nghĩ tới, gả một cái bẩn dân ba cánh, sinh một cái hoạt bát đáng yêu hài tử, một nhà ba người khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, chính là một hồi xuyên qua thay đổi nàng nhân sinh, phá hủy nàng quy đạo. Từ đây tại đây thâm cùng, thận trọng từng bước, tiểu tâm cẩn thận liều cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. Nam Hân Vương đi nhanh mà đến, sang sảng tiếng cười rất xa chuyển đến, tương nhan theo bản năng liền đột nhiên chuyển qua thân đi, này một phân đừng cũng là hơn nửa năm. Chương 363 Tương nhan liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy Nam Hân Vương có chút bất đồng, hơn nửa năm quân lữ thời gian tựa hồ làm hắn hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, cả người trên mặt nơi nào còn có năm đó hầm hực chi sắc mặt mày đều là doanh doanh ý cười. Hắn không giống giống nhau võ tướng Toàn thân tổng mang theo một cổ tử khí phách, lệnh người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra binh nghiệp xuất thân. Nam Hân Vương như cũ thon chắc như cũ, kia sợi phóng đãng không kềm chế được thần sắc chút nào chưa từng thu liễm, chẳng qua trên mặt ý cười lại so với trước kia nhiều hơn nhiều. Tương Nhan trong lòng đốn giác can ủi, nhìn hắn chậm rãi cười nói, "Này hồi lâu không thấy." Nam Hân Vương nhưng thật ra so trước kia rộng rãi nhiều. Nam Hân Vương sử sốt, ngay sau đó cười to, nhìn Hàn Cẩn Du nói, "Hàn thừa tướng, ngươi nói xem trên đời này nào có người như vậy?" Vừa thấy mặt liền chế nhạo người Nghe nương nương ý tứ Cảm tình buồn vương trước kia vẫn là cái tối tâm người không thành Hàng cẩn Du nhìn bọn họ quen thuộc nói giỡn Trong lòng đảo thật là ghen ghét thực Bất quá trên mặt lại như cũ nhàn nhạt, nhạt Thuận miệng nói Vương ra trước kia là có chút làm người nhìn thôi đã thấy sợ Tương Nhan vừa nghe lại vỗ tay cười to Nhìn Nam Hân Vương nói Thế nào, thế nào hàn Thưa Tướng đều nói như vậy Ngươi còn có gì lời muốn nói Đang nói cái gì đâu, như vậy náo nhiệt Từ rượu không biết khi nào đã đi tới, nhìn ba người nói. Thực tự nhiên đi đến tương nhan bên người, nói, như thế nào ra tới. Không hào hào đốc. Nôn ngữ gian tràn đầy sùng lịch, từ Diệu tựa hồ không có nghĩ tới muốn ở thần tử, huynh trưởng phía trước kiêng rẻ một chút. Luôn ở trong phòng buồn đến hoảng, lại không nghĩ đi ngự hoa viên cũng không có đi lại địa phương, liền đơn giản đến nơi đây tới. Tương nhan hơi mang oán giận nói, trên mặt tràn đầy sán lạ tươi cười. Hàn Cẩn du vội cúi đầu. Hắn sợ chính mình che giấu không được trong ánh mắt mũi nhọn, hắn xem không được bọn họ như thế thân mật, chỉ cảm thấy toàn thân mọc đầy gai nhọn, chắt đến hoảng. Nam Hân vương từ chợt vừa thấy tương nhan kinh ngạc, đến lòng tràn đầy vui mừng, lại đến hơi hơi mất mát, tâm tình thật sự là biến đổi bất ngờ. Nhưng là hắn cùng Hàn Cẩn Du không giống nhau, hắn là hy vọng tương nhan hạnh phúc, cho nên cái loại này mất mát thực mau đã bị chính mình quét đến mấu một góc, nhìn bọn họ trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, chỉ cần bọn họ hạnh phúc liền hảo. nay sẽ công phu. Tương Nhan liền giống như bát ca giống nhau đem chuyện vừa rồi chậm rãi thuật lại một lần. Từ Diệu sau khi nghe xong cười ha ha, nhìn Nam Hân Vương nói là có chút không giống nhau. Trẫm càng thích hiện tại Nam Hư Vương. Từ Diệu như vậy vừa nói, không khí tức khắc lại hòa hóa lên, mấy người lại ly hợp một phen. Tương Nhan biết bọn họ còn có công sự muốn nói, cũng liền không có nhiều cái giây, mang theo sóng lăn tăn chậm rãi đi dạo trở về Quan Sư Cung. Bởi vì cổ độc sự kiện, toàn bộ hậu cung chết giống nhau hiến tĩnh, Tương Nhan cũng không tâm đi bên địa phương trực tiếp tiến vào nàng bình thường cuộc sống hàng ngày nội điện. Bỏ đi áo choàng, Tương Nhan ngồi xuống, giờ phút này tâm tình vẫn là sung sướng, lúc này yên tâm lại nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đã quên một việc, cư nhiên không có cấp Nam Vân Vương đạo hỉ, chúc mừng hắn đánh đánh thắng trận, không khỏi lắc đầu, chính mình thật là càng ngày càng tàn mạn, Tích Xương phao táo đỏ trà bưng tiến vào, xa xa mà là có thể ngửi được táo đỏ ngọt hương khí, đảo làm Tương Nhan cảm thấy có chút khát nước. Tương Nhan tiếp nhận cá chép nhảy long môn đa dạng chung trà phóng tới bên môi nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, quả nhiên ngọt hương ngon miệng, vị thơm ngon lưu mai trong miệng. Tương Nhan nhìn tích xương, chỉ thấy nàng giữa mày tựa hồ có cái gì lý do khó nói, buông trong tay trùng trà, nhẹ dọng hỏi, làm sao vậy? Có nói cái gì còn muốn như vậy ấp hà ớp Tích xương nghe vậy, nhìn Tương Nhan nói, nương nương, vừa rồi được đến tin tức, nói là hoàng hậu nương nương tự mình đi thẩm vấn khương tiểu viện, cũng không biết kết quả thế nào. Tương Nhan khẽ to mày, ánh mắt hơi ảm Không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi liền muốn khương bộ giao nhận tội, xem ra nàng trong lòng lại là có quỷ, nói cách khác ít nhất cũng muốn cùng từ rượu cùng nhau thẩm mới là, như thế nào có thể chính mình cái liền đi. Nghĩ đến đây tương nhan bỗng nhiên cười, là chính mình ngu rốt. Nàng đã trước tiên đã biết cổ độc sự tình rất có khả năng là hoàng hậu dở cho quỷ, chính là người khác không biết ta, thái hậu không biết, còn lại chúng phi tần cũng sẽ không biết, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, từ nàng tới thẩm tra xử lý cũng không, không có gì không ổn mà là chính đại quang minh cực kỳ. Thậm chí còn ngay cả không biết nội tình Tích Xương nói lên chuyện này tới cũng không có chút nào đối hoàng hậu hoài nghi, chỉ là thở dài không biết kết quả thế nào. Tương Nhan nguyên bản tưởng đặt mình trong với sự ngoại, Khương Bộ Giao là cùng chính mình không đối bản, nàng là đã từng hãm hại quá chính mình, nhưng là ít nhất nàng sẽ không như hoàng hậu như vậy ngoan độc muốn đẩy người vào chỗ chết. Nếu là Khương Bộ Giao thật sự chiêu, như vậy Khương thị gia tộc cũng liền xong đời, thái hậu không biết có bao nhiêu thương tâm, thái hậu một khổ sở. Từ Diệu thế tất cũng sẽ đi theo ấy nấy, Hoàng hậu âm mưu thực hiện được này cũng không phải Tương Nhan nguyện ý nhìn đến. Thái hậu kinh này một chuyện, nhất định sẽ nản lòng thoái trí, lại lần nữa đẩy rời khỏi hậu cung, đến lúc đó Hoàng hậu lại một lần khống chế hậu cung, như vậy xui xẻo chính là chính mình. Với người với mình, Tương Nhan đều không thể làm Hoàng hậu thực hiện được, nói cách khác nàng cùng trong bụng hài tử liền nguy hiểm. Tương Nhan đứng dậy, đỉnh mày nhíu chặt, ở trong phòng trầm rãi đi tới đi lui, qua một hồi lâu, nhìn Tích Sương nói: Ngươi giúp ta đi làm một chuyện tình. Nương nương chỉ lo phân phó là được, nô tỳ nhất định làm được. Tích Xương lập tức đã đi tới, nhìn đến tương nhan thần thái nàng cũng cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng là lại tưởng không ra trong đó khớp xương. Tương nhan ở nàng bên thai thấp giọng số ngữ, Tích Xương vẻ mặt kinh ngạc, nhìn tương nhan nói, "Nương nương, vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu là hoàng hậu đã biết, kia nhưng làm sao bây giờ?" Tương nhan chính xác nhìn Tích Xương, hỏi, "Ngươi nói hoàng hậu hiện giờ chịu thái hổ quan thúc?" Nếu là nàng nhất cử đánh bại Khương Bộ Giao, Thái hậu nản lòng thoái chí rời khỏi hậu cung, như vậy tiếp theo cái xui xẻo sẽ là ai? Tích Xương cũng không phải một cái bản nhân, đi theo Tương Nhan tiến cung lâu như vậy, trong cung về điểm này sự tình ở Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn dạn dỗ hạ sớm đã minh bạch thất thất bát bát, Tương Nhan như vậy vừa hỏi, trong lòng tức khắc có chút minh bạch, nhìn Tương Nhan ánh mắt liền có chút bất an. Nhìn đến Tích Xương có chút minh bạch, Tương Nhan thở dài nói, phòng hoạn với chưa xảy ra, tổng so Lâm thời ôm chân Phật hảo Ít nhất hài tử không có sinh ra trước, chúng ta cùng thái hậu là cùng trận tuyến, mặc kệ là Khương Bộ Giao vẫn là Dung Quý Tần đều là chúng ta cần thiết muốn bảo người, cần thiết. Chương 364. Tích Xương nhìn Tương Nhan cũng không có lại hỏi nhiều cái gì, yên lặng gật gật đầu đi ra ngoài, Tương Nhan nhìn Tích Xương bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, có một số việc là cơ mật, không thể tùy tiện nói ra. Binh pháp tôn tử có vân, quân không mật, tắc thất thần, thần không mật, tắc thất thân. Tương Nhan không thể mạo một chút hiểm phải biết rằng này cổ độc chính là biên cương bên kia được đến tin tức, sau đó lại trải qua miêu cương lúc này mới vào kinh đô, hoàng hậu cùng lạc tang quốc có hay không quan hệ ai có thể giải quyết dứt khoát. Nơi này liên lụy quá nhiều, tương nhan chỉ cảm thấy trên vai lá gan càng ngày càng nặng, hy vọng lần này chính mình từ giữa rào mở rào, có thể được đến một cái không tồi kết cục. Vãn chút thời điểm sóng lăn tăn tiến vào hồi bẩm, hoàng hậu thẩm vấn Khương bộ Giao cũng không có làm Khương bộ Giao nhận tội, Hoàng hậu không trải qua từ rượu đồng ý cũng không dám đối với Khương Bộ Giao dụng hình. Tương Nhan chậm rãi gật gật đầu, kết quả này ở nàng dự kiến trong vòng, Khương Bộ Giao không phải cái ngốc tử, không phải nàng làm sự tình nàng sao có thể sẽ nhận. Hùng chi này tội nếu là nhận xuống dưới kiếp nhưng chính là diệt tộc tội lớn, Khương Bộ Giao làm như vậy ở Tương Nhan dự kiến bên trong. Cổ nhân tư tưởng cùng hiện tại người vẫn là có chút bất đồng, cổ nhân trọng gia tộc, trọng tông tự, đôi khi toàn bộ gia tộc muốn so một người quan trọng nhiều. Khương Bội Giao là một cái thuần khiết cổ nhân, nàng loại này tư tưởng tự nhiên là vô cùng mánh liệt. Nhưng là, lại mánh liệt ra tộc quan niệm cũng chịu không nổi hoàng hậu lần lượt thẩm vấn, một ngày nào đó sẽ duy trì không được, cho nên tương nhan muốn đuổi ở kia phía trước cấp Khương Bội Giao một cái đường sống, càng cho chính mình nưu một cái đường ra. Từ diệu là che chở nàng, nhưng là hắn rốt cuộc còn có quốc gia, không có khả năng thời thời khắc khắc thủ chính mình, hắn có thể cho chính mình chính là một cái dựa vào. Một cái chính mình có thể đi làm bất luận cái gì sự tình hắn đều sẽ cho ngươi chống lương dựa vào, nhưng là hắn không có thời gian thời thời khắc khắc thủ ngươi, tương nhan cũng không nghĩ cấp từ rượu tăng thêm càng nhiều phiền lòng sự, có thể chính mình làm được liền chính mình tận lực đi làm. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, mấy ngày trước đây mới vừa hạ quá một hồi mưa thu, thời tiết càng thêm âm lãnh lên, ngày thường tử này những quét tước sân cung nữ bọn thái giám, xong rồi công liền nguyện ý tụ ở bên nhau nói nói nhàn thoại, nhưng đã nhiều ngày mỗi người đều trở nên nôm nớp lo sợ lên. Lẫn nhau gặp nhau cũng không dám nhiều lời hai câu lời nói, đều là đi ngang qua nhau. Toàn bộ hậu cung đột nhiên bịt kín một tầng bóng ma, liền giống như đã nhiều ngày không chung, tổng không thấy được thái dương, sám xịt, làm người áp lực thật sự. Người còn dám nói bậy, hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ ai muốn dám lại hầu ngôn loạn ngữ liền phải đánh chết, không muốn sống nữa ngươi. Một cái tiểu thái dám khẩn trương thanh âm từ sau núi giả truyền ra tới, thanh âm rồn dập mang theo nôn nóng. Ta nào có nói bậy, hôm qua buổi tối... Già áo cục cung nữ thái giám đều nói đã từng nhìn thấy quản sự ma ma thân ảnh, dọa đều phải dọa chết người. Đều nói quản sự ma ma bị chết oan uổng không chịu đầu thai lúc này mới tại hậu cung không chịu đi, còn nói cái gì nàng trên đầu kim thoa không thấy không cho nàng đưa về tới nàng liền không đi, như thế nào là giả, tối hôm qua thượng đều nghe được giành mạch, thanh âm kia quả thực hù chết người, còn có kia góc váy phiêu a phiêu, mấy cái nhát gan đều hôn mê bất tỉnh. Bị giăn rệ tiểu thái giám lập tức cãi lại nói, Trong thanh âm còn mang theo thần bí bí hề hề. Thật thật, lúc trước tiểu thái giám vừa nghe đến nơi đây thanh âm đều run rẩy, chân đều nhũn ra, hắn nhất sợ hãi quỷ. "Ta còn có thể lừa ngươi. Ta một cái phát tiểu cùng ta cùng nhau tiến cung liền ở giật táo cục." Chính là hắn cùng ta nói, "Ta nói cho ngươi buổi tối ngàn vạn đừng đi giật táo cục kia." Tiểu thái giám lại thấp giọng nói một câu. Lúc trước thái giám kinh hô một tiếng, theo sau hai người nhanh chóng rời đi. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, toàn bộ hậu cung xuất hiện một loại đáng sợ lời đồn đãi. Đã chết quản sự ma ma không chịu đầu thai muốn tìm kiếm nàng vàng dòng hoa mai châu thoa, đi ngang qua giặt áo cục người có rất nhiều lần đều nghe được thê lương thanh âm từ nơi đó phát ra tới, lại đến sau lại, càng kỳ quái sự tình đã xảy ra, ngay cả ở ngự hoa viên cũng có người nhìn đến nữ quỷ bóng dáng trên người xuyên nhưng còn không phải là nàng chết ngày đó quần áo, trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung âm phong lệ lệ, đồn đãi càng ngày càng thái quá, sau lại thế nhưng xả tới rồi cổ độc sự tình. Lại đến sau lại càng xuất hiện một loại kỳ quái lời đồn, nói là minh hạ quốc hậu cùng có lạc tang quốc nội gian, kia quản sự ma ma chính là bị người hãm hại, cho nên chết không nhắm mắt phải về tới báo thủ. Trên thế giới đáng sợ nhất chính là lời đồn, nhất lệnh người không thể không tiếp thu đó chính là một cái lời đồn sẽ có vô số phiên bản, mà người vĩnh viễn phân không rõ ràng lắm cái nào phiên bản mới là thật sự. Tương Nhan nghe tích xương hội báo vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm, còn muốn lại thêm chút hỏa, truyền ra lời nói đi. Liền nói miêu cưng cổ độc thiên hạ nổi tiếng, chính là chân chính nhận thức cũng không nhiều, vì cái gì hoàng hậu nương nương một ngụm nhận định đó chính là cổ độc. Những lời này liền có chút ý tứ, đúng vậy, hoàng hậu dựa vào cái gì cắn định đó chính là cổ độc. Hoặc là nàng trước kia gặp qua, hoặc là nàng đã sớm biết nơi đó mặt là cổ độc, chỉ cần tin tức này gieo hạt đi ra ngoài, tương nhan liền không tin hoàng hậu còn có thể ổn được. Tích xương cũng không hỏi vì cái gì, lập tức liền đi làm, hiện tại nàng tư duy đã theo không kịp tương nhan tư duy hắn chỉ cần hảo hảo mà vì tương nhan làm việc là được. sóng lăn tăn cùng tống nguyên hải dắt tay nhau mà đến vừa lúc cùng tích xương gặp thân qua ba người lẫn nhau gật đầu ý bảo đi ngang qua nhau. sóng lăn tăn cùng tống nguyên hải hành lễ lúc này mới nhìn tương nhan nói nương nương sự tình đã làm thỏa đáng chỉ đợi thiên tối sầm liền hành động. tương nhan gật gật đầu khoe miệng hơi câu nói lúc trước quản sự ma ma là chết ở giả táo cục giếng nước hiện tại làm nàng quần áo xuất hiện ở đai ngọc hà cũng coi như nói được qua đi. Hung tri kia quản sự ma ma bản thân cũng sắc thật lệnh người hoài nghi, chỉ cần tránh ở chỗ tối người nọ kinh hãi liền rất có khả năng lộ ra dấu vết, đêm nay đều cảnh giác một ít, cho ta nhìn chằm chằm hảo mỗi người phản ứng. Là, nương nương yên tâm đi, này ra diễn nô tài cùng sóng lăn tăn đã nghiên cứu vài thiên, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng." Tống Nguyên Hải cười nói. "Đúng vậy, nương nương." Tống Nguyên Hải còn chuyên môn từ ngoài cung tìm tới lặn xuống nước cao thủ, chỉ cần hắn ẩn ở trong nước lại là buổi tối không có người sẽ phát hiện. Này ra diễn chúng ta nhất định diễn thật sự xuất sắc Sóng lăn tăn cười nói Tương Nhan trường hư một hơi Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có lợi dụng quỷ thần ngày này Nhưng là không thể phủ nhận Cổ nhân đối với quỷ thần đều là cực độ mê tín Rất có hiệu quả là được Liền xem mấy ngày nay trong cung nhân tâm hoảng sợ đủ có thể thấy đốm Tương Nhan trong lòng thầm nghĩ cũng không biết mấy ngày nay hoàng hậu quá đến thế nào Cái kia nội gian quá đến thế nào Có phải hay không như kiến bò trên chảo nóng giống nhau đâu Đêm nay thượng lại đến cuối cùng một kích, Thái Hậu hắn lao nhân ra hẳn là biết nên như thế nào lợi dụng này tỉnh thế đi. Vạn thọ cung bên kia vẫn là muốn đưa cái tin hảo, đương nhiên không thể lấy chính mình hoặc là quan sư cung danh nghĩa, tương nhan khỏe miệng nhịn không được cong lên, đêm nay thật là cái ngày lành, nàng có phải hay không muốn lôi kéo tử rượu đi xem náo nhiệt đâu. chương 365 Dự không cung Bồn cung không phải đã hạ lệnh cấm không chuẩn lại chuyện này đó đồn đái vớ vần sao. Như thế nào còn có nói như vậy chuyển đến. Hoàng hậu nhìn sở ma ma cùng Trương nghĩa thần giận dữ hết, bởi vì lời này ở giữa nàng tâm hoa tử, một ngữ mệnh trung hồng tâm, như thế nào có thể không nóng nảy thượng hỏa. Nương nương, ngài cũng biết lời đồn đãi loại đồ vật này càng cấm càng nhịn không được, nếu không lấy mấy cái khai đao. Như vậy kinh sợ một chút có lẽ sẽ hảo một chút. Trương nghĩa thần cũng mãn chắn hãn, gần nhất thật là ta môn, ngươi chẳng lẽ thật sự có người biết kia cổ độc là hoàng hậu làm được không thành chuyện đến vô cùng kỳ diệu thật là lệnh người phiền không thắng phiền. Sở ma ma cũng là vẻ mặt đến ông hải, nàng đã suy nghĩ thật lâu, lúc này nhìn hoàng hậu nói, nương nương, chuyện này quá kỳ quái, tin đồn vô căn cứ sự tất có nhân, cùng hướng chi không có lửa làm sao có khói, chuyện này nhất định có người ở phía sau màn thao túng, nếu không đem người này bắt được tới, chúng ta thế tất không có ngày lành quá. Hoàng hậu đã sớm nghĩ tới điểm này, chỉ là muốn tìm ra người này nói dễ hơn làm, chúng chi này lời đồn càng dài càng hoang đường, cư nhiên có người nói này hậu cung có lạc tang quốc gian thế, này không phải nói hiệu nói vượn sao? nàng đời này không có như vậy buồn bực quá, hoàng hậu đương nhiên biết chính mình bị người tính kế, chính mình có thể tính kế khương bộ giao, tự nhiên sẽ có người tính kế chính mình, chỉ là người này đến tuột cùng là ai đâu? các ngươi cảm thấy này phía sau màn người sẽ là ai? hoàng hậu thanh âm mang theo mọi mệnh, đã nhiều ngày thật là làm nàng lao tâm lại lao động. trương nghĩa thần cao mày trầm giai nói. Chuyện này chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nương nương ngài ngẫm lại, chuyện cái gì không tốt, càng muốn truyền cái gì lạc tang quốc gian tế, còn muốn truyền cái gì giả áo cục quản sự ma ma vì một cây châu thoa không chịu đầu thai. Còn nói này cổ độc cùng ngài có quan hệ, y đi nô tài xem, màn này hậu nhân nhất định đã biết chút cái gì, muốn lấy này dẫn ra nàng muốn tìm người. Hoàng hậu nghe vậy ngưng mi trầm tư, trương nghĩa thần nói quả nhiên có điểm đạo lý, đúng vậy, tia quản sự ma ma sự tình là có điểm kỳ quái, chẳng lẽ? các người nói này nháo quỷ sự tình là thật hay giả? hoàng hậu trong thanh âm thế nhưng có một tia không xác định. nô tài cảm thấy là giả. này hậu cung chết người nhiều, như thế nào không thấy người khác ra tới nháo? trương nghĩa thần khịt mũi coi thường, giống hắn như vậy quản sự thái giám cái nào thuộc hạ không có mấy cái mạng người. muốn thật là nháo quỷ bọn họ đã sớm nên đi thấy diêm vương. hoàng hậu nghe vậy tâm thần tiệm định, đúng vậy, là chính mình trong lòng có quỷ lúc này mới rối loạn đầu trận tuyến. nghe đến đó thu liêm tâm thần, chậm rãi nói. Đó chính là nói là có người ở phía sau phá dối, chỉ là người kia đến tuột cùng là ai đâu. Cái này tản lời đồn người nhất định không phải một cái nhân vật đơn giản, nàng cư nhiên có thể nghĩ đến ra nội gian, nháo quỷ linh tinh sự tình tới, càng quan trọng kia cổ độc sự tình đầu mâu trực tiếp chỉ hướng về phía buồn cung, các ngươi nói nàng là loạn ngông vẫn là thật sự đã biết chút cái gì. Nô tỳ tưởng nhất định là loạn ngông, chúng ta làm việc đó là tích thủy bất lẩu, người khác không có khả năng phát hiện. Hùng chi lúc ấy tỉnh phi trốn đi. Hoàng thượng vô tâm quản lý hậu cung, nương nương lại cùng hậu cung mọi người hòa hoãn quan hệ, thái hậu lại chỉ lo sinh tĩnh phi khí nơi nào lo lắng chúng ta làm cái gì tay chân. Sở ma ma nhưng thật ra thập phần khẳng định nói, lấy nàng mấy chục năm kinh nghiệm tới xem đại để như thế. Hoàng hậu chỉ là nga mi hơi cho, không gật đầu cũng không lắc đầu, hồi lâu mới hỏi nói, buồn cung đã kích khương bộ giao dựa theo lẽ thường tới nói, tĩnh phi là không có khả năng ra tay cản trở, rốt cuộc tuy rằng hiện tại nàng thịnh sùng mười phần chính là này cũng không thể khẳng định từ nay về sau mấy chục năm nàng có thể vẫn luôn phong cảnh kia Khương bộ giao cũng là nàng tâm phúc họa lớn bổn cung đối phó nàng nàng hẳn là thấy vậy vui mừng mới đúng ngày đó buổi tối gió lốc điện nàng cũng không có đi không phải sao đúng vậy nô tỳ cũng cho rằng tĩnh phi không có khả năng như vậy chuẩn chỉ là không phải tĩnh phi nói như vậy có thể có bổn sự này tại hậu cung giảo phong giảo vũ cũng liền như vậy mấy cái muốn một mực chắc chắn là ai lại cũng không dễ dàng sở ma ma khẽ thở dài Vân Thục Phi, Trương Đức Phi đều đã thất sủng, chỉ là hiện giờ vị cư phi vị mới có thể trường bảo tôn đinh. Các nàng thấy nương nương đối phó Khương Bội Giao hẳn là không đến mức ngốc đến ra tay giữ gìn Khương Bội Giao. Dung Quý Tần sớm đã mặc kệ thế sự cũng không có khả năng là nàng, như vậy cũng chỉ dư lại Thái Hậu. Hoàng hậu từng câu từng chữ nói, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén quan mang. Sở ma ma cùng Trương Nghĩa thần liếc nhau, hai người đều có nghĩ đến này vấn đề, chỉ là còn không thể xác định, trong lòng còn có cái điểm đáng ngờ. Nương nương, nếu thật là Thái hậu việc làm, Thái hậu lại như thế nào sẽ lôi kéo ra quản sự ma ma sự tình. Rốt cuộc kia quản sự ma ma cũng từng là nàng người, còn có nội gian sự tình, Thái hậu cả đời này ghét nhất chính là nội gian, không có khả năng sẽ vì đối phó ngài nói loại này lời nói dối. Kia không phải Thái hậu hành sự tác phong, chứng nghĩa thần tương đối bình tĩnh, lẳng lặng phân tích nói, Hoàng hậu lại có chút phiền lòng, giận dữ hét, này cũng không phải, kia cũng không phải, đến tuột cùng là ai? Nương nương. Ngài không nên gấp gáp, địch nhân nếu là có bị mà đến, chúng ta cũng không thể rối loạn đầu trận tuyến bị địch nhân sở sớn. Sở ma ma nhìn hoàng hậu nóng nảy bộ dáng có chút đau lòng khuyên đủ, từ khi nào một cái đường đường nhất quốc chi mâu thế nhưng cũng sẽ bị người bước đến loại tình trạng này. Hoàng hậu cả người mềm nút, dựa vào phượng toàn thượng, nhìn hai người, nói, người nọ quả thật là cái cao thủ, vài câu hoặc thật hoặc giả lời đồn đãi, một cái nháo quỷ sự kiện là có thể làm đến hậu cung mỗi người cảm thấy bất an, nhân tâm hoàng sợ. Ngay cả ta cái này hoàng hậu cũng ngủ bất an tẩm. Nói tới đây, hoàng hậu thần sắc chấn động, lại nói tiếp, hừ Buồn cung há là dễ dàng như vậy đã bị đà đảo. Các người hai cái đêm nay thượng liền cho ta đi bắt quỷ, buồn cung liền không tin bắt không đến hắn. Trước vài lần bị hắn lưu, lúc này đây nhất định phải bắt được nàng. Mặc kệ hắn là người hay quỷ, buồn cung là đường đường nhất quốc chi mẫu còn có thể sợ hắn không thành. Là, nô tài tuân mệnh, đêm nay liền mang theo người canh giữ ở giả táo cục. Nhất định đem kia tiểu nhân cấp bắt được. Trương Nghĩa thần lời thề son sát nói, trước vài lần đủ mất mặt, hắn cũng đi bắt quá kia trong truyền thuyết quỷ, chỉ là mỗi một lần đều không có bắt được, kia quỷ tin tức tựa hồ thực linh thông, hắn vừa đi liền cái gì ảnh đều không có, này cũng càng làm cho Trương Nghĩa thần kết luận, kia quỷ nhất định là người giả trang, bằng không vì cái gì muốn chạy. Sở ma ma tiến lên một bước, lại hỏi, nương nương, kia chỉ bị nhắc tới vàng dòng hoa mai châu thoa, ngài nói có phải hay không thật sự có ích lợi gì đồ? bằng không nói vì cái gì có người sẽ thả ra loại này nhắn lại. Nô tỳ hỏi tham qua, kia quản sự ma ma chết ngày đó trên đầu sắc thật đeo một cái vàng dòng hoa mai châu thoa, chỉ là sau lại ở nhà sắc lại không cánh mà bay, quỷ dị thực. Hoàng hậu thân thể khẽ run, nhìn sở ma ma nói, lời này thật sự là thiên chân vạn sát. Sở ma ma đáp. Hoàng hậu đang muốn lại muốn nói lời nói, ngoài cửa truyền đến một cái tiểu thái giám thanh âm, nôn nóng trung mang theo kinh, hồi bẩm hoàng hậu nương nương. Ngọc Đai Ngọc Hồ nháo quỷ chương 366 Hoàng hậu cả kinh, thân thể khẽ run, Đai Ngọc Hồ nháo quỷ Sao có thể? Không có nghe nói qua trong nước còn có thể nháo quỷ Trong lúc nhất thời đảo thật sự có chút tay chân nhung ra Trương nghĩa thần cùng sở ma ma vừa thấy Nhìn hoàng hậu nói, nương nương, nếu không bọn nô tải đi trước nhìn xem Hoàng hậu bãi một khuôn mặt, hung hăng nói Buồn cung đảo muốn nhìn hồ thượng như thế nào nháo quỷ Bại giá Đai Ngọc Hồ Thái hậu Ngài nói này tin tức có phải hay không thật sự a? Nếu là thật sự kia Khương Tiểu Viện chẳng phải là hoan uổng? Thái hậu bên người quản sự Ma Ma Hồ Ma Ma thấp giọng nói, Lão nô vẫn luôn cảm thấy Khương Tiểu Viện không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người, sao có thể sẽ làm cái loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Mấy ngày nay hậu cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Y Lễ Lão nô xem đảo có vài phần mức độ đáng tin. Thái hậu mặt mày nhẹ nâng, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, chậm rãi nói, Ngươi cho rằng Ai Ra không biết? Chẳng qua bộ giao cũng không đáng kể chút, chính mình trong cung gia giàn tế cũng không biết, hiện giờ bị người hãm hại không có chứng cứ rõ ràng ai ra làm sao có thể dễ dàng vì nàng chống lưng. Người chớ có quên mất, Hoàng thượng là ai ra thân nhi tử, chính là nếu là ai ra không quan tâm liền đứng ở bộ giao một bên, Hoàng thượng sẽ có bao nhiêu thương tâm. Mẫu tử chi tình cũng nhịn không được như vậy đã kích, hướng chi cổ độc việc ai ra nhất căm thủ đến tận xương thủy. Nói tới đây Thái Hậu thần sắc trở nên có chút kích động, từ gối rửa ngồi thẳng thân mình nói. Làm bội giao ăn chút khổ cũng hảo, cũng muốn làm nàng biết này hậu cung cũng không phải là nhà nàng hậu viện, không chịu cực khổ như thế nào trường chi nhớ. Nhìn xem tinh phi, nhiều tinh xảo đặc sắc người, ngươi trưởng nào thì thấy nàng tài quá lớn như vậy bổ nhào. Khương tiểu viện rốt cuộc con nhỏ, ngài lao nhân ra lại dạy dô mấy năm cũng liền xuất sư, rốt cuộc cũng là ở nhà phùng ở lòng bàn tay lớn lên, luật tâm kế đấu tâm nhãn tự nhiên không bằng những cái đó thứ nữ nhiều. Hồ ma ma cười chấn ăn nói, quả nhiên thấy thái hậu thần sắc hơi hoãn lại nói tiếp, mặc kệ nói như thế nào, nô tỉ cảm thấy đây là khương tiểu viện xoay người cơ hội, nếu không nương này sợi đồn đại vớ vẩn xoay người, nếu muốn lại vì khương tiểu viện lật lại bản án chỉ sợ không dễ. hoàng hậu bên kia thẩm cũng khẩn, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ khương tiểu viện thật sự khiêng không được. Hồ ma ma là bồi thái hậu một đường đi tới, không ngừng là nô buộc, tình cảm không cạn, cho nên nói chuyện cũng phá lệ chi kỷ, nhưng câu đều có thể nói kim thái hậu trong lòng. thái hậu ngón tay nhẹ nhàng gõ giường đất bàn. Chầm rãi hỏi này lời đồn khởi quá nhanh, ngươi liền không có hoài nghi quá. Hoài nghi là có, chẳng qua này lời đồn đối chúng ta nhưng không có gì chỗ hỏng, vì cái gì muốn truy cứu nhiều như vậy. Ngài không phải đã nói, tại đây hậu cung không có vĩnh viễn địch nhân cũng không có vĩnh viễn, viễn bằng hữu. Hoàng hậu hiện giờ quá cường thế, chỉ sợ có chút người cũng sẽ lo lắng cho mình vị trí, cho nên muốn phải cho hoàng hậu tìm điểm sự tình làm không phải không có khả năng. Hồ ma ma cười nói, nàng nhiệm vụ chính là đem thái hậu hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Làm nàng lão nhân ra vui vẻ, sống lâu mấy năm, bởi vậy nói chuyện làm việc đều tận lực làm Thái Hậu thoải mái. Trước khác nay khác, này lời đồn đề cập nhưng không chỉ là hoàng hậu, còn có giặt áo cục quản sự mama, còn có lạc tang quốc nội gian, chuyện có cái mũi có mắt, có thể thấy được cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu này hậu cung thật sự xuất hiện lạc tang quốc nội gian như vậy sao được? Này nhưng quan hệ đến quốc gia tồn vong, là đại sự, khinh thường không được. Thái Hậu hơi hơi có chút kích động. Trong ánh mắt sắc bén chưa từng yếu bất một phần Nô tỉ cảm thấy đảo không quá khả năng, nếu thật sự có nội gian, chúng ta cùng lạc tàng quốc khai chiến không phải vẫn là chúng ta thắng. Chính là có cái nội gian có thể thấy được cũng là cái vô dụng. Hồ ma ma cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, muốn thực sự có nội gian kia còn phải. Thái hậu lại hơi hơi mà lắc đầu, nhưng là lại hiếm thấy chưa nói cái gì, chỉ là hai mắt hơi trầm xuống, trong lòng đã có một chút hoài nghi. Nay tản lời đồn thật sự là cái cao thủ. Từng bước một nuốt chừng như tầm ăn lên, không vội không táo, làm đâu chắc đấy, ngay cả nháo quỷ một chuyện đều có thể diễn trò mười phần, chút nào không rơi một chút dấu vết, liền này phân cao minh, này phân tâm cơ, loại này năng lực, phi nàng mặc chút Chỉ là nàng vì cái gì muốn cứu bộ dao. bộ dao không thiếu làm khó nàng, ngay cả chính mình cũng không thiếu làm khó nàng, nàng thật sự là có thể vứt bỏ trước ngại. Thái hậu nghĩ đến đây nhẹ nhàng mà lắc đầu, lấy nàng tâm tư sẽ không, nàng hẳn là có mưu đồ khác. chính là. Nàng đồ chính là cái gì? Như lại là cái gì? Thái hậu thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, nhìn hồ ma ma nói, liền tân còn không có trở về. Liên tổng quản còn không có trở về, nghe nói là được một tin tức đi xác minh, đi được rất vội vàng mà, nô tỉ cũng chưa kịp hỏi. Hồ ma ma nhẹ nhàng mà nói, này liền tân cũng là thái hậu trước mặt lão nhân, là vạn thọ cung thái giám tổng quản, tại đây hậu cung cũng là thuộc về đi ngang nhân vật. Thính phi bên kia gần nhất có hay không động tính gì? Thái hậu ở trong phòng chậm rãi đi lại, hỏi. Tinh Phi sau khi trở về cùng thay đổi một người tựa mà, bình thường nốc tại quan sư cung cũng không ra cửa một bước, Phi tần nàng cũng không thấy, quan sư cung đại môn quan gắt gao mà, có thể là có thai gấp bội cẩn thận đi. Hồ ma ma cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc có thai Phi tử hành vi cổ quái cũng là có, đều tưởng che chở trong bụng kia khối thịt không có sơ xuất. Thái hậu lại dơ dơ lên mi rác, chậm rãi nói, môn đình nhắm chặt. Nàng nhưng thật ra thật sự sẽ tránh quái dày chỉ là nàng thật là ở tránh quấy rời sao. Ai ra xem, chưa chắc. Hồ ma ma sử sốt, nói, Thái Hậu ý tứ là, hừ, kia tinh phi cũng không phải một cái bất lo chủ, chỉ sợ nàng vẫn luôn không có ngừng nghỉ quá, chẳng qua là trang trang bộ dáng thôi. Thái Hậu thanh ấm hơi mang bé nhọn, xoay người lại nhìn Hồ ma ma nói, bóng đêm nem hắc, người đi khương tiểu viện bên kia đi xem, nhiều như vậy thiên cũng nên đi xem nàng, cái này không bất lo hải tử. Là, nô tỳ này liền đi. Thái Hậu muốn hay không mang câu nói cho nàng? Hồ Ma Ma cười hỏi. Ngươi liền nói, hướng gió không rõ, tạm thời nhẫn mại. Thái Hậu rốt cuộc vẫn là luyến tiếc khương bộ giao chậm rãi nói. Hồ Ma Ma xoay người đi, Thái Hậu nhìn các cung nữ bốc cháy lên bắt rắc đèn cung đình, tầm điện tức khắc trở nên sáng ngời lên, lại là một ngày đi qua, chỉ là cuộc sống này lại từng ngày gian năn lên. Liên Tân lúc này vội vàng đi đến, ở Thái Hậu bên thai thấp giọng số ngữ, Thái Hậu sắc mặt sáng ngời, cố nén hương phấn hỏi: Ngươi nói chính là thật sự. Nô Tài tự mình đi xác minh qua, là thật sự. Liên tân thở phi phò nói, Nô Tài trở về thời điểm còn nghe được một tin tức, Đai Ngọc Hồ lại nháo quỷ, canh giờ này nháo quỷ, chẳng phải là chính những đối tin tức này, Thái hậu mau quyết định đi, qua này thôn liền không nảy cửa hàng, Khương Tiểu Viện có thể hay không xoay người nhưng vào lúc này. chương 367 Tương Nhan một mình ngồi ở trên giường đất, nhìn bên ngoài màu bạc ánh trang phủ kín đại địa, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm bất an. Chính mình này liên tiếp thiết kế xuống dưới, kỳ thật nói đến cùng cũng bất quá chính là muốn cùng Hoàng hậu đánh cái ngang tay, làm nàng có cái kiểm chế người, mà chính mình mẫu tử có thể bình an hòa thuận vượt qua này 10 tháng hoài thai thời gian. Tương Nhan trong lòng minh bạch, lời đồn dù sao cũng là lời đồn, lời đồn có thể ánh xạ một người lại không thể chỉ chứng một người, không thể làm một người để tội. Dù cho Tương Nhan biết cổ độc việc rất có khả năng là Hoàng hậu việc làm, nhưng là Tương Nhan không có bằng chứng như núi cho nên chỉ có thể dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn thực hành mặt bên trên ép. Tương Nhan biết, nếu muốn làm khương bộ giao thoát tội cũng không phải một việc dễ dàng, rốt cuộc nhân tăng câu hoạch. Nhưng là ở chính mình rắc này lời đồn đại vong hạ, tuy rằng có thể làm người đối chuyện này sinh ra hoài nghi, nhưng là cũng không thể bởi vậy là có thể làm mọi người tin phục. Điểm này Tương Nhan là biết đến. Đêm nay chính mình thiết kế trận này thủy quỷ diễn, lại cố ý cùng Thái hậu thấu phong, đơn giản là muốn nói cho Thái hậu tạm thời trước muốn tìm ra một cái gánh tội thay tới. Cứu Khương bội ra mệnh, ngày sau lại từ từ mưu tính luôn có xoay người hy vọng. Tương Nhan vốn đang muốn đi xem náo nhiệt, nhưng là nghĩ nghĩ lại cưỡng chế trong lòng khát vọng, ngốc tại quan sư trong cung chờ tin tức. Tương Nhan lần này kỳ thật cũng là đánh cuộc một phen, đánh cuộc chính là tâm lý, đánh cuộc chính là hoàng hậu có thể hay không tâm kiếp Tương Nhan hiện tại cũng không làm rõ được hoàng hậu rốt cuộc cùng lạc tang quốc có hay không cấu kết. Nàng càng không làm rõ được hoàng hậu cùng cái kia quản sự ma ma chết có hay không quan hệ còn có kia chỉ thần bí mất tích vàng dòng hoa mai châu thoa đến tuột cùng có phải hay không lọt vào hoàng hậu trong tay. Này hết thể tương nhan đều không có hoàn toàn nắm chắc, hơn nữa tương nhan ẩn ẩn cảm thấy, hoàng hậu sẽ không làm loại chuyện này, rốt cuộc nàng là nhất quốc chi mẫu, lại có nhi tử, loại này thông đồng với địch phản quốc sự tình nàng sẽ không làm được. Cảm giác về cảm giác, nếu không chứng thực tương nhan trong lòng như thế nào cũng sẽ không tâm an, cho nên mới sẽ có trong hồ nháo quỷ sự tình. Mắt thấy nguyệt quá trung thiên. Tương Nhan cảm thấy sự tình cũng không sai biệt lắm kết thúc, như thế nào người còn không có trở về. Liên cái báo tin cũng không có, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Từ rượu cùng Nam Hân Vương nghiên cứu biên quan đại kế, mỗi ngày trở về đã khuya, Tương Nhan đã dần dần thói quen. Đã nhiều ngày thường xuyên đi Đức Phụng Điện nhưng thật ra thường xuyên nhìn thấy Nam Hân Vương cùng Hàn Cẩn Du. Tương Nhan cảm thấy Hàn Cẩn Du có chút thay đổi, chính là rốt cuộc nơi nào thay đổi rồi lại không thể nói tới. Tóm lại hai người chi dàn cũng có thể tương đối mà nói không giống trước kia giống nhau xem đối phương không vừa mắt. Đang lúc xuất thần, cửa điện ngoại chuyển tới nhỏ vụn tiếng bước chân, ngay sau đó liền nghe được cửa điện mở ra thanh âm, Tương Nhan lập tức thu hồi tâm tư, ngẩng đầu hướng rèm cửa chỗ nhìn lại, bóng xanh vén rèm lên đi đến, ngay sau đó mặt sau còn theo vào tới tích xương, sóng lăn tan, tống Nguyên Hải các nàng mấy cái. Tương Nhan vừa thấy đến các nàng, vội hỏi nói: "Thế nào? Sự tình hiểu rõ sao?" Bốn người liếc nhau, Cuối cùng Tích Xương tiến lên một bước nói, sự tình nhưng thật ra hiểu rõ, chỉ là kết quả quá lệnh người ngoài y mớn. Tương Nhan sừng suốt, chẳng lẽ có cái gì đột phát chẳng hướng? Cái gì kết quả? Dung Quý Tần nói này hết thể sự tình đều là nàng làm sóng lăn tăn tiếp lời nói, trong thanh âm mang theo thở dài còn có một tia không đành lòng. Tương Nhan kinh hãi, tựa hồ có điểm không thể tin được, vội hỏi nói, như thế nào liền sẽ lộng tới này một bước? Chẳng lẽ các ngươi không có dựa theo kế hoạch của ta đi làm sao? Bọn nô tài là dựa theo nương nương kế hoạch làm, chúng ta cũng lấy ra mô phỏng vàng dòng hoa mai châu thoa, chính là hoàng hậu đối cái kia châu thoa tựa hồ không có gì phản ứng, nhưng thật ra Đức Phi có điểm kinh ngạc, nhưng là theo sau Đức Phi sau lại một chút khắc thường cũng không có, nhưng thật ra làm nô tài cho rằng chính mình xem hoa mắt. Lại sau lại, chúng ta liền mượn kia thủy quỷ miệng nói ra vu cổ việc có trời đất khác, hoàng hậu liền có chút kinh hãi, thái hậu cũng là kinh nghi bất định, hét lớn người bắt quỷ, chúng ta ở đấy nước hạ làm cơ quan. Các nàng tự nhiên đuổi không kịp, tới tới lui lui lăn lộn vài lần, hoàng hậu liền có chút không thể chịu được, nhưng thiên ở cái này mấu chốt thượng Dung Quý Tần chạy ra tới nói một phen lệnh người khó có thể tin nói. Tống Nguyên cửa biển răng rõ ràng công đạo ngay lúc đó tình huống. Tương Nhan nghe đến đó lòng bàn tay gắt gao mà nắm chặt, hỏi, nói gì đó. Dung Quý Tần nói, là nàng chính mình nổi lên đấu kỵ tâm, nhìn Thái Hậu thiên hướng khương bội dao vắng vẻ chính mình. Lại nói cái gì chính mình là cùng hoàng hậu thông đồng một hơi tới hám hại khương bộ giao ý đồ trả thù thái hậu Kết quả thái hậu giận dữ Ở đương trường cơ hồ không có khí ngất xịu đi Hoàng hậu cũng trắng mặt Dung quý tần này một ngụm cắn không thể nói không thông Tương nhan ngây ngẩn cả người Cái này Dung quý tần thật sự là quá lô mãng Nàng cho rằng hy sinh chính mình liền vạn sự đại cắt sao Nàng cho rằng hung hăng mà cắn hoàng hậu một ngụm là có thể kéo hoàng hậu xuống nước sao Nàng thật là quá ngây thơ rồi Tương nhan trừ bỏ cảm thán đã rốt cuộc nói không ra lời, dung quý tần này đột nhiên ra nhất chiêu cũng quấy dày nàng bố trí, chỉ sợ là hoàng hậu sẽ hoài nghi đến nàng trên người, này nhưng thật sự là không ổn. Tương nhan nguyên bản là tính toán, mượn dùng đêm nay việc, làm thái hậu tìm một cái thế thân thế khương bộ giao đem tội khiêng xuống dưới, gần nhất đối với từ diệu có cái công đạo, thứ hai, lại có thể ngăn cản hoàng hậu gian kế thực hiện được, hơn nữa chính mình trong khoảng thời gian này tới nay bố trí lời đồn thêm nháo quỷ ở trong lời nói thái hậu lại thâm nhập một chút. Chuyện này 89 phần 10 là có thể như vậy bóc đi qua. Chỉ cần Khương bội Dao không ngã, hơn nữa nàng đã minh bạch chính mình là bị Hoàng hậu hãm hại, cái kia nha đầu là cái có tâm kế lại như thế nào sẽ chịu ăn như vậy ngậm bồ hòn. Ở Thái hậu duy trì hạ cùng Hoàng hậu tất nhiên sẽ thế bất lưỡng lập, chính mình cũng hảo an tâm dưỡng thai. Chỉ là dung quý tần này một náo, Tương Nhan liền không khỏi thở dài, chỉ sợ là Hoàng hậu chắc chắn phát hiện việc này không ổn chỗ. Tương Nhan tức khắc có chút bực bội lên, nhìn Tống Nguyên Hải nói, cái kia biết bơi tiềm tàng đấy nước tống cổ ra cung không có. Hồi nương nương nói, đã cấm đi lại ban đêm ra không được. Nô Tài đã đem hắn an trí ở trong phòng của mình, ngài cứ việc yên tâm đi sẽ không có việc gì. Chờ ngày mai cái cửa cung một khai liền đưa ra đi. Thống Nguyên Hải thấp giọng trả lời. Không được. Tương Nhan lập tức nói, Hoàng hậu nhất định sẽ phát hiện đêm nay nháo quỷ rất có kỳ quạc, cũng nhất định sẽ phái người tưởng tra, vừa rồi thời điểm nàng không phải phái người đi trên mặt hồ truy quỷ sao bởi vậy có thể thấy được hoàng hậu đã đối náo quỷ một chuyện nổi lên lòng nghi ngờ. Cho nên ngày mai buổi sáng trăm triệu không thể làm người nọ từ cửa cung rời đi, làm hắn thành thành thật thật đai ở ngươi trong phòng, sáng mai thượng buồn cung tự mình an bài hắn ra cung. Tương nhan thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hoàng hậu nhất định sẽ phái người giữ nghiêm cửa cung điều tra nhưng hoài nghi người, lúc này tặng người đi ra ngoài, chẳng phải là đụng vào họng xuống thượng. Là, nô tài sơ sót, Tống Nguyên Hải chỉ cảm thấy mồ hôi nhỏ dọn, đúng vậy hắn như thế nào liền không tới điểm này, tương nhan kín đáo tâm tư lại một lần làm hắn cảm giác được chấn động, trong lòng càng thêm kính phủ. Tương nhan nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, có thể thác hắn đem người mang đi ra ngoài, một chút dấu vết cũng không, nhưng thật ra hảo phương pháp. Lại nghĩ tới dung quý tần sự tình, không khỏi ai thán một tiếng, cái này được việc không đủ, sắp hại chết nàng, nàng không biết chính mình thân phận mẫn cảm sao. Cho rằng chính mình đương cái liệt sĩ thực quang vinh sao. Làm sao bây giờ? chính mình còn muốn hay không cứu nàng một phen. chương 368 Tất cả chu tính toàn thành không, tương nhan thật là khóc không ra nước mắt ta, dung vi tần này nhất chiêu hại không ít nàng chính mình, thiếu chút nữa liền chính mình cũng đắc thượng, tương nhan ngấm lại liền rất bi thôi, chính mình đời này còn không có đánh quá như vậy mất mặt trượng. Tích xương các nàng bốn cái nhìn đến tương nhan thần sắc bất định, liên nhau, đều có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ kế hoạch khá tốt, muốn từ từ dẫn ra cái kia phía sau màn độc thủ, chỉ tiếp thất bại trong găng thớ Sóng lăn tăng nghĩ nghĩ nói, nương nương, này đối với chúng ta tới nói cũng không tất cả đều là chuyện xấu, dung quý tần này nhất chiêu hiển nhiên là bỏ tốt bảo xoái, nàng chính mình không nghĩ tại đây hậu cùng tranh sủng, nhưng là tuyệt đối không thể ngôn nhìn thái hậu mất đi phụ tá đắc lực, cho nên lúc này mới sẽ một ngụm cắn thượng hoàng sau, sau đó ra tới gánh tội thay, cứ như vậy hoàng hậu cũng co hiểm nghi, khương bộ giao lại có thể thoát thân, thái hậu không cần mất đi phụ tá đắc lực, đối với dung quý tần tới nói quả thực chính là một hòn đá chúng mấy con chim. Tuy rằng này cử sẽ cho nương nương đưa tới một ít hiểm nghi, nhưng là hoàng hậu không phải ngốc tử, việc này tự thân khó cố cũng sẽ không tùy tiện nhằm vào nương nương, chúng ta thả yên tâm là được. Đúng vậy, sóng lăn tăn nói không sai, dung quý tần này nhất chiêu đối với nàng tới nói xác thật cực diệu, một hòn đá chúng mấy con chim, chỉ là nếu là dựa theo tương nhan kế hoạch, có lẽ liền nàng cũng không cần đáp đi vào, dung quý tần như thế quyết tuyệt, chỉ sợ cũng là chán ghét loại này sinh hoạt đi. Nhớ tới trước kia dung quý tần kia trương khuynh quốc khuynh thành trên mặt luôn là mang theo lệnh nhạt cùng xa cách, trong lòng nói không rõ cái gì tư vị, trong lòng chợt hạ một cái quyết định, dung quý tần tuyệt đối không thể chết được với hoàng hậu âm như dưới. Tương Nhan nhìn vài người nói dung quý tần nhất chiêu, chuyện này liền rất mau sẽ kết án, nhưng là như thế nào cái kết pháp muốn thận trọng mà suy xét, tuyệt đối không thể làm nàng làm kẻ chết thay. Chuyện này chỉ sợ vẫn là muốn từ hoàng thượng bên kia vào tay, thái hậu bên kia cũng muốn nỗ lực hơn. Tống Nguyên Hải, Ngươi không phải cùng Thái hậu bên người liền Tân có điểm giao tình sao? Ngươi đi đi một chuyến, liền đem bổn cung ý tứ hơi truyền đạt, Thái hậu tự nhiên minh bạch. Tống Nguyên Hải vội theo tiếng đi, Tương Nhan lại nhìn sóng lăn Tăng nói: Ngươi đi Đức Phụng Điện nhìn xem, nếu là Hoàng hậu người ở nơi đó thủ ngươi liền từ nghi Nguyên Điện vòng đi vào làm Hoàng thượng trước tới Quan sư cung, tóm lại tuyệt đối không thể làm Hoàng thượng đi trước Dực Khôn cung. Sóng Lân Tăng sửng sốt, vội đi. Tương Nhan trung quy vẫn là quyết định muốn cứu Dung quý tần mệnh, tâm thực hảo, thực thiện lương. Chỉ là này hậu cung không hề làm chính mình nghĩ nhiều, lập tức đi. Nhìn tích xương cùng bóng xanh, tương nhan chậm rãi nói, tích xương, người thay ta đi xem dung quý tần, liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, chuyển cáo ta nói, liền nói cho nàng đừng tưởng rằng chính mình là cái thánh mẫu, đỉnh tội, lại tự sát, là có thể thiên thu vạn đại. Tích xương tức khắc kinh sợ, nhìn tương nhan, cũng không từng thấy tương nhan nói chuyện như vậy khắc nghiệt quá, trong lúc nhất thời có chút không thích đứng, tương nhan nhìn nàng mơ hồ bộ dáng giải thích nói. Dung Quý Tần làm người thành cao kiêu ngạo, ngươi nếu là nói chút mềm lời nói nàng chỉ biết xem thường ngươi, khít mũi coi thường, ngươi nếu nói chút khó nghe, ngược lại có thể kích khởi nàng oán giận chi tâm, chỉ cần chờ đến chuyện này trần ai lạc định, nàng cũng liền giải thoát rồi. Hà tất vì người khác sai lầm trừng phạt chính mình, nàng tổng có thể có chính mình mùa xuân, một ngày nào đó sẽ có. Tích xương tuy rằng còn có chút mơ hồ, không rõ câu kia tổng có thể có chính mình mùa xuân coi ý tứ gì nhưng là nàng tưởng có lẽ dung quý tần như vậy tinh xảo đặc sắc người có thể nghe hiểu được đi. Mấy người rời đi sau, bóng xanh vì tương nhàn phao trà, bưng đi lên, chậm rãi nói, đây là hạt sen trà hoa cúc, uống điểm đối thân thể tốt. Ngài làm gì vì người khác tưởng nhiều như vậy? Cũng không thấy đến người khác sẽ cảm kích, cái kia dung quý tần cao ngạo muốn chết, lý nàng làm cái gì? Lời nói không thể nói như vậy, cùng người phương tiện chính mình phương tiện. Hùng chi ta đã chiếm hết này hậu cùng độc sủng. Các nàng những người này đều là bởi vì ta mà bất hạnh, ta tổng muốn khả năng cho phép vì các nàng làm điểm cái gì. Nếu có khả năng, ta hy vọng các nàng một đám đều có thể hạnh phúc, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta sẽ tận lực trợ giúp các nàng. Tương nhan trong lòng đã có một cái đại thể hình thức, chờ nàng sinh hài tử, nếu khả năng nói, nàng muốn làm các nàng đều có thể hạnh phúc. Tuy rằng này hy vọng xa vời, nhưng là nàng nhất định sẽ đi nỗ lực. Bóng xanh không thể minh bạch tương nhan cái loại này hay nấy. Bởi vì nàng tư tưởng không có bình đẳng, nghe được tương nhan nói chỉ cảm thấy không cho là đúng, tiếp lời nói, nương nương, ngài hà tất có gánh nặng. Cái này hậu cung còn không phải là như vậy sao? Không phải ngươi cũng sẽ có khác người được sủng ái, cũng sẽ có thất ý người, càng sẽ có vô tội hoàn chết người, người như vậy nhiều đi, chẳng lẽ ngài còn có thể thấy một cái cứu một cái? Ta biết ngài thiện tâm, chính là cũng không thể bởi vì như vậy liên lụy chính mình liền không hảo. Dung Quý Tần là tự tìm. Ngươi như vậy tùy tiện phái người đi gặp nàng, nếu là liên lụy ngươi liền không hảo. Bóng xanh đối với tương nhan lạn hảo tâm rất là có ý kiến, tuyệt đối có ý kiến. Tương nhan trong lòng thầm nghĩ, đây là sự khác nhau, vượt qua ngàn năm sự khác nhau, ở các nàng trong mắt xã hội này chính là cái dạng này. Ngươi muốn nói hậu cung, chính là bình thường nhân gia, cũng có được sủng ái thiếp an khí chủ mẫu, cũng có không được sủng ái thiếp, càng có bị đoan chết không biết phòng mấy. Chính là ở liếu phủ cái kia nho nhỏ bắt phẩm hậu viện. Bóng xanh đã kiến thức qua, cho nên mới sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng. Sóng lăn tăn thành công đem từ Diệu thỉnh về quan sư cung, bóng xanh thượng trả yên lặng mà lui xuống. Nhìn từ Diệu thân sắc, tương nhan cảm giác được hắn nhất định đã biết hôm nay buổi tối sự tình. Ngươi đều đã biết có phải hay không? Tương nhan nhẹ giọng hỏi. Thái hậu cùng hoàng hậu đều phái người đi Đức Phụng Điện nói qua, tương nhan, có phải hay không ngươi đảo quỷ? Từ rượu cười khổ không được hỏi, mấy ngày hôm trước ta liền hoài nghi. Nhưng thời gian ngươi chưa nói ta cũng liền không hỏi, sự tình hôm nay thật sự là quá quỷ dị, vừa thấy chính là ngươi đảo quỷ, người khác nào có loại này ý đồ xấu, không nghe nói qua quỷ có thể đi trong nước. Đó là thủy quỷ. Tương Nhan có chút không phục nói, ngươi quên mất. kia quản sự ma ma chết ở giếng nước, xuất hiện ở trong hồ có cái gì không thể. Bất quá chính là mặt đất lớn mà thôi. Từ Diệu đang ở uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa uống sặc, vội buông trong tay trung trà, nhìn Tương Nhan cười nói, chính mình thừa nhận đi. Tương Nhan sừng sốt, cảm tình ra hỏa này là ở bộ chính mình nói, đỏ mặt lên, ngay sau đó lại hỏi, nếu đã biết, vậy ngươi tính toán như thế nào xử trí dung quý tần. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, than nhẹ một tiếng hỏi, ngươi là vì nàng cầu tình. Tương Nhan chậm rãi gật gật đầu, lúc này mới nói, nàng bất quá là một cái gánh tội thay, ngươi hẳn là hiểu không phải không. Hoàng hậu cùng Thái Hậu tìm ngươi, đến tuột cùng là có ý tứ gì? chương 369 Hoàng hậu ý tứ tự nhiên là nghiêm trị không tha. Gian đe cảnh cáo, Thái hậu ý tứ cũng thực trong sáng, những năm gần đây hoàng thượng đối với dung quý tần cũng nhiều có thua thiệt, chỉ là hy vọng vòng nàng một mạng, cũng coi như là bồi thường nàng. Tương nhan khỏe miệng một câu, Thái hậu quả nhiên minh bạch nàng ý tứ, đánh nu tình bài muốn so cường ngạnh hảo đến nhiều. Nghĩ đến đây nhìn từ Diệu, khỏe miệng một câu, cười nói, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi lại vì cái gì muốn thay dung quý tần cầu tình? Từ Diệu đem giường đất bàn dọn khai, ngồi xuống tương nhan bên người đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, bàn tay to lại xoa tương nhan bụng, nơi đó mặt có bọn họ hài từ đâu? nghĩ đến đây, Từ Diệu mỏi mệt trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, cũng không có gì, bất quá là không thể gặp nàng bị hoan uổng thôi. Tương nhan thấp giọng nói, ngươi liền như vậy khẳng định nàng là bị hoan uổng. Từ Diệu có chút tò mò, tương nhan than nhẹ một tiếng, Từ Diệu đối với này đó nữ tử thật đúng là không hiểu biết, nghĩ nghĩ nói, dung quý tần nhiều năm như vậy tới tình nguyện tịch mịch, ngồi ngươi cùng Thái hậu chi gian đá cây chân. Như vậy một nữ tử lại như thế nào sẽ vì trả thù thái hậu mà làm ra loại này làm thù giả mau thân giả đau sự tình? Nàng sẽ không làm như vậy, nàng sở dĩ ra tới gánh tội thay vì chính là thái hậu, cũng làm khó nàng hiếu tâm, mặc kệ như thế nào, nàng đều không nên làm cái này vật hy sinh. Từ diệu nghe vậy trầm tư, kỳ thật tương nhan nói qua hắn đều minh bạch, chỉ là có chút sự tình tổng phải có cái công đạo, nhìn đến từ diệu thần sắc tương nhan đoán được vài phần, chậm rãi nói, ngươi là hoàng đế, ngươi là ngôi cửu ngũ. Ngẫu nhiên tùy hứng một hồi, người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không phải sao? Từ rượu sừng sốt, ngay sau đó cười to, hảo một cái tùy hứng một hồi. Nhớ tới Dung Quý Tần, từ rượu cung nàng là có vài phần thua thiệt, nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, chấm liền tùy hứng một hồi. Tương nhan cùng Từ Diệu nhìn nhau cười, hai người ôm nhau mà ngồi lại đối với trong bụng hải tử nói lên lặng lẽ lời nói, thảo luận nếu là nam hải tên gọi là gì, là nữ hải lại tên gọi là gì, sang sảng tiếng cười thổi qua song cửa sổ thẳng truyền tới tận trời. Từ rượu cuối cùng đem dung quý tần giam cầm ở cẩn anh điện, thậm chí còn đều không có làm nàng dọn đi lanh cung, hoàng hậu rất là bất mãn, thái hậu lại rất là vừa lòng, tương nhan sau lại biết dung quý tần sắc thật muốn tìm chết, kết quả lại bởi vì chính mình câu nói kia mà bình tĩnh xuống dưới, chỉ là không nói một lời, người cũng gầy ốm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì cửa hải cuối năm gần, hay là bởi vì ra cổ độc sự tình, toàn bộ hậu cung đều trở nên an tĩnh lên. Mặc kệ là Khương Bội Giao vẫn là Vân Thủ Phi. Lại hoặc là Trương Đức Phi đều vô cùng an tĩnh Ngược lại là hoàng hậu lại cùng ngoại thần gặp nhau dần dần nhiều lên Năm trước trên triều đỉnh có người thượng sổ con thỉnh cầu lập nhị hoàng tử vì thái tử Từ diệu chưa nói đồng ý hoặc là không đồng ý Chỉ là đêm này sổ con lưu chúng không phát Này cũng không ý gian khơi dậy hoàng hậu bán giận Đương hoàng hậu biết tương nhan thế nhưng cùng sóng vai vương thế tử phi quan hệ mật thiết thời điểm Rất là bất an Lại nghĩ tới thiên nhiên hôn phu đấu nguyệt thành chính là từ diệu tín nhiệm nhất người chi nhất Trong lòng liền khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên Đã từng trong lúc vô tình cùng các gia tiến cung thăm hỏi các phu nhân lộ ra quá khẩu phong Nôn giả vô tình, người nghe có tâm Bởi vậy thiên nhiên cũng đã chịu xưa nay chưa từng có uy hiếp Về này đoạn chính thê chung có rất dài độ dài miêu tả Các bạn hẳn là đã đọc qua, mộ hương liền không dài dòng Vũ cổ sự kiện, tuy rằng mặt ngoài bởi vì dung quý tần nhận tội mà tan thành mây khói Chính là trên thực tế Mặc kệ là thái hậu vẫn là tương nhan đều biết việc này cũng không có kết thúc, nàng chỉ là bị ẩn tăng rồi, bị giấu ở âm u mặt ngoài phía dưới, chân tướng một ngày nào đó sẽ tô rác ra tới, tương nhan tin tưởng một ngày nào đó sẽ còn dung quý tần một cái trong sạch. Ở trận đầu đại tuyết tiến đến thời điểm, tương nhan rốt cuộc chờ tới bệnh trong dao, cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Trong khoảng thời gian này liền tính thân thể có cái gì không khỏe tương nhan cũng không dám dễ dàng làm thái ý để trần trị, vạn sự cẩn thận, mọi chuyện cẩn thận. Nhưng thật ra về đêm đó Trương Đức Phi kia chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc làm tương nhan ấn tượng khắc sâu. Tuy rằng Tống Nguyên Hải nói, sau lại Trương Đức Phi không có gì khác thường, nhưng là tương nhan tổng cảm thấy Trương Đức Phi quá dị muốn mệnh, cùng trước kia so thu liễm rất nhiều, nhìn thấy chính mình cũng thường hay mặt mang tới cười, chính là tương nhan ngược lại càng thêm bất an. Cửa hải cuối năm buông xuống, từ rượu càng thêm vội chính là mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian tới bồi tương nhan, ngay cả bạch trọng giao đối từ rượu thái độ cũng hảo rất nhiều Lông nũng đại tuyết không hề dự triệu phiêu như tới, toàn bộ kinh đô ngân trang tố khỏa, tích ở mái hành lang hạ băng máng tinh ánh dịch tấu, ở thái dương chiếu giỏi xuống lấp lánh sáng lên. Tương nhan tâm tình phá lệ vui sướng, tiểu thần hy cùng bạch trọng giao ở trong sân chơi ném tuyết, nàng cùng từ diệu ở mái hành lang hạ xem mùi ngon, hoan thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng phiêu ra quan sư cung. Tương nhan suy nghĩ có chút phiêu xa, nhìn này vui sướng một màn, lại nhớ tới trước đoạn thời gian phát sinh kia kiện khủng bố sự tình kia tử khương bộ giao nơi đó lục xoát ra tới cổ độc sau lại bị hoàng hậu thu trở về, hoàng hậu đem nó thu lên. chính là ai biết, nay cổ độc có một cái đặc tính đó chính là mỗi một loại cổ độc đều sẽ bị một loại thanh âm khống chế, tiếng tiêu, tiếng đàn, đủ loại thanh âm đều có thể. đây là chăn nuôi cổ độc người từ nhỏ liền bồi dưỡng khống chế cổ độc thủ đoạn. hoàng hậu thu hồi tới kia cổ độc chịu không thanh âm đúng là tiếng đàn, trên đời sự tình thật là vô sảo không thành thư, bởi vì này hậu cung hồi lâu chưa từng từng có tiếng đàn cho nên tia cổ trùng liền vẫn luôn thử can phận, chưa bao giờ có gặp phải nhiễu loạn. Dung quý tần có một bộ mỹ rượu giọng nói, càng có một tay hảo cầm nghệ, nhạc cầm hiên vân mỹ nhân cũng là đánh đàn vô sát cao thủ, hai người trò chuyện với nhau thật vui, rất có tương ngộ cực văn ý tứ. bị câu cấm người nguyên là không thể như thế bờ bãi, chỉ là dung quý tần từ trước đến nay tính tình cao ngạo, nói chuyện truôn qua. ở ngay lúc này hoàng hậu cũng không muốn lại bởi vì nàng cùng thái hậu khởi tranh chấp, chính yếu vẫn là hoàng hậu có chút trột dạ không dám tra rõ sợ làm cho phân tranh gây hỏa thượng thân. Thái Hậu càng là sẽ không khó sử dụng Quý Tần, biết nàng là bị hãm hại, lại sau lại vì cấp dung Quý Tần thảo cái công đạo, còn muốn làm bộ không biết nàng là bị hãm hại, thực sự buồn khổ. Tương Nhan cùng Từ Diệu càng sẽ không đi quản, kể từ đó cái này bị giam cầm người nhưng thật ra nhẹ nhàng tự tại. Một ngày, hai người ước hẹn dung Quý Tần đánh đàn, vân mỹ nhân vô sát, tới một cái cầm sát hợp thông Như vậy phong nhã sự tình, lại lại cứ xúc động ngủ đông đã lâu cổ trùng cũng không biết nó dùng cái gì thủ đoạn thế nhưng một đường từ dược khôn cung tới rồi hoa âm điện, tiến tới chui vào dung quý tần trong bụng, cho là dung quý tần đau đớn vạn phần, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Chuyện này lại một lần cấp tốc mục hậu cung tăng thêm một kia bi sắc, hoàng hậu bởi vậy chịu khổ răng dậy, kia cổ chúng nghe không được tiếng đàn, bởi vậy từ diệu hạ lệnh toàn bộ hậu cung đoạn tuyệt tiếng đàn, lúc này mới tốt hơn một chút một chút. Tương Nhan vừa khẩn cầu từ diệu phái người đi miêu cương tìm kiếm giải dược, nếu không tìm kiếm giải dược Dung quý tần sớm muộn gì có một ngày sẽ bị cổ trùng gặm cắn mà chết. Từ diệu rốt cuộc không phải một kẻ lanh khốc, suy nghĩ luôn mãi, lựa chọn thẩm lạc Dương Hạ Miêu Cương. Lại không nghĩ này đối thiên nhiên một cây gân nam nhân, bởi vậy gặp gỡ cuộc đời này bạn nữ càng cấp thiên nhiên mang đến phúc vận. Vô nghĩa một câu, đáng yêu mỹ lệ thiện lương phượng hoàng tiểu thư ở chính thê hoa lệ lệ lên sân khấu, nơi này liền không nói. Nhưng mà ngay sau đó mà đến, lại là một hồi lớn hơn nữa gió lốc, tương nhan cùng thiên nhiên liên thủ phản kích. Hoàng hậu thất sắc tự mời vào Phật đường, thậm chí còn ngay cả Giang Sơn cũng trở nên không an ổn lên. Đây là Tương Nhan nhìn trận này lại tuyết, nhìn Bạch Trọng Dao cùng Tiểu Thần Hi chơi ném tuyết khi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chương 370. Từ Diệu nhìn Tương Nhan khẽ cười nói, không nghĩ tới Bạch Trọng Dao cũng sẽ có như vậy tính trẻ con một mặt. Tương Nhan nhìn Đông Tuyết bay múa giữa sân, hai người không ngừng né tránh lại không ngừng tiến công tư thái, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi xem Tiểu Thần Hi Đừng nhìn bóc dáng lùn linh hoạt đâu. Hai người vừa nói vừa cười, trong viện hai người chơi mệt mỏi cũng thấu lại đây, mẫu phi, ngươi cùng phụ hoàng nói cái gì đâu cười đến như vậy vui vẻ. Tiểu thần hy một bên nói một bên liền ở tương nhan bên người ngồi xuống, khỏe miệng mang theo đại đại tươi cười. Mẫu phi đang ở cùng phụ hoàng nói tiểu thần hy thật lợi hại, liền bạch ngự ý đi cũng đánh thắng được đâu. Tương nhan vỗ tiểu thần hy đầu cười nói, khỏe miệng tươi cười con cong, liền khỏe mắt cũng cong lên, tại đây đẩy trời màu trắng trung dốc vào một mặt lượng lệ. Tiểu thần hy ngượng ngùng nở nụ cười, thẹn thùng nói, chờ ta trưởng thành ta sẽ lợi hại hơn, hiện tại còn quá nhỏ, bạch ngự y có tâm nhường ta đâu, nhi thần biết đến. Bạch trọng giao trải qua thế gian này ở chung, đối tiểu thần hy cũng là càng thêm thích lên, nghe được hắn không cao ngạo không nóng nảy khiêm tốn tiến bộ, trong ánh mắt cũng là thực vừa lòng, mở miệng nói, ngươi đánh đến xác thật cũng không tồi, trốn đồng thời còn có thể đánh trả, tiểu hài tử có này thân thủ tương đương không tồi. Tiểu thần hy nghe vậy đôi mắt càng thêm sáng lên. Đôi mắt nhìn về phía Từ Diệu, có chút chờ mong. Từ Diệu không dễ dàng khen hài tử, cổ đại thịnh hành nghiêm phụ từ mẫu, Từ Diệu ở hài tử trước mặt vẫn luôn là thực thành công quan tài mặt, ở tiểu thần hy trong lòng, tương nhan cùng Bạch Trọng Dao mười câu cũng không thắng nổi Từ Diệu một câu, bởi vậy đôi mắt tràn ngập khát vọng. Từ Diệu ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến tiểu thần hy ánh mắt, chỉ là chính mình mới vừa liếc hắn một cái, hắn liền lập tức cúi đầu xuống quấn bách dáng điệu bất an. Từ Diệu không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn đến tương nhan đầu lại đây nhan sắc, Chỉ phải lánh cụ một tiếng nói, cũng không tệ lắm, tiếp tục nỗ lực. Tiểu thần hy ngay vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, phản phất bầu trời nhất lóa mắt ngôi sao giống nhau, ba người vừa đối diện, không khỏi nở nụ cười, đại nhân một câu khen, đối với tiểu hài tử tới nói thật sẽ là thực khó lường sự tình. Bạch Trọng Giao không muốn ở tại trong cung, nói là phải chờ tới tương nhan 8 tháng về sau lại trụ tiến vào từ diệu biết Bạch Trọng Giao có bao nhiêu mâu thuẫn nơi này cũng không nhiều hơn phản đối chỉ là hy vọng bạch trọng giao hai ngày qua thỉnh một lần mạch mới có thể bạch trọng giao tất nhiên là đồng ý cửa hải cuối năm gần các nơi tấu trương đông tuyết bay đi kinh đô từ rượu thường thường phê tấu trương đến cánh ba tương nhan thường xuyên sẽ ở đức phụng điện bồi hán tay cầm một quyển thư đọc đến mùi ngon liền lấy một phần nhàn nhã thường làm từ rượu phá lệ hâm mộ một ngày này tương nhan như cũ đổi từ rượu ở đức phụng điện rộng lớn trong đại điện bị đèn cung đình chiếu lượng như ban ngày đã là giờ hợi nhị khách lại này đức phụng trong điện như cũ náo nhiệt thật sự, tương nhan lần này không ở phía trước điện, ở phía sau điện ốc, trong tay cầm một quyển Minh Hạ Quốc Lịch Sử Tổng Quát, chính là giờ phút này lại buông xuống trong tay thư, lặng lặng mà lắng nghe trước điện khắc khẩu. Năm nay phủ hàng đại tuyết, phương nam nhiều xuất hiện bị hư hại, lưu dân đông chết đói chết vô số, triều đình quan lại chỉ biết quên tiền nơi nào đem dân chúng để ở trong lòng, còn như vậy đi xuống sớm muộn gì muốn sai lầm. Hàn Thừa tướng, ngươi ra sao dấp tâm, bực này trọng đại tình báo gạt không báo. Tả Đông Ngự Sử Tống Lâm Sa tức muốn hộp máu nói, trong thanh âm đều có chút run rẩy. Tương Nhan thần sắc khẽ nhúc nhích, trong khoảng thời gian này thường xuyên bồi từ diệu xử lý quốc sự, đối với trong chiều tình hình càng ngày càng hiểu biết, cái này Tống Lâm Sa là nổi danh thẳng tính tình, hơn nữa ghét cái ác như kẻ thù, là cùng sẽ không nói lời nói dối người. May mắn từ diệu là minh quân, nếu là đổi cái hôn quân không biết đã chết bao nhiêu lần. Bởi vậy nghe được Tống Lâm Sa nói lời này Tương Nhan mới phá lệ giật mình. Hàn Cẩn Du như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Như vậy quan trọng tình hình thai nạn không kịp thời đăng báo, áp lâu rồi sẽ có dân đoán, quan bức dân phản sự tình xưa nay đều có, hắn như thế nào như thế hồ đồ? Hàn Thưa Tướng, lời này có thật không? Từ rượu trong thanh âm đã có nhẹ nhẹ tức giận, chỉ là cường tự áp lực thôi. Hồi Hoàng Thượng nói, vì thần đã đem chuyện này xử lý qua, địa phương tri huyện đã bị ngay tại chỗ miên trước, mở ra kho lúa cứu tế nạn dân. Làm địa phương chi phủ suốt đêm giá khởi nhà tranh làm nạn dân sưởi ấm, áo đông chăn đông đã từ lần cận các huyện tiếp viện đưa đến, khi đến hôm nay nạn dân hẳn là thích đáng an trí, vi thần không biết Tống đại nhân lại từ nơi nào nghe được như vậy tin tức. Hàn Cẩn Du thanh âm nhất quán thanh lãnh, còn ẩn ẩn mang theo tức giận. Nguyên lai Hàn đại nhân đều thế hoàng thượng xử lý qua, thật sự là hảo năng lực. Tống Lâm Sa thanh âm hỗn loạn trầm trọng, phải biết rằng tùy tiện bãi miễn một cái chi huyện này quyền lợi đủ đại. Không dám nhận, hoàng thượng như thế tín nhiệm vi thần, Vi thần tất nhiên là hẳn là vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn. Hàng cần du thanh âm ngạnh bang bang, lệnh người nghe ra thực không vui hơi thở. Hảo, không cần xảo, là châm cấp Hàng thừa tướng tạm thích hướng chi quyền, hướng chi chuyện này xử trí thực thỏa đáng. Lâm sa, chấm biết ngươi trung thành và tận tâm rất là vui mừng, chuyện này liền như vậy qua đi đi. Từ rượu trầm rãi nói, nói rõ là làm người hòa giải. Tương nhan mặt mang trầm tư, nga mi hơi trao, nàng không cảm thấy chuyện này là một cái tốt sự tình. Vì quyền cấp bộ hạ là một kiện thực tốt sự tình, chính là ở cổ đại nói liền chưa chắc thấy được là chuyện tốt, quyền lực tập trung ở thần tử trong tay sau sẽ xuất hiện các loại tệ đoàn, bởi vậy lịch đại hoàng đế đều là quyền to nắm chặt, quản thúc quân thần. Tương Nhan không biết từ diệu vì cái gì sẽ như thế tin tưởng Hàn Cẩn Du, nhưng là lại nghĩ tới Hàn Cẩn Du nhất quán xử thế thái độ cùng hành sự tác phong, chính mình không khỏi âm thầm cười, có lẽ nghĩ đến quá nhiều, như vậy đem quy củ xem đến so mệnh đều quan trọng người sẽ không làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình đi. Hơn nữa vừa rồi Hàn Cẩn Du nói xử trí lưu dân sự tình biện pháp thực lão đạo, thi thố thực đúng chỗ, chuyện quan trọng xử lý kịp thời, nhân tài như vậy, chính là chính mình là cái hoàng đế cũng sẽ thập phần vui mừng đi. Tương Nhan bài đi trong lòng do dự, lại nhặt lên thư đi xuống xem, trước điện Khắc Khẩu Thanh đã đình chỉ, nói chuyện thanh âm cũng nhỏ xuống dưới, đều là một ít tầm thường quốc sự, nhìn thư thượng nội dung, Tương Nhan lại nhớ tới Thiên Nhiên, không biết nàng giờ phút này còn hảo. Nghe nói sóng vai vương cùng vương phi muốn ở tái ngoại ăn tết không thể đã trở lại, nàng nội vụ cũng rất thúc đầu, chỉ là chính mình hiện giờ thân mình tiệm trọng không có cách nào đi thăm nàng, chỉ có thể chờ đợi nàng hết thể mạnh khỏe. Trong đại điện ấm áp, tương nhan có chút mơ màng sắp ngủ, khoảng cách ăn tết không mấy ngày rồi, hậu cung trừ bỏ hoàng hậu ở thu xếp ăn tết, căn bản không có bao lớn động tĩnh, này một hồ nước sâu giống như là ngủ rồi quái thú, tùy thời đều có thể thức tỉnh lại đây cho người một ngụm. chương 371 Này một cái qua tuổi đều tương đối trầm trọng Trong cung đã xảy ra quá nhiều người tư tưởng áp lực sự tình Tại đây loại nặng nghề không khí hạ Tương Nhan đang ở mang thai Không nghĩ bởi vì chính mình áp lực cảm xúc mà cấp trong bụng hài tử Mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng Tương Nhan mỗi ngày đều nỗ lực làm chính mình vui vẻ Mỗi ngày đều nỗ lực làm chính mình mang theo mỉm cười sinh hoạt Thế giới này đã như thế tàn khốc Ít nhất nàng sẽ nỗ lực làm chính mình hài tử cảm nhận được nơi phát ra với mâu thân vui sướng Mấy ngày trước đây tuyết Tương Nhan đăn mặc giày đột nhiên buông lỏng, thiếu chút nữa kè ngã trên mặt đất, đương trường cởi giày vừa thấy, nguyên lai like là khâu vá giày tuyến bị người cắt chặt đứt một cái, bởi vậy đi tới đi tới giày liền sẽ buông lỏng, dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. May mắn lúc ấy đi theo chính mình bên người vài người tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy chính mình, nói cách khác hậu quả thật sự là không dám thiết tưởng. Từ kia một khắc khởi, Tương Nhan cũng minh bạch, này hậu cung vĩnh viễn cũng sẽ không thái bình, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu trừ tranh sủng cùng hám hại. Sau lại về tới quan sư cung, trải qua tinh tế tuần tra, thế mới biết nguyên lai lại là Vân Thục Phi mua được quan sư cung cung nữ làm chuyện như vậy, nguyên bản cho rằng thần không biết quỷ không hay, lại cứ sóng lăn tăn kim chỉ công phu tốt nhất, nhìn kỹ liền biết nơi nào có vấn đề. Trong nháy mắt đã xuân về hoànở, buồn bực mùa đông dần dần đi xa, hồi xuân đại địa, chi đầu tân mầm đón gió phấp phới, góc tường biên, đường nhỏ bên, kia ngoan cường cỏ, cỏ dại đã rút ra xanh non lá cây ở xuân phong trung lay động sinh tư. Tương nhan bụng đã cao cao phồng lên, Thay mỏng mềm thời trang mùa xuân, cả người cũng cảm thấy tinh thần rất nhiều. Có lẽ là bởi vì mùa xuân tiến đến duyên cớ, nhìn này thanh sóng nước biếc tương nhan cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái lên, trên mặt mang theo nhu nhu ý cười. Ngồi ở đai ngọc bên hồ biên bắt rác trong đỉnh, gió nhẹ từ từ thổi tới, nhìn ba quang liễm diễm, đảo cũng là một loại thích ý hưởng thụ. Xa xa mà liền nhìn đến một đám ăn mặc đủ mọi màu sắc cung phi hướng bên này đi tới, xa xa mà thanh thúy tiếng cười chạy dài không dứt bị xuân phong đưa tới Từ thái hậu cùng hoàng hậu miễn tương nhan sớm tối thưa hậu, tương nhan đã có rất nhiều thời gian không có gặp qua hậu cung phi tần, nhưng thật ra cùng từ diệu cả ngày nu tình mật ý quá tiểu nhật tử rất dễ chịu, theo bản năng liền đem này đàn đoán phụ cấp vứt chi sau đầu. Hôm nay nhìn đến các nàng, tương nhan lúc này mới nhớ tới, này hậu cung chúng quy không phải một người, nó ở rất nhiều nữ nhân. Xa xa không ngừng đến gần đám người, đột nhiên ngừng lại, có lẽ là bởi vì thấy tương nhan duyên cớ, trong lúc nhất thời không biết nên tiến hay là nên lui. Tạm Dương ước chừng 10 tức công phu, mọi người trầm giai hướng bên này di động, Ngọc bội lên keng, đai lưng phiêu hương. Thân thiếp gặp qua Tĩnh Phi nương nương. Mọi người đi tới ngoài đình cung kính mà hành lễ nói, cầm đầu đúng là Khương Bộ Giao. Khương Bộ Giao hiện tại tái kiến tương nhan, trong lòng đã không biết nên nói cái gì hoặc là nên làm cái gì, trong khoảng thời gian này nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng làm rất nhiều, đối hoàng hậu sự tình càng thêm đè bụng, chính là đối mặt tương nhan, tâm tình của nàng là mâu thuẫn, dối dám. Thái hậu nói: Là tinh phi cho nàng xoay người cơ hội, nếu là muốn có qua có lại, nàng xác thật có một cái thiên đại tin tức muốn nói cho tương nhan, chỉ là trong lúc nhất thời lưỡng lự, nên nói vẫn là không nên nói. Các nàng phi địch phi hiếu, chính là tương nhan cùng nàng lại có cứu giúp tri ân, niệm cập tại đây, khương bộ giao hạ quyết tâm, ân tình tổng muốn còn, chọn ngày chi bằng nhằm ngày đi. chương 372 Đối mặt các nàng tương nhan cũng có chút không được tự nhiên, nhàn nhặt nói, đều đứng lên đi, không cần giữ lễ thiết, đều ngồi đi. Mọi người lúc này mới đều cảm tạ Tương Nhan bình thân đứng lên, mọi người co quắp ngồi ở trong đình, nhìn Tương Nhan cao cao phồng lên bụng, cực kỳ hâm mộ ghen ghét, các loại ánh mắt đều có. Tương Nhan trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nàng chậm rãi đứng lên nói, "Buồn cung mệt mỏi, cũng nên đi trở về, các ngươi tiếp tục chơi đi." Tương Nhan nhấc chân chậm rãi đi ra đình, tích xương cùng bóng xanh một tả một hữu từng bước đi theo. Trong đình mọi người vội vàng tiến lên hành lễ đưa Tương Nhan rời đi. Trong lúc nhất thời trong đình không khí đảo có chút quặng khuế lên. Khương Bộ Dao nhìn Tương Nhan dần dần đi xa thân mình, cắn răng, lập tức đứng dậy, tiểu thoái bộ đuổi theo, còn lại mọi người nhìn Khương Bộ Dao bóng dáng hai mặt nhìn nhau. Thính Phi nương nương chờ một lát. Khương Bộ Dao thấp giọng hô. Tương Nhan nghe được Khương Bộ Dao thanh âm, bước chân vừa chậm, rất là ngoài ý muốn Khương Bộ Dao cư nhiên sẽ đuổi theo, nàng lại tưởng đảo cái quỷ gì. Tích Xương cùng bóng xanh toàn thân căng thẳng phòng bị hộ ở Tương Nhan chung quanh, nhìn Khương Bộ Dao hơi hơi thở hổn hển đứng ở các nàng phía sau. Tương Nhan xoay người sang chỗ khác, nhìn Khương Bội Giao, nàng không nghĩ cùng nữ nhân này đi được thân cận quá, vì thế lạnh lùng nói, Khương Tiểu Viện, có chuyện gì sao? Tương Nhan đối nàng xa cách thái độ Khương Bội Giao đã sớm đoán trước tới rồi, bởi vậy một chút cũng không kinh ngạc, nhưng là nàng cũng là một cái không muốn chịu ân huệ người, Tương Nhan có ân cùng nàng còn là được, từ nay về sau, đại gia như cũ danh giới rõ ràng. Nghĩ đến đây nhìn Tương Nhan nói, thần thiếp đã tạ tĩnh phi nương nương lần trước cho viện thủ, nói cách khác thần thiếp có lẽ đã trôn cốt hoàng thổ. Tương Nhan trong lúc nhất thời nhìn không thấu Khương Bội Giao đánh cái gì chủ ý, Nhan nhặt nói, Khương Tiểu Viện không cần cảm tạng, buồn cung vì không phải ngươi, mà là Thái Hậu. Không đành lòng Thái Hậu vì chuyện của ngươi nuốt không trôi, thân hình tiểu tụy. Khương Bội Giao sứng sốt, trong lòng có một loại không thể nói tới tư vị, Thái Hậu vì chính mình vẫn luôn cùng Tương Nhan đối nghịch, nhưng thật ra chưa tưởng tưởng, nàng cư nhiên còn sẽ vướng bận Thái Hậu thân thể, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Tương Nhan hơi hơi mỉm cười, nhìn Khương Bộ Giao nói, Buồn cung cũng không phải cái gì người tốt, buồn cung làm như vậy cũng không phải vì Thái Hậu, mà là vì hoàng thượng. Hoàng thượng trong hiếu, nhìn đến Thái Hậu không vui, tự nhiên cũng liền không vui, chỉ thế mà thôi. Cho nên, Khương Tiểu Viện không cần cảm tạ buồn cung, buồn cung cũng không phải là vì ngươi." Khương Bộ Giao nhìn tương nhan, thần sắc chợt tắt, trầm rãi nói, "Mặc kệ vì cái gì, nương nương tóm lại là cứu bộ Giao một mạng." Thân thiếp tuy rằng vị thấp chính là cũng là một cái tri ân tất báo người, thân gần nhất nghe nói một tin tức có lẽ sẽ đối nương nương hữu dụng tương nhan đỉnh mày một chọn vẫn chưa nói chuyện nhìn khương bộ giao ánh mắt có chút nắm lấy không ra tích xương cùng bóng xanh liếc nhau lại không có sen mồm bất quá đối với khương bộ giao hành vi vẫn là cảm thấy giật mình càng có rất nhiều sợ tương nhan có hại nữ nhân này luôn luôn là quỷ kế đa đoan bởi vậy hai người càng thêm cảnh giác khương bộ giao không có nghe được tương nhan hồi âm cũng không vì ý chậm rãi nói nương nương cùng sóng vai vương thế tử phi giao hảo tin tức sớm đã rành truyền kinh đô Chỉ là này cũng chưa chắc là chuyện tốt, thủ đại tài năng gây vạn, nương nương chấp nhận nhĩ. Tương Nhan trong lúc nhất thời sở không tới đầu góc, Khương Bội Giao không lý do nhắc lên thiên nhiên làm cái gì. Liên hỏi, Khương Tiểu Viện lời này ý gì? bổn cung cùng thế tử phi bất quá hợp ý mà thôi, như thế nào cây to đón gió? Khương Bội Giao lại không chịu nhiều lời nữa, chỉ là hơi hơi mỉm cười nói, nương nương thông tuệ vô song, tự nhiên sẽ biết thần thiếp ý tứ. Thần thiếp còn có chuyện liền cáo lui trước. Tới cấp đi được càng cấp. Tương Nhan nhìn Khương Bộ Giao bóng dáng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác từ từ trở về đi, trong đầu nhưng vẫn suy nghĩ Khương Bộ Giao lời nói mới rồi, nàng rốt cuộc ý gì. Khương Bộ Giao về tới tiểu đình tử, mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều quái quái, Khương Bộ Giao trong lòng minh bạch, các nàng cho rằng chính mình đi theo Tương Nhan lôi kéo tình cảm, cũng không nghĩ giải thích, thẳng ngồi xuống, lại nghe đến Liễu lương để khép cười một tiếng, nhìn Khương Bộ Giao nói, xưa nay Khương tiểu viện cùng tĩnh phi nương nương không hòa thuận, Hôm nay nhưng thật ra thượng vội vàng xu lệnh đi. Liễu Lương Đệ cũng là tân tiến cung tú nữ, trừ bỏ đỗ chỉ hoàn, Khương Bộ Giao cùng Vân Thu Nhu ở ngoài liền thuộc nàng vị phân tối cao, nàng phụ thân chính là các lão quyền cao chức trọng, này Liễu Lương Đệ tiến cung về sau cũng không ngoi đầu khoe khoang tài giỏi, cẩn thủ bổn phận, nghĩ đến cũng cùng gia giáo có quan hệ. Giờ phút này Liễu Lương Đệ mở miệng châm chọc Khương Bộ Giao, xác thật là bởi vì chướng mắt nàng lệnh bỡ tương nhan bộ dáng. Tuy rằng giữa mày mang theo nhàn nhạt ý cười, chính là mặc cho ai cũng có thể nghe ra kia lời nói lời nói sắc bén. Khương Bội Giao nhẹ nhàng cười, nhìn Liễu Lương đệ từ từ nói, Liễu Lương đệ chẳng lẽ nghe được ta cùng Tĩnh Phi nương nương Chi Gian nói chuyện? Khương Tiểu Viện nói chuyện thanh âm rất cao sao? Nếu là mật sự, đương nhiên là tránh đi, ta chờ Chi Thay mắt, bằng không hà tất khô cần đuổi theo đi. Liễu Lương đệ che miệng mà cười, trung quanh mọi người nghe vậy cũng là cười nhạo thanh không dứt bên hai. Khương Bội Giao xưa nay biết Liễu Lương đệ ngôn ngữ sắc bén, chỉ là không nghĩ tới như thế khó chơi. Cưỡng chế trụ trong lòng không mau từ từ nói, liếu lương để nói chuyện thật đúng là mâu thuẫn, nếu biết ta cùng với tinh phi không hòa thuận, lại nói ta định bợ su nịnh, thật là lửa môi không khớp má miệng, lời nói vẫn là nghị kỳ nói, miễn cho chỉ dư cho cười. liễu lương để khẽ to mày, thư lạnh một tiếng, lại không hề ngôn ngữ, quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Còn lại người đều so khương bộ giao vị phân thấp rất nhiều, dù cho trong lòng có cái gì bất mãn cũng không dám làm cho nàng mặt nói ra ngoài miệng, thú chi còn có thái hậu cấp khương bộ giao chống lưng Ở nàng trước mặt cũng chỉ có túi đầu áp hai phân, càng thêm không ai nói chuyện. Khương Bội Giao nhìn nhiều như vậy thần sắc khác nhau, các có phong tình mỹ nhân, lại nghĩ tới tương nhan kia trường có chưa tì vết mặt, nàng chính là tưởng không rõ, từ diệu rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào, đương cái bảo bối giống nhau phùng ở lòng bàn tay. Tại hậu cung, mỹ mạo còn không phải là quan trọng nhất sao? Chẳng lẽ chính mình không đẹp sao? Nhìn chung quanh mọi người, Khương bộ Giao lại cảm thấy chính mình so các nàng mỹ nhiều, chính là này có ích lợi gì? Từ Diệu cũng không từng con mắt xem qua nàng liếc mắt một cái. Than nhẹ một tiếng, chậm rãi Khương bộ dao xoay người đi hướng chính mình gió lốc điện, rất xa còn có thể nghe được trong đình các mỹ nhân ở nhẹ giọng cười nói, thỉnh thoảng còn có tên của mình bay tới, trong lòng đau xót, lại đem sống lưng đĩnh căng thẳng. Chương 373. Thời tiết từng ngày nhiệt lên, Tương Nhan dự tính ngày sinh là ở tháng 6 trung tuần, trong phòng không dám phóng quá nhiều băng sợ Tương Nhan một lạnh một nóng bị phong hàn. Tích Xương bóng xanh các nàng mấy cái liền thay phiên cấp Tương Nhan quạt. Nhật tử còn tính quá đến thích trí. Ở Dực Khôn cung sau trong điện chi một cái tiểu Phật đường, hoàng hậu liền ở nơi đó tham thiền bái Phật. Từ Diệu niệm ngày xưa tình cảm cũng không có tức đoạt hoàng hậu chi phí, cùng trước kia giống nhau, nhưng chính là như vậy hậu cung những cái đó bái cao giẫm thấp nô tài thế nhưng còn dám ngầm cắt xén Dực Khôn cung chi phí, chỉ là việc này tuy rằng hoàng hậu không cho Dực Khôn cung tiếng người trường, lại vẫn là bị tương nhan đã biết. Dực Khôn cung mặt sau tiểu Phật đường oi bức thật sự, không có khối băng nơi nào có thể bình yên độ nhật. Càng đừng nói tham thiền bái Phật. Tương Nhan ở chính mình sắp sinh nhật tử không muốn cùng những cái đó cầu nô tài chấp nhận, nhưng là lại làm tống nguyên hải đem chính mình băng lệ đưa đi rực khôn cung. Tương Nhan không phải không hận hoàng hậu, nhưng là người đều tới rồi tình trạng này, còn cố chấp di vãng có ích lợi gì, Phật rằng, buông tức thành Phật. Đúng là rất nhiều người không bỏ xuống được, cho nên mới có rất nhiều tham giận chấp nhiệm, nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Có lẽ Tương Nhan cũng không có Phật như vậy rộng lớn lòng dạng nhưng là nàng là đã sau khi chết xuyên qua trọng sinh người, đối với dị vạng những cái đó sự tình đảo thật sự mất đi kia phần chấp niệm có thể hảo hảo có được hiện tại chính là hạnh phúc nhất sự tình, hà tất dối giắm với vĩnh viễn, ai có thể đoán trước người dây tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì. Tống Nguyên Hải nâng thịnh băng sơn thùng sắt trực tiếp đi rực khôn cung, ra tới tiếp hắn đúng là hắn đối thủ một mất một còn trương nghĩa thần, Tống Nguyên Hải phân phó thủ hạ tiểu thái dám đem băng trực tiếp đưa vào đi, chính mình cũng không có đi vào trưng nghĩa thần làm người lánh đem băng nâng đi vào. Nếu là trước kia hắn cần gì sẽ như vậy tiếp thu người khác đồ vật, hoàng hậu ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, chính là hiện giờ cây đổ bầy khỉ tan, hoàng hậu nương nương lại là vô cùng ngạo khí người, thế nhưng không chịu hướng hoàng thượng bẩm báo này đó việc vật làm chính mình bị người xem nhẹ. Hắn cái này làm nô tài, tự nhiên là muốn tuân mệnh, tuy rằng thập phần đau lòng hoàng hậu bị người khi dễ, nhưng là vì kia phân thể diện rồi lại không thể không cần chống nhìn hoàng hậu mỗi ngày ở kia gian nói bức tiểu phật đường huy mồ hôi như mưa suốt ruột cũng không có cách nào không biết khi nào tĩnh phi nghe được tiếng gió ngược lại phái người đưa tới băng trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần ngươi theo một cái hảo chủ tử trương nghĩa thần xem này tống nguyên hải thở dài một tiếng thấp giọng nói tống nguyên hải nhìn trương nghĩa thần cái này đã từng đem chính mình từ hoàng hậu bên người tê đi thành công bước lên dực khôn cung tổng quản vị trí trương nghĩa thần khoe miệng một câu nhàn nhạt cười nói trước kia ta hận đến ngươi muốn chết Ngươi đoạt đi rồi thuộc về ta cơ hội, còn dùng như vậy đê tiện thủ đoạn, hận không thể đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Trương nghĩa thần chân mày một trọn, nhìn Tống Nguyên Hải nói, hiện tại đến sẽ nói nói mát, nếu là ta hai vị trí trao đổi, ngươi cũng sẽ làm như vậy, ta hai là một loại người. Chỉ là ngươi hiện tại biến nhiều, cùng trước kia không giống nhau. Tống Nguyên Hải nghe thế câu nói cười hắc hắc, đó là, nếu là trước kia ta nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, nhất định sẽ hung hăng đem ngươi nhục nhã một phen, lấy tiết ngược quán khí. Nhưng là hiện tại sẽ không, hơn nữa ta lâm tới thời điểm nhà ta chủ tử còn cố ý phân phó, làm ta tặng đồ lại đây không chuẩn nói khó nghe nói, thái độ muốn phóng thấp, hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, không thể bị người tùy ý giẫm đạp. Trương Nghĩa thần trường hư một hơi, trên mặt mang theo một tia cười khổ, nói: "Hoàng hậu nương nương nói, quá mức chấp nhất không phải chuyện tốt, nghĩ đến cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ là nhị hoàng tử." Chương 374. Trương Nghĩa thần nói một mở miệng, Tống Nguyên Hải lập tức cắt đứt hắn chính xác nói nhị hoàng tử chính là hoàng thượng thân sinh hài tử lại là con vợ cả kia địa vị tự nhiên là thập phần củng cố ai dám khi dễ nhị hoàng tử trương tổng quảng không phải ta vô nghĩa lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lại nói con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng dù sao cũng là nhiều năm phu thê một ngày nào đó sẽ hòa hảo ngươi nha hầu hạ hảo chủ tử xem trọng tiểu chủ tử so cái gì đều cường trương nghĩa thần sửng sốt xem này tống nguyên hải cười khổ một tiếng lại không có đáp lời, xoay người đi vào, kia bước đi đã không có trước kia trắng kiện, này dực khôn cung tuy rằng như cũ kim quang lấp lánh, mai con đấu củng, thủy thú săn sát, kia năm màu ngói lưu ly lóe lóa mắt quan mang, chỉ tiếc hết thể đều đã huy hoàng không hề. Quan sư cung ở màn đêm buông xuống thời điểm nên đón một vị hiếm lạ khách tham, tương nhan nhìn đến dung quý tần thời điểm, cảm thấy phá lệ kinh ngạc, không biết lúc này dung quý tần tới nơi này làm cái gì. Dung quý tần so trước kia hao gầy chút, Chỉ là giữa mày nhiều một tia lệnh người chợt mắt sắp bén. Tương Nhan sản kỳ càng ngày càng gần, đã vào tháng 6, lại có nửa tháng liền đủ tháng, bởi vậy thân mình phá lệ cùng kền Nhìn thấy Dung Quý Tần tiến vào, Tương Nhan cũng không có đứng dậy, chỉ là cười nói, "Ngươi nhưng thật ra cái khách đi đến, như thế nào có rảnh tới ta nơi này ngồi?" Tương Nhan đối nàng thái độ như thế hòa ái nhưng thật ra làm Dung Quý Tần sửng sốt, kia trương tinh xảo trên mặt kia một đôi như một loan cắt thủy hai mắt, nhìn về phía Tương Nhan, một khuôn mặt không chút biểu tình. Lệnh như băng lời nói buột miệng ra, tinh phi nhưng thật ra rất nhiệt tình. Tương Nhan cũng không bị ý, Dung Quý Tần nếu là đột nhiên đối nàng bãi một trường tràn ngập ý cười mặt, mới có thể làm nàng tâm sinh mâu thuẫn, như vậy nàng mới như là chân thật nàng. Ta đối với ngươi luôn luôn như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tương Nhan thiết nàng liếc mắt một cái, chỉ vào chính mình đối diện vị trí làm nàng ngồi xuống, từ từ nói, sắp sinh, thân mình không có phương tiện, ngươi tùy ý đi. Dung Quý Tần ngồi ở Tương Nhan đối diện. Sóng lăn tan dâng lên trà tới, sau đó lại thối lui đến gian ngoài trở. Dung Quý Tần nhìn Tương Nhan hỏi, "Ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì mà đến?" Còn Dung hỏi sao?" Tương Nhan hỏi lại một câu, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, tựa hồ đã có thể minh bạch nàng vì cái gì tới giống nhau. Dung Quý Tần có chút tức giận, đỉnh mày một túc, trầm rãi nói, "Ghét nhất ngươi như vậy bộ dáng, giống như cái gì đều biết giống nhau, giống như người khác tâm tư đều ở ngươi trong lòng bàn tay." Tương Nhan nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười chia sang sản tiếng cười tức khắc truyền đi ra ngoài sóng lăn tăn vừa nghe kêu căng thẳng sống lưng mới hơi hơi nối lỏng nàng thật sợ hai dung quý tần sẽ đối tương nhan bất lợi cười cái gì dung quý tần thực sự có điểm bực nhìn tương nhan lạnh lùng mà nói một câu tương nhan chậm rãi ngừng ý cười hốc mắt cư nhiên cười ra nước mắt lấy ra khăn lau đi nước mắt lúc này mới chính xác nói cảm ơn ngươi cảm tạ ta cái gì dung quý tần trong thanh âm mang theo tức giận nhìn tương nhan ánh mắt có chút không được tự nhiên lên đơn giản quay đầu đi không đi xem tương nhan. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Tương nhan nhìn Dung Quý Tần thở dài. Ngươi lại biết chút cái gì? Dung Quý Tần thanh âm mang theo một tia nóng nảy cùng bất an. Cảm ơn ngươi vì ta muốn đi lấy lòng Thái Hậu, cùng Khương Bộ giao tranh quyền, muốn đi làm ngươi trước kia khinh thường đi làm sự tình. Tương nhan giơ tay nắm lấy Dung Quý Tần tay, Thanh Âm Nhu Hòa nói, kia Nhu Hòa trong Thanh Âm mang theo cảm ơn cùng thỏa mãn. Là ngươi cứu ta mệnh trước đây, ta bất quá có qua có lại thôi. Ta không muốn thiếu người ân tình, ta cũng không phải là cái gì hảo tâm, ngươi nhưng đừng tự mình đa tình. Ai làm ngươi cứu đến ta? Trực tiếp làm ta đã chết chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Dung quý tần trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo, càng có rất nhiều hảo náo cũng không được tự nhiên. Tương nhan nhìn dung quý tần không được tự nhiên bộ dáng, trong lòng cảm thán một tiếng, nghĩ nghĩ nói, ta cứu ngươi mệnh bất quá là bởi vì ngươi không nên chết, ít nhất ngươi không nên đi làm cái kia kẻ chết hay, cứ như vậy đơn giản. Ở ta nhận chi? Ta cho rằng ngươi hẳn là tiêu sái, hẳn là rời xa hết thẻ thị phi, lạnh băng tâm không có chút nào độ ấm. Chính là ngươi vì Thái Hậu tình nguyện hy sinh chính mình, lúc ấy ta liền biết, kỳ thật ngươi mới là một cái trí tỉnh trí nghĩa người. Trên thế giới này ngươi người như vậy đã là lông phượng sừng lân, ta như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Hùng chi ta bất quá là giật giật miệng mà thôi. Dung Pí Tần cuối đầu không nói, tương nhan nhìn không tới nàng biểu tình, lại có thể nhạy bén chú ý tới thân thể của nàng hơi cương. Hồi lâu mới thả lỏng lại, tương nhan liền như vậy yên lặng mà ngồi, chờ Dung Quý Tần nói chuyện, nàng biết nàng còn có chuyện muốn nói. Quả nhiên, lại qua chén trà nhỏ công phu, Dung Quý Tần nhẹ nhàng mà nói, với ngươi mà nói là bé nhỏ không đáng kể, với ta mà nói lại là tái thế trọng sinh, ấn đức không thể nói không lớn. Tương nhan đạm đạm cười, nàng không phủ nhận lời này, Dung Quý Tần nói không sai, xác thật như thế. Thái hậu người kỳ thật không tồi, cũng thực để ý ngươi trong bụng hài tử, chuyện khác ngươi không cần phải xem vào đều có ta vì ngươi chống đỡ. Khương Bội Giao về điểm này tiểu xiết còn không vào ta mắt, chờ ngươi sinh xong rồi hài tử, ra ở cữ, ta sẽ tự khuyên bảo Thái hậu đem này hậu cung quyền to giao cho ngươi. Dung Quý Tần thấp giọng nói, thần Thái Gian lại có không dung cự tuyệt kiên nghị. Tương Nhan thực sự lắp bắp kinh hãi, nhìn nàng nói, ngươi đừng nghĩ hoài, ta nhưng không tính toán trưởng quản hậu cung, mỗi ngày lại nhảy dài dòng như vậy nhiều sự tình, phiền đều phiền đã chết. Tương Nhan không chút khách khí mà nói, nàng tình nguyện phụng một quyển sách tinh tế phẩm vị cũng không muốn đi xử lý hậu cung những cái đó oanh oanh yến yến. Người khác cầu còn không được lục cung quyền to ở Tương Nhan trong mắt lại giống như sải lang hổ báo giống nhau đáng sợ. Dung Quý Tần ngẩn ngơ, trên mặt có chút không hiểu, bật thốt lên nói, người nói cái gì. Tương Nhan biết chính mình có chút nói lỡ, nàng cùng Dung Quý Tần còn không có cùng lý tu nghi như vậy thân mật, cho nên giao lưu thượng khó tránh khỏi có chút cầu thông bất lương. Tương Nhan nghĩ nghĩ, giải thích nói, ta thực lười, người tài giỏi thường nhiều việc cho nên về sau vẫn là muốn nhiều phiền toái ngươi mới là dung quý tần có chút chán nản lười mật nàng nói xuất khẩu, nàng chính là hậu cung nhất được sủng ái nữ nhân dưới ngôi dưỡng đại hoàng tử trong bụng còn có một cái thân cốt đủ tại đây hậu cung ai địa vị còn có thể cực thượng nàng trường quản hậu cung bất quá là sớm muộn gì sự tình nàng cư nhiên nói nàng lười dung quý tần trong lúc nhất thời có chút hết châu nói rồi chỉ cảm thấy khỏe mắt chịu chịu lợi hại hận không thể lột ra tương nhan đầu góc nhìn xem nàng tưởng cái gì Ngươi không vì chính ngươi tưởng, cũng đến vì trong bụng hài tử cùng đại hoàng tử ngắm lại, ngươi không trưởng quản hậu cung hành A, đến lúc đó đừng hối hận là được. Đừng tưởng rằng có hoàng thượng sùng ái liền có thể vô ưu vô lự, thái hậu cái gì ý tưởng ngươi sẽ không không rõ ràng lắm đi. Dung quý tần cơ hồ muốn đào tim đào phổi, hôm nay lời nói hận không thể so nàng cả đời nói đều nhiều, cái này tĩnh phi chính là nàng tử địch. Nàng mới là nhất lười cái kia, được không? chương 375 Dung quý tần một phen hảo ý, tương nhan là minh bạch nàng vì báo đáp chính mình nên cứu mạng chịu như vậy ủy khuất chính mình vì chính mình chu tính tương nhan thật là thập phần cảm động, đâu chỉ là cảm động, quả thực chính là lệ dòng chảy đi a. phải biết rằng thái hậu đối với tương nhan vẫn luôn là lòng mang khúc mắc, nếu là có dung quý tần ở thái hậu bên người vì chính mình hòa hoãn, kia chẳng phải là trên thế giới này tốt nhất giảm sức ép khí. tương nhan không phải ngốc tử, nàng minh bạch, huống chi, tương nhan càng cảm thấy đến dung quý tần còn trẻ hẳn là có chính mình hạnh phúc, không thể đem chính mình thanh xuân lãng phí tại hậu cung. Này cũng qua không có nhân đạo. Lý Tu Nghi có Quảng Lang Vương, một ngày nào đó, Tương Nhan sẽ làm bọn họ có tình nhân thành thân thuộc. Từ Diệu cũng không phải bất cận nhân tình, chỉ là một đại nam nhân trong lòng thật sự là không tiếp thu được như vậy tư tình, trên đỉnh đầu xanh miết, mặc cho ai không buồn bực a. Cho nên Tương Nhan nói cho Lý Tu Nghi tạm thời nhẫn lại, nhiều năm như vậy đều lại đây, không ở này nhất thời. Lý Tu Nghi tự nhiên minh bạch chỉ cần Từ Diệu sẽ không bởi vậy giận cho đánh mèo Quảng Lang Vương nàng liền mang ơn đội nghĩa. Nơi nào còn sẽ để ý này đó, ở nàng trong lòng cái gì cũng so ra kém quảng lăng vương an toàn quan trọng. Dung quý hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo tương nhan, lại bị tương nhan ra sức khước tử, hơn nữa an định nàng chính là vì nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tay bộ dáng, liền cảm thấy rất là buồn bực. Bị tương nhan khí một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên, rồi lại không thể không cưỡng chế tính tình cùng nàng chu toàn, liệt kê từng cái hổ cung không có quyền lợi nữ nhân bi ai, chính là tương nhan chút nào không giao động, nàng thật là khóc không ra nước mắt ta. Dung Quý Tần cảm thấy chính mình yêu cầu dập tắt lửa, mùa hè vốn dĩ liền hòa đại, lại gặp phải tương nhan như vậy một cái mềm cứng không ăn, chỉ lo cười tủm tỉm mà nói, hết thể có ngươi đâu, ta yên tâm thật sự. Vừa nghe đến những lời này liền phải dậm chân, Dung Quý Tần ở trong lòng yên lặng mà nhắc mãi, hình tượng hình tượng. Chính là nhịn không được. Dung Quý Tần nhìn tương nhan nổi giận gầm lên một tiếng, ta mặc kệ, dù sao lại thế ngươi quản bà tháng, thái hậu bên kia ta sẽ tự nghĩ cách, khương bội giao ta cũng sẽ bãi bình. Ngươi liền trở tiếp quyền đi. Lược hạ những lời này, nhấc chân liền ra bên ngoài hướng, Dung Quý Tần cảm thấy chính mình cả đời này từ sinh hạ tới liền không có như vậy sinh khí quá. Chính là từ diệu lúc trước vì hòa hoan thái hậu cùng hoàng hậu quan hệ đem nàng cấp thúc chi đài cao nàng cũng không có như vậy sinh khí quá. Trong lòng có hỏa, trong đầu nghĩ sự tình, Dung Quý Tần không hề có chú ý tới cửa mành đã bị xúc lên, lập tức liền tiến lên. Kết quả lập tức cùng vén dèm lên tiến vào người nào đó đụng vào nhau kia hỗn loạn đồng đậm dược hương khí thân hình lập tức đem Dung Quý Tần cấp bao lên. Nguyên Lai Bạch trọng giao tiến vào cấp tương nhan đỡ mạch, từ tương nhan bụng 8 tháng sau hắn liền ở tại trong cung chỉ là cách một ngày đi sóng vai vương phủ cấp thiên nhiên đỡ mạch, bên kia rốt cuộc bụng còn nhỏ không đáng ngại, bên này sắp sinh qua loa không được. Bạch trọng giao không biết trong phòng còn có người, hắn tiến vào thời điểm tương nhan cùng Dung Quý Tần đã không nói, một cái hai mắt phun hỏa nhìn đối phương, một cái nhàn nhã thích di cấp đối phương một cái tín nhiệm tươi cười, có người đâu, ta không sợ. Một cái không hề phòng bị nhà ở có người ra bên ngoài hướng, một cái không biết có người dám không trải qua thông báo liền hướng trong sấm, hai bên hảo không có chuẩn bị, Dung Quý Tần đi được lại cấp, hai người này đụng vào nhau, Dung Quý Tần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, theo bản năng mà đã bị kia sợi lực phản chấn đẩy đến sau này đảo. Bạch Trọng Giao dù sao cũng là người tập võ, cho rằng chính mình đụng vào chính là Tương Nhan, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Theo bản năng một tay đi kéo một cái tay khác nhanh chóng vô cùng ôm lấy dung quý tần eo nơi nào còn cố đến nam nữ chi phòng. Dung quý tần bị bạch trọng dao này đột nhiên lôi kéo một thác cả người lại về tới bạch trọng dao ôm ấp, kia vừa rồi người được dược hương khí lại một lần vây quanh nàng. Dung quý tần theo bản năng ngẩn đầu đi xem này đụng phải chính mình lại cứu chính mình chính là ai. Bạch trọng dao sợ chính mình bị thương tương nhan túi đầu đi xem, bốn mắt một đôi, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, theo bản năng tách ra đối phương. Bạch Trọng Giao căn bản sẽ không nghĩ đến đụng phải chính mình cư nhiên không phải Tương Nhan, nhìn đến Dung Quý Tần còn ở chính mình trong lòng ngực tức khắc náo loạn cái đỏ thơm mặt, không được tự nhiên tối lui đến một bên. Dung Quý Tần nhìn đến Bạch Trọng Giao, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng thế mới biết, nguyên lai hắn thế nhưng là Tương Nhan chuyên trúc ngự y bạch Trọng Giao, trong lúc nhất thời tu vẫn khó làm, lời nói cũng không nói một câu, đỉnh đỏ thơm mặt sách lên làn váy liền hướng phía ngoài chạy đi. Bạch Trọng Giao nhìn nàng bộ dáng chính mình cũng cảm thấy rất là xấu hổ, lại không nghĩ ngởng đầu rồi lại đụng phải Tương Nhan cười như không cười ánh mắt, trong lúc nhất thời càng thêm cảm thấy đứng thẳng khó an. Tương Nhan nhìn vừa rồi kia một màn, đột phát kỳ tưởng, nếu đem dung quý tần cùng Bạch Trọng Giao xoa thành một đôi, không biết được chưa đâu. Bạch Trọng Giao là cái giang hồ nhân sĩ đối với giống nhau phong kiến giáo điều có rất sâu mâu thuẫn cảm, đến nay vô thề, hơn nữa hắn tuy rằng đối chính mình nhất vãng tình thâm, nhưng là chính mình rốt cuộc có từ diệu. Đối mặt Bạch Trọng Dao tổng cảm thấy thập phần áy náy, nếu hắn có thể tìm được chính mình giai ngâu mỹ mãn hạnh phúc quá cả đời, mới là tương nhan lớn nhất nguyện vọng. Chỉ là dung quý tần tương đối khó làm, kia nha người vốn dĩ liền tương đối cao ngạo, lại có vô cùng nồng hậu phong kiến tư tưởng, hơn nữa có chết giả trong cung tính toán, vừa nhớ tới đảo thật là có chút đau đầu. Bạch Trọng giao thật vất vả làm chính mình mặt không đỏ, tâm không nhẹ, hô hấp cũng thông thuận, rốt cuộc có thể đối mặt tương nhan, lại phát hiện tương nhan thất thần, ngốc nốc không biết tưởng cái gì. Trong ánh mắt toát ra ánh ánh ánh sáng lại làm hắn cảm thấy cả người lạnh cam cam, phảng phất mùa đông khắc nghiệt gió lạnh rót thân giống nhau. Bạch trọng giao quá quen thuộc loại cảm giác này, tương nhan mỗi khi muốn thiết kế người thời điểm sẽ có như vậy biểu tình, hơn nữa cùng sóng vai vương phủ cái kia nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. Bạch trọng giao nghĩ đến đây nhưng thật ra cảm thấy phía sau lương thượng mồ hôi nhỏ dọn, do dự mà muốn hay không mau chóng chuồn ra đi. Tương nhan cảm thấy chính mình ý tưởng này tương đương hảo, một cái ôn nhuận như ngọc quỷ thủ thần th Một cái là cao ngạo đoàn trang đại gia tiểu thư, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy là tuyệt phối, tương nhan càng nghĩ càng đắc ý, càng nghĩ càng hư phấn, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bạch trọng giao, cười hỏi, anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác như thế nào? Bạch trọng giao tận lực duy trì chính mình chấn định, mặt vô biểu tình nói, không cảm giác, chỉ là theo bản năng mà hành vi. Tương nhan trên mặt biểu tình cứng đờ, này nha chết đầu gỗ! Nhân gia tốt xấu cũng là siêu cấp đại mỹ nữ gia tương nhan chỉ cảm thấy chính mình hồng nương chi lộ từ từ đường dài nhìn không tới đầu á tương nhan một kích động, đang muốn đứng lên hảo xinh cấp Bạch Trọng Giao đi học, chính là quá kích động, này đột nhiên cùng nhau quên mất chính mình vẫn là một cái sắp lâm buồn thai phụ, đột nhiên chỉ cảm thấy bụng dạ dày đau, theo bản năng mà bắt được Bạch Trọng Giao ống tay háo. Chương 376. Từ Diệu nhận được tin tức lập tức bỏ xuống đang ở thương nghị đại sự các đại thần nhanh chóng chạy về hậu cung, Hàn Cẩn Du nhìn Từ Diệu biến mất phương hướng song quyền hơi hơi mà nắm chặt hời Nữ nhân sinh hài tử thường thường là một nửa một nửa tỷ lệ Tương nhan có thể bình an sinh sản sao Dù cho trong lòng như có lửa đốt Lại cũng không thể biểu lộ chính mình tâm tư Còn muốn ứng phó chung quanh đồng liêu nhóm mồm năm miệng mười vấn đề Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn Đôi mắt gian mang theo nhẹ nhẹ sao động Rồi lại không thể không cưỡng chế trong lòng bực bội Làm chính mình khôi phục bình thường lạnh nhạt Chính là chính mình trung quy biết không quản trên mặt lại như thế nào lãnh đạm trong lòng lại có cái lửa nóng góc một mình dãi rủa quan sư trong cung sớm đã chuẩn bị tốt trong cung bà đỡ tương nhan không tin được Thác tương nhan ở dân gian tìm mấy cái động tác nhanh nhẹn thanh danh tương đối tốt sớm tiếp cận cung chờ lại có bệnh trọng giao tòa chấn tương nhan tự nhiên là không có như vậy hoảng loạn từ diệu nghe này tương nhan từng tiếng đau hô rất nhiều lần thiếu chút nữa muốn vọt vào đi mỗi lần đều bị nghe tin mà đến thái hậu cấp ngăn lại nơi nào có đại nam nhân tiến phòng sinh chi vẫn là một quốc gia tôn sư Từ rượu nhìn mày thượng hơi hơi mang hán bạch trọng giao, nóng nảy hỏi, rốt cuộc thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Bạch trọng giao chính mình trong lòng tuy rằng biết vấn đề không lớn, chính là hài tử không sinh ra tới, trong lòng vẫn là có điểm buồn trồn, nhưng là nhìn đến từ Diệu bộ dáng, ngồi cũng ngồi không được, chạm cũng không đứng được, không được ở cửa bồi hồi, trong lòng tuy rằng có điểm ghen chỉ có hắn, có cái này quyền lợi có thể ở trước mặt mọi người không chút nào che giấu hắn quan tâm cùng nóng nảy, có như vậy một đinh điểm không thoải mái lại cũng có chút yên tâm cảm giác tương nhan giao cho nàng chính mình cũng có thể yên tâm niệm cập tại đây mới chậm rãi nói tinh phi nương nương thân thể đấy bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm hơn nữa có thai trong lúc hoạt động thỏa đáng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề hoàng thượng cứ việc yên tâm hảo vừa dứt lời được đến tin tức dung quý tần lý tu nghi còn có khương bộ giao cũng đuổi lại đây hiện giờ khương bộ giao cùng dung quý tần tiến quan sư cung đảo cũng danh chính ngôn thuận dù sao cũng là giúp đỡ thái hậu quản lý cùng hậu cung người Lý Tu Nghi cùng tương nhan cảm tình không tồi lòng, có nhớ mong cũng là hẳn là, ba người vừa thấy đến Từ Diệu cũng ở lập tức hành lễ, Từ Diệu nào có tâm tình để ý tới các nàng, xua xua tay làm các nàng lên. Nhưng thật ra Dung Quý Tần nhìn đến Bạch Trọng Giao thần sắc cứng đờ, theo bản năng đĩnh đĩnh lưng đứng ở thái hậu bên người, mắt nhìn thẳng, sắc mặt lạnh băng, phảng phất nhìn thấy gì dơ bẩn chi vật giống nhau. Bạch Trọng Giao đại chịu đả kích, tốt xấu hắn cũng là một nhẹ nhàng mỹ nam tử, đem chuyện vừa rồi hắn cũng là vô tình. Như thế nào này, dung quý tần nhìn đến chính mình liền cùng nhìn thấy gì dơ đổ vật giống nhau, còn thân thể thẳng thắn, còn mắt nhìn thẳng, còn vẻ mặt hiên ngang lấm liệt, cứ như vậy một cái biểu tình, một ánh mắt, một động tác, lang là đem bạch trọng giao cấp khí không nhẹ. đời này không đã chịu loại này đãi ngộ, tốt xấu hắn cũng cứu nàng, nếu không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn kịp thời đỡ nàng, này sẽ chỉ sợ nàng muốn quải chân đi đường. càng nghĩ càng giận buồn, càng nghĩ càng lòng có bất bình, trên mặt thần sắc liền càng thêm khó coi. Nữ nhân sinh hài từ đầu vừa nhất dùng thời gian đều là tương đối lớn lên, hơn nữa cổ đại chữa bệnh điều kiện tương đối kém cỏi, cho nên giống nhau nói chính là nhanh nhất đầu vừa nhất cũng muốn mười mấy canh giờ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc trời đen lại bạch, từ rượu liền canh giữ ở cửa khẩu, tương nhan một kêu thời điểm, từ Diệu liền ở cửa nói, ta ở, ta ở, ta ở chỗ này thủ ngươi, không phải sợ. Rốt cuộc ở ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, tương nhan thuận lợi sinh hạ một người tiểu công chúa. Thái hậu thần sắc cũng không sao vui mừng, nàng cảm thấy vẫn là sinh một người tiểu hoàng tử hảo, rốt cuộc hoàng thượng nhi tử quá ít, nhưng là này rốt cuộc cũng là từ diệu cái thứ nhất nữ nhi, thái hậu cũng không có tỏ vẻ không vui, đem trên tay một chuỗi mang theo mười mấy năm khai quá quang Phật châu thưởng cho mới sinh ra tiểu công chúa. Thực mau bà đỡ liền đem tiểu công chúa cấp bao kín mít ôm ra tới, thái hậu nhìn nhìn, lớn lên rất trắng nõn, chính là trên mặt nhũ nhữ còn nhìn không ra tới lớn lên giống ai. Bất quá tiểu công chúa theo bản năng bọc miệng động tác nhưng thật ra làm thái hậu nhịn không được bật cười, vừa rồi không vui cũng không thấy. Từ diệu cũng bị chính mình nữ nhi vừa rồi kia một cái không hề ý thức động tác làm cho tức cười, khẩn trương tâm tình cũng thư hoán một ít. Mẫu hậu, nàng như thế nào không mở to mắt ta? Từ diệu có chút lo lắng nói. Như vậy tiểu nhân hài tử mới sinh ra như thế nào sẽ mở to mắt? Quá một hai ngày thì tốt rồi, tự nhiên sẽ mở to mắt. Thái hậu cười giải thích nói. Từ rượu trước kia thời điểm chính là đối chính mình hai cái nhi tử cũng không có như vậy để bụng quá, đều là sau khi sinh, hắn lại đây tượng trưng tính nhìn liếc mắt một cái, thân là đế vương nơi nào có thể cả ngày vây quanh hậu phi nhi tử chuyển, có thể nói trước hai gã hài tử hắn là dựa theo một cái đế vương hẳn là đối hài tử thái độ đối đãi, mà tương nhan hài tử không giống nhau, là hắn một lòng chờ đợi, là một cái phụ thân đối đãi chính mình hài tử tâm thái, tự nhiên là không giống nhau. Khuôn mặt nhỏ cũng nhíu nhíu, như thế nào khó coi như vậy nha. Từ diệu câu mày nói, nếu là hài tử sau khi lớn lên còn như vậy, kia nhưng như thế nào hảo. Thái hổ rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, ngay cả bạch trọng giao cũng cười, lúc này mới thật là quan tâm sẽ bị loạn. Bạch trọng giao tức giận nói, người tốt xấu cũng là đương quá phụ thân người, như thế nào liền điểm này thưởng thức cũng không có. Tiểu hài tử sinh ra đều như vậy, quá hai ngày thì tốt rồi. Từ diệu tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, vừa lúc lúc này trong phòng đã thu thập thỏa đáng, từ diệu có thể đi vào thăm hỏi tương nhan lập tức chạy đi vào, nhìn đến hắn hơi mang chật vật thân ảnh, bạch trọng giao trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Khương bội dao mất mát nhìn Từ Diệu bóng dáng, nghe bọn họ vừa rồi nói chuyện, trong lòng thật là khó chịu vô cùng. Nhìn bà đỡ trong tay ôm cái kia nho nhỏ thân mình, sinh ra vô cùng ghen tị. Từ Diệu đi vào thời điểm, bên trong sớm đã thu thập sạch sẽ, tương nhan sắc mặt hơi có một ít tái nhợt, nhưng là đầy mặt thượng tất cả đều là hạnh phúc tươi cười. Nhìn đến Từ Diệu đi đến, khỏe miệng ý cười càng sâu. Vất vả. Từ rượu nắm tương nhan tay kích động mà nói, trong thanh âm thậm chí mang theo nhẹ nhẹ nhẹ nào. Tương nhan lắc đầu, nói, ta nguyện ý. Từ rượu gắt gao mà nắm tương nhan tay, nói, kỳ thật ta vẫn luôn muốn tiến vào bồi ngươi, chính là mẫu hậu ở bên ngoài tự mình thủ, ta không hảo cùng nàng khởi tranh trước, liền không có vào, ngươi sẽ không trách ta đi. Ta biết ngươi ở nhà, ta nghe được ngươi thanh âm liền ở cửa, ta đau suốt thời điểm ngươi liền sẽ nói, ta ở, ta ở. Ta biết ngươi ở, không có gì sợ hãi. Tương nhan nhìn từ Diệu cười nói, trong ánh mắt lại có ấm áp nước mắt, trước mắt người nam nhân này vì chính mình, cư nhiên cũng sẽ có như vậy khẩn trương thời điểm, tương nhan cho dù đau muốn chết, như cũ có thể nghe được hắn ở cửa truyền đến thanh âm yên ổn nàng tâm. Từ rượu túi người ở tương nhan trên môi lưu lại một hôn, lúc này mới đứng dậy tới nói, ta đã nghĩ kỹ rồi tên, nhũ danh tiêu duy nhất, tượng trưng người ta cảm tình duy nhất, phong hào đã kêu làm Minh hy, hy vọng ta bảo bối cả đời có thể cùng buổi sáng dâng lên thái dương giống nhau, lóa mắt rực rỡ. Cả đời thông thuận. chương 377 Con thư thân tích, ân tất hậu với bồn chi, tượng phục tăng sùng, nghị muội ân với cùng khí, tái tịch nay điển, dùng bí thủ vinh. Duy nhất công chúa nại minh hạ quốc văn hoàng đế chi trưởng nữ, dục tú tử vi, phân huy ngân hà, thừa thâm cung chi đến huấn, vô đại tuần hoàn, miến nữ quan chi phương quy, nghi hoài quý miễn. Liên tích cốc thừa đại bảo, ngưỡng thể hưởng tử, ruột hoàng tích loại chi nhân, đặc phái ti luân chi mệnh, là dùng phong ngươi vĩ minh hy trưởng công chúa Thích chi kim sách, khiêm lấy cầm danh, di lệ cảnh mộ chi tiết, quý mà có thể kiệm, thượng chiêu nhu thuận chi phòng, khắc thụ lệnh nghi, vinh nhưng nhiều phúc khâm thử. Một giấy chiếu thư, thiên hạ đều biết hoàng thượng đối cái này trưởng nữ có bao nhiêu yêu thích, nhũ danh duy nhất, phong hào minh hy, đây là bao lớn thủ vinh a minh hạ quốc khai quốc tới nay không nghe nói qua vị nào công chúa mới ra từ trong bụng mẹ liền như thế được sủng ái. Duy nhất này hai chữ thật là khiến người tỉnh ngộ a bao lớn sủng ái mới có thể xứng đôi duy nhất hai chữ. Tương Nhan là một cái mẫu thân, tuy rằng cảm thấy làm như vậy có chút quá rêu rào, chính là nàng lại cũng không có phản đối, mỉm cười tiếp nhận rồi, sinh ở thiên gia không biết là phúc hay họa, chỉ mong tương lai chính mình nữ nhi cũng có thể như chính mình giống nhau tìm được một đoạn lương duyên. trang tròn lễ xử lý rất là xa hoa, Tương Nhan khuyên can rất nhiều lần, chính là từ rượu lại đều cấp phủ quyết, đứa nhỏ này là hắn muốn, cho nên hắn sẽ cho nàng tốt nhất, sở hữu đồ tốt nhất Thái Hậu là có chút không vui, bất quá là một cái công chúa, cần thiết làm cho như thế trương dương sao. Trên mặt thần sắc liền có chút âm thầm mà, một chúng tiến đến thỉnh an chư phi tần nhìn đến Thái Hậu vẻ mặt không vui, cái nào cũng không dám nói lung tung, chỉ là túi đầu lẳng lặng mà ngồi, chỉ ngóng trông Thái Hậu sớm làm các nàng tan. Khương Bội Giao nhìn liếc mắt một cái dung quý tần, lúc này mới cười nói, Thái Hậu, phỏng trừng tĩnh phi khả năng bị chuyện gì thỉnh vướng, nếu không ngại đi nghỉ ngơi đi. Lời nói là lời hay chỉ là kia khẩu khí sao như thế nào nghe cũng là người cảm thấy có chút không thoải mái thái hậu nghe vậy hư lệnh một tiếng nói nàng có thể có chuyện gì chẳng lẽ lại bị hải tử quân lấy bất quá một cái nữ nhi đến nỗi bảo bối thành như vậy sao dung vĩ tần vừa nghe bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái khương bộ giao nhìn thái hậu lạnh lùng nói khương tiểu viện làm thái hậu trợ thủ đắc lực tạm lý cung sự chẳng lẽ không biết minh hi công chúa dựa vào hoài tật xấu sao khương bộ giao tự nhiên là biết đến Chỉ là nàng nhưng không muốn nói ra tới, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dung Quý Tần, rồi lại không chịu chịu thua nói, cũng không biết hài tử quan trọng vẫn là Thái Hậu quan trọng. Thái Hậu nghe vậy trong lòng càng thêm không cao hứng, bởi vì hài tử quá tiểu Thái Hậu cũng không có gặp qua vài lần, từ lần trước trăng tròn rượu sau liền chưa thấy qua. Người sao chính là như vậy, thường xuyên thấy liền sẽ gia tăng cảm tình, thời gian lâu rồi tái hảo cảm tình cũng sẽ biến phai nhạt. Dung Quý Tần đang muốn thế tương nhăn cãi lại vài câu lại nghe đến cửa đại điện truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân chỉ thấy phần phật vào được thật nhiều người cầm đầu đúng là tương nhan, chỉ là nàng trong lòng ngực cư nhiên ôm hải tử tới mọi người hai mặt nhìn nhau tương nhan cũng không dễ dàng mà dẫn dắt hải tử ra tới chỉ là hôm nay cái như thế nào mặt trời mọc từ hướng tây thuốc lá ôm tiểu duy nhất mày thượng rậm rạp một tầng hãn mặt sau đi theo duy nhất bà vũ còn có sóng lăn tăn cùng tích xương trên mặt đều mang theo nôn nóng thần sắc thái hậu vừa thấy không rõ nội tình hỏi Đây là làm sao vậy? Phần Phật một đống lớn người. Tương Nhan lập tức ôm Hải Tử quỳ xuống hành lễ, chỉ là ôm Hải Tử khó tránh khỏi động tác có chút không lưu loát, Dung Quý Tần lập tức đi qua nói, "Ta tới ôm Hải Tử, các ngươi đều là người chết sao? Như thế nào không đem Hải Tử tiếp nhận đi?" Thính phi như vậy còn thể thống gì? Dung Quý Tần là một phen hảo ý, cứ như vậy tương Nhan khuyết điểm liền rõ ràng làm bọn nô tài cấp bối đi rồi, lúc này duy nhất bà Vũ vẻ mặt đưa đám nói, "Quý Tần chủ tử, nô tỷ cũng không nghĩ a." Chỉ là minh hy công chúa như vậy tiểu nhân hài tử lại là nhận người, như thế nào cũng không chịu tìm chúng ta, mỗi ngày tử đều là muốn tĩnh phi nương nương tại bên người nhìn mới được, hôm nay nương nương sáng sớm liền trang điểm thỏa đáng muốn tới cho Thái Hậu thịnh An, lại cứ công chúa nghe nương. Nương tiếng bước chân, nghe được nương nương đi ra ngoài liền hoa một tiếng khóc. Nương nương vừa thấy sắc trời thượng sớm, liền chết trở về hống công chúa, sau lại vừa thấy thời gian muộn tới. Sợ cho Thái hậu Thỉnh An đã muộn liền đem Hải tử đưa cho nô tỵ vội vã liền phải đi ra ngoài. Ai biết tiểu công chúa như vậy đinh điểm Hải tử cư nhiên dùng sức mà bắt được nương nương vòng cổ. Bọn nô tỷ dùng hết biện pháp hống tiểu công chúa buông tay. Chính là tiểu công chúa chính là không buông tay. Chỉ cần một bẻ tay nàng liền lớn tiếng khóc kêu. Thời gian này thật sự là không còn. Kiếp rồi, nương nương đành phải tự mình ôm tiểu công chúa tới. Ba vú một phen lời nói, chính là liền kiến thức rộng rãi Thái hậu đều có chút không tin. Mới hai tháng hải từ nơi nào là có thể có như vậy tâm nhãn, tự nhiên là không chịu tin tưởng, mặt mày đều là tối tăm. Tương Nhan không phải cái bản nhân, cùng Dung Quý Tần đôi mắt một đôi, Dung Quý Tần lập tức đã đi tới, thăm dò vừa thấy, lập tức kinh hô, ai nha, này tay nhỏ nắm chặt thật đúng là khẩn đâu ta tới thử xem nhìn xem có thể hay không tách ra. Dung Quý Tần nói Thái Hậu là tin tưởng, nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra có chút tò mò, chẳng lẽ Minh Hi thật sự nắm lấy tĩnh phi vòng cổ. Dung quý tần thử đi bẻ ra tiểu duy nhất tay, kết quả mới vừa một đụng tới, còn không có dùng sức đâu, tiểu gia hỏa liền hoa một tiếng khóc lên, thanh âm này lành lót, quả thực chính là đinh thai nhất có ca. Dung quý tần lập tức luôn cuống tay chân, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu hai tử khóc người quái đau lòng, vội nói, ta không bẻ không bẻ, ngon, không khóc ca. Thái hậu cũng cảm thấy thật là to mò, thế nhưng từ phía trên đi xuống tới, nhìn tiểu duy nhất gắt gao mà nắm chặt tương nhan kim vòng cổ một đôi đại đại đôi mắt xúc đến tràn đầy nước mắt, mặc kệ nhìn ai liếc mắt một cái kia đều là hai mắt đấm lệ mông lùng, kia đỏ bừng, cái miệng nhỏ hơi hơi chu, phản phất bị thật nhiều ủy khuất giống nhau. Thái hậu vốn là một bụng hòa khí, chính là vừa thấy đến tiểu duy nhất kia ủy khuất thần sắc, ngược lại là nhìn tương nhăn nói, ngươi phái người tới nói một tiếng là được, hà tất làm nàng ủy khuất khóc, ngươi xem đôi mắt đều khóc đỏ, thật là một chút mang hải tử kinh nghiệm đều không có, nói ngươi cái gì hảo? Nguyên tưởng rằng chính ngươi cái chậm liền chậm. Kết quả còn đem Hải Tử làm cho như vậy ủy khuất. Thái hậu lại nhảy đem tương nhan một đốn thỏ mạ, nhìn tiểu Duy nhất đôi mắt lại không co rời đi, nhìn nàng dùng sức nắm chặt kim vòng cổ, đôi mắt chợt lóe, tùy tay lướt xuống tay trên cổ tay mang vàng dòng khắc hoa khảm đá quý vòng tay, cầm đối với tiểu Duy nhất, ha hả cười nói, ngoan cháu gái, ngươi mẫu phi cái kia kim vòng cổ có cái gì tốt, ngươi bung ra tay hoàng tổ mẫu đem cái này xinh đẹp vòng tay cho ngươi mang lên thế nào. Tiểu Duy nhất đôi mắt chớp nha chớp. Cửa hồ không rõ Thái Hậu đang làm gì, nhưng là đôi mắt lại bị nàng trong tay kia kim quang lấp lánh vòng tay cấp hấp dẫn, đột nhiên buông ra tay ôm đồn hướng về phía kia kim vòng tay, trong miệng còn phát ra ha ha ha tiếng cười, phản phất chuông bạc giống nhau. Thương nhan sừng suốt, như vậy cũng đúng. Này cũng quá tham tiền đi. chương 378 Thái Hậu hơi hơi sừng sốt không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hải tử cư nhiên nhanh như vậy liền bắt được chính mình trong tay vòng tay, một đôi mắt mị đều mau trường không khai ha ha cười nói vẫn là cái thân thủ nhanh nhẹn tương lai còn dài chuẩn là cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa thái hậu khẩu khí thực sung sướng ban đầu giữa mày kia sợi tối tâm cũng biến mất không thấy ngay cả trong ánh mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng khỏe miệng cao cao hướng lên trên gợi lên nhìn tiểu duy nhất ánh mắt cũng trở nên vô cùng nu hòa hai tháng tiểu hài tử kỳ thật cái gì cũng không hiểu có thể nhìn đến khoảng cách cũng rất gần thích cái kia vòng tay chủ yếu là cái kia vàng lắc qua lắc lại sẽ phản quang tiểu hài tử đối ánh sáng thực mẫn cảm theo bản năng liền sẽ đi bắt Tương Nhan ở hiện đại tuy rằng biết một ít dục anh chi thức, nhưng là rốt cuộc không có đã làm mụ mụ, sẽ không biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhìn đến nữ nhi rối tay đi bắt ở trước mắt kim vòng tay trong lòng liền thầm nghĩ thật là một cái tiểu tham tiền. Nay vòng tay mặt trên khảm bà viên hồng bảo thạch, ngón cái cái lớn nhỏ, hoàng trừng cam vàng xứng hồng bảo thạch phá lệ loa mắt. Tương Nhan nơi nào sẽ làm tiểu duy nhất lấy thái hổ đồ vật, thái hổ âm tình bất định, nàng cũng không dám mạo hiểm liền nghĩ muốn đi từ duy nhất trong tay đem vòng tay phải về tới còn cho Thái Hậu. Ai biết tiểu gia hỏa này rất là quật cường, méo miệng liền phải khóc, Tương Nhan vừa thấy liền có chút không hạ thủ được, chính là này vòng tay là Thái Hậu, Tương Nhan trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử. Thái Hậu vừa thấy, hung hăng trừng mắt nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, ngữ khí có chút không vui nói, vốn dĩ chính là tính toán cho nàng, ngươi lại cùng nàng muốn cái gì. Tương Nhan chỉ cảm thấy xấu hổ, ngài lão nhân gia không lên tiếng ai biết có phải hay không cấp duy nhất Nếu là không cẩn thận té ngã trên mặt đất, và phải đập phải kia nhưng sao chỉnh. Bất quá hiện tại nếu đã khai tôn khẩu cho duy nhất, tương nhan này trái tim cũng coi như là rơi xuống, vội ôm tiểu duy nhất cho thái hậu hành lễ. Tiểu duy nhất cầm kia kim vòng tay giống như là được cái gì bảo bối, hai chỉ tay nhỏ không ngừng cầm cái kia vòng tay lăn qua lộn lại đuồng lịch, một đôi mắt lấp lánh sáng lên, đôi khi chính mình còn có thể chính mình chơi chơi liền nở nụ cười. Chỉ là mới 2 tháng. Tiểu hai tử liền tính là nhết miệng cười cũng sẽ không có quá lớn thanh âm, chỉ có thể ô ô nha nha nghe được một chút, nhưng là liền tính là như vậy tương nhan cũng đã thực vui vẻ, tiểu gia hỏa này thật là thực thích cười a. Thái hậu nhìn tiểu duy nhất cười cái kia vui vẻ, lại còn có không có trường hầm răng, liền càng thêm đáng yêu, nhịn không được cười lên tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩn đầu nhìn tương nhan hỏi, tiểu thần hi đâu, gần nhất còn hảo đi. Tương nhan gật gật đầu nói, hắn thực hảo, đi thư phòng đi học, Mỗi ngày tan học sau đều sẽ đi xem muội muội. Tiểu duy nhất cũng thực thích Kaka. Mỗi lần nhìn thấy hắn liền cười cái không ngừng. Tương Nhan cảm thấy người cùng Tri Gian thật là duyên phận. Duy nhất cùng Thần Hi tuy rằng không phải một mẹ đẻ ra, rốt cuộc cũng là cùng cha khác mẹ huynh muội. Duy nhất tựa hồ thực thích cái này Kaka. Mỗi lần thấy hắn liền cười hì hì, đôi mắt đều nhìn không tới. Chính là thấy nàng mẹ ruột cũng không gặp như vậy nịnh nó quá, trong lòng vẫn là có điểm nho nhỏ ghen. đương nhiên nàng nên tự mình kiểm điểm không nên có ý nghĩ như vậy chính là nhịn không được a. Đặc biệt cặp mắt kia, quả thực là tỏa ánh sáng a, tương nhan đều có điểm hoài nghi, không phải nói như vậy tiểu nhân hải tử xem không xa sao? Vì mau mỗi lần thần hy tiến chủ điện, kia tiểu nha đầu liền bắt đầu nhất miệng. Chương 379. Tiểu Duy nhất sinh ra xác thật cấp cái này hậu cung mang đến không ít cười vui, năm nay Tết Trung thu liền quá phá lệ náo nhiệt, qua Tết Trung thu ngay sau đó chính là tiểu Duy nhất trong ngày, từ rượu vốn định muốn hảo sinh đại làm một hồi, thái hậu cũng là đồng ý lại bị Tương Nhan cấp phủ quyết. Đường Kim Thiên Hạ nhìn Thái Bình, kỳ thật quốc khố hư không, lưu dân phồn đa, các nơi thiên thai nhân họa hết đợt này đến được khác, lúc này như thế nào làm tốt một cái tiểu hài tử hơn phân nửa trong ngày, này không phải đồ chọc bá tánh đoán giận sao? Tương Nhan khuyên can câu câu chữ chữ xuất phát từ chân tâm, ngay cả luôn luôn chọn thứ thái hậu cũng đáp ứng rồi, đúng vậy, trung quy vẫn là nhi tử Giang Sơn quan trọng, nhưng là cũng không nghĩ hủy khuất tiểu duy nhất, tiểu gia hỏa này thực sự thảo thái hậu thích. Vì thế Thái hậu lấy ra chính mình vốn riêng, đưa cho tiểu duy nhất nguyên bộ phỉ thúy năm xưa tinh xảo đồ trang sức, kia từng viên long nhãn lớn nhỏ phỉ thúy Nạm ở kia nguyên bộ đồ trang sức thượng thực sự diệu hoa mọi người mặt. Tương Nhan nhưng thật ra không nghĩ tới Thái hậu như vậy không thích chính mình lại cứ thích chính mình sinh nữ nhi, mỗi lần thỉnh an chỉ cần thời tiết thượng hảo là nhất định phải mang lên, nói cách khác Thái hậu liền sẽ vẻ mặt không cao hứng, sau lại đơn giản chờ đến tiểu thần hy không khóa thời điểm, Tương Nhan liền sẽ mang lên huynh muội hai cái đi cho Thái thỉnh an. Chờ đến kia một ngày, vạn thọ trong cung tổng hội hoàn thanh tiếu ngự thành phiến. Hậu cung như cũng là Thái Hậu cầm quyền, Khương bộ Giao cùng Dung Quý Tần hiệp trợ, có Dung Quý Tần ở Khương bộ Giao có cái gì tâm tư cũng chỉ hảo đè ép đi xuống, nhìn mặt vô biểu tình Dung Quý Tần, cặp kia sắc bén đôi mắt đỏ qua, Khương bộ Giao liền sẽ cảm thấy trong lòng phát run, có cái quỷ gì chú ý ở Thái Hậu trước mặt cũng không dám dễ dàng nhắc tới, sợ bị Dung Quý Tần lấy ra tật xấu lại đem chính mình châm trọc một phen Tương Nhan mang thai thời điểm cũng không gặp từ diệu triệu hạnh khác phi tần, hiện giờ sinh xong rồi hài tử càng là cả ngày tử một có thời gian liền ngâm mình ở quan sư cung. Hậu cung mặt khác nữ nhân thấy này thế cũng đều chậm rãi thu liễm khởi trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, đều nói đế vương mặt tình. Ít nhất các nàng những người này đều còn có hy vọng, chính là các nàng lại gặp phải một cái chuyên tình hoàng đế, căn bản chính là liền điểm hy vọng đều không có. Vân Thục Phi rất ít cùng Tương Nhan chính diện tương đối. Nhưng thật ra Trương Đức Phi cùng Khương bộ Giao càng đi càng gần, liên quan Thái Hậu đối nàng thái độ cũng hiền lành lên. Mỗi ngày thỉnh ăn sau, Trương Đức Phi tổng muốn lưu lại bồi Thái Hậu nhiều lời hội thoại mới có thể cáo tử. Đương tiểu duy nhất trường đệ nhất cái răng thời điểm, thiên nhiên cũng bình an sinh hạ một cái nhi tử, đặt tên thần giật. Nói đến cũng kéo, duy nhất sinh nhật là tháng 6 sơ 9, tiểu thần giật lại cũng sinh ở tháng chạp sơ chín hai người đều chiếm chín cuộc sống này, cổ nhân thường nói lâu lâu dài dài. Nhưng thật ra cái cắt tưởng như ý dấu hiệu, duy nhất sinh ra thời điểm, thiên nhiên cũng không có tặng đồ tiến bảo, trong cung hiểm ác sợ trên đường bị người động tay chân. Thần giật sinh ra thời điểm, Tương Nhan nhưng thật ra Lục Tung tìm ra một kiện tốt nhất Bích Ngọc điêu thành kỳ lân bội cấp tiểu thần giật tặng qua đi, ý dụ mừng đến Lân Nhi ý tốt. Năm nay mùa đông trận đầu đại tuyết chớp mắt tới, quan sư cung tiểu trong thư phòng lại đèn đuốc sáng trưng. Tương Nhan hống tiểu duy nhất ngủ sau, chính trang bị từ rượu xem tấu chương. Mỗi năm tới rồi mùa đông, các nơi tấu trương liền như tuyết hoa phiến bay tới, không ngoài tuyết đại phòng sụ, dân vô chỗ ở. tái thanh đoán giận nói, lại có chính là hoa màu phát sinh bị hư hại, dự tính năm sau sẽ thiếu sản nhiều ít lương mễ. phương bắc biên thủy đại yên ổn, tân một thế hệ thảo nguyên vương vương phi chính là thiên nhiên hòa thân biên cương xa xôi tiểu tỷ nữ chủ tớ tình nghĩa thâm hậu. hơn nữa tân thảo nguyên vương thạc đức tám lạt cùng sóng vai vương phi cùng đấu nguyệt thành lại có rất sâu quan hệ, cho nên năm nay bắc tắc phá lệ bình tĩnh, ngay cả biên quan mậu dịch đều thông lên. Chỉ là Tây Nam biên thủy lại lệnh nhân cách ngoại lo lắng, lạc tang quốc quả nhiên không chịu ca nguyện ở người hạ, lần trước binh bại sau liền vẫn luôn ở ý đồ trọng khởi, đã có chiêu binh mãi mã bốn phía huấn luyện dấu hiệu. Mấy ngày liền tới Nam Hân Vương cùng Từ Diệu gặp mặt thường xuyên, thương nghị biên quan đại sự, binh mã điều động, lương thực tiếp viện, xem ra lại lần nữa xuất trình đã là thành tất nhiên chi thế. Tương Nhan nhìn Từ Diệu mỗi ngày vội chỉ có thể ngủ mấy cái canh giờ, luôn là nghĩ có thể thế hắn chia sẻ một chút mới hảo. Cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ bồi từ Diệu xem tấu chương, thời gian một trường, tương nhan thế nhưng cũng hiểu được như thế nào đem này đó tấu chương phân loại, như thế nào tìm kiếm trọng điểm, chính mình trước xem một lần, sau đó tìm ra trọng điểm lại cấp từ Diệu xem qua làm quyết đoán, cứ như vậy, từ Diệu đảo thật là bất lo rất nhiều. Một ít có tranh luận địa phương, tương nhan cùng từ Diệu cũng sẽ thuận miệng thảo luận chút quốc gia đại sự, thường thường tương nhan sẽ có rất nhiều kỳ tư Diệu tưởng làm từ Diệu rất là kinh ngạc, giải quyết rất nhiều nan đề. Một ngày hai khu tới báo, phủ hàng đại tuyết, phòng sụp phòng hãm, ba cánh không có chỗ ở cố định, thành cùng lưu dân, nếu không kịp thời dàn xếp, khủng thành đại hại. Từ diệu giận dữ, quát, hàng năm bắt bạc, hàng năm kiến phòng ở, làm sao liền như vậy không trải quá áp? Tương nhan từ từ nói, người cao cao tại thượng, không biết phía dưới quan lại lòng dạ hiểm độc lạ tràng, bắt đi xuống bạc đảo có hơn phân nửa vào bọn họ túi, tầng tầng bóc lột, chân chính tới rồi lưu dân trong tay mười chi có một liền không tuổi. cũng biết. Chỉ là ngăn chặn sợ là không dễ ai triều đình chính sách vẫn là muốn dựa bọn họ đi thúc đẩy, không có người tốt tuyển động chi không dễ. Tham ô đó là mỗi cái triều đình tất coi ưu ác tính, trừ chi bất tận, thật sự là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, mại rất công bằng, ai có thể cự tuyệt bạc dụ hoặc. Ngăn chặn là không dễ, nhưng là cũng có thể giết gà dọa khỉ, tổng có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Đối với này đó tham quan ô lại tương nhan nhất chán ghét, ba tánh đã đủ khổ còn muốn một tầng tầng luận ra chết không đủ tích nghĩ nghĩ nói lấy ác chế ác tuy rằng không phải căn bản phương pháp phi thường thời kỳ đảo cũng có thể dùng tới dùng một chút từ diệu nghe vậy trong ánh mắt trợn lóe lặp lại nói lấy ác chế ác tương nhan gật gật đầu từ diệu ở trong phòng đi qua đi lại nhẹ nhàng mà nói lấy ác chế ác xác thật không phải căn bản biện pháp nhưng là hiện giờ cũng chỉ dùng tốt thượng dùng một chút nói cách khác thiên hạ lưu dân một nhiều khủng đem sinh loạn hiện giờ biên cảnh không xong nếu là tái khởi nội loạn Chỉ sợ, Từ Diệu không có đi xuống nói nhưng là Tương Nhan đã minh bạch, nếu thật là xuất hiện như vậy tình huống, chỉ sợ Từ Diệu này ngôi vị hoàng đế cũng ngồi không song, cho nên việc cấp bách chính là muốn giàn xếp lưu dân, chấn an nhân tâm, chừng trị tham quan ố lại, lấy tiết sự phẫn nộ của dân chúng, như thế mới có thể ổn định thế cục Lần này hành động không phải là nhỏ, phải ai đi mới kham trọng dụng đâu. Từ Diệu nhìn Tương Nhan nếu mày nói, Tương Nhan cũng có chút do dự, đúng vậy, người này tuyển rất quan trọng. Muốn toàn tâm toàn ý vì hoàng gia làm việc, trung thành và tận tâm, hơn nữa lại có thủ đoạn thật sự là khó tuyển A. chương 380 Hai người liếc nhau, tương nhan trong lòng hiện lên một cái kỳ tư diệu tưởng, nhìn từ tư diệu tặc tặc nở nụ cười. từ diệu nhìn tương nhan, chỉ cảm thấy toàn thân mau cốt cho vót, hơi mang phòng bị nói, ngươi lại có cái quỷ gì chú ý. Ta nói cho ngươi, đây chính là quốc gia đại sự, không thể sang bậy. Tương nhan hơi hơi mỉm cười, hỏi, ngươi tính toàn phai ai đi? trong lòng nhưng có người được chọn. Từ rượu nhẹ nhàng mà lấp đầu, nói, "Còn không có, lần này sự tình không phải dễ dàng là có thể giải quyết, văn thần khí thế quá yếu, sợ chấn không được bãi." Võ tướng nhưng thật ra chấn được bãi, chỉ là đánh giặc người lại chưa chắc ở quan trường này, đó con con vòng thượng là những cái đó lao xảo quệ đối thủ, trong lúc nhất thời đảo thật là lấy không ra một cái chọn người thích hợp. Hàn Cẩn Du đâu? Hắn chẳng lẽ không được? Tương Nhan thuận miệng hỏi, nàng biết Hàn Cẩn Du người nọ muốn chọc giận thế có khí thế. Muốn tinh tế có tinh tế tuyệt đối thích hợp, bất quá chỉ sợ hắn đi không khai. Hắn không được, kinh đô muốn vụ phồn đa, hắn là ta trợ thủ đắc lực, chỉ sợ là đi không khai. Từ diệu như mày, tuy rằng nói còn có nội các phụ chính, nhưng là đối với chính sự nắm chắc còn có đối cả nước các nơi quan viên quen thuộc chi trình độ đều không kịp Hàn Cẩn Du. Mặc kệ từ diệu hỏi đến ai, Hàn Cẩn Du chỉ cần hơi hơi tưởng tượng liền lập tức có thể nói ra người nọ từ quan trải qua, hơn nữa tuyệt đối chuẩn xác, bởi vậy năm này sang năm nọ. Ngày qua ngày, từ rượu bên người sao có thể ly đến khai hán. Này vốn là ở tương nhan dự kiến trong vòng, gật gật đầu nói, đúng vậy, hàng cẩn du bác nghe quảm nhớ, quen thuộc quan trường nội tình, xác thật là ngươi không thể thiếu giúp đỡ. Chính là còn lại văn thần, ngươi lại tìm không ra thích hợp, còn nữa nói, liền tính là có thích hợp, ngươi có thể bảo đảm bọn họ không cùng địa phương quan viên thông đồng làm bậy sao. Văn thần ái tiền từ xưa đều là, từ diệu ánh mắt tối xâm lại, tương nhan nói không tồi, này xác thật là cái nan đề đặc biệt là lần này sự tình liên lụy quang đại hơn nữa Từ Diệu cũng minh bạch lần này không sai không thể quăng có mưu trí càng quan trọng là can đảm người tưởng tiến cử ai Từ Diệu xoay người lại nhìn Tương Nhan hỏi hắn liền biết nàng trong lòng nhất định có chọn người thích hợp ta nói ngươi nhưng không cho sinh khí Tương Nhan tiến lên một bước cọ tới rồi Từ Diệu bên người duỗi tay kéo hắn ống tay áo nhẹ nhàng lọt trọn Từ Diệu chân mày một trọn bất quá lại không có đồng ý tới nếu Tương Nhan biết chính mình muốn sinh khí còn muốn kiên trì tiến cử nhân ra Chính mình nhưng đến lưu một bước đường lui miễn cho lại bị nàng chèn ép không lời gì để nói. Tương Nhan cũng không nụ trí, khoe miệng một luân nói, ngươi tưởng à, lần này sai sự nhưng không dễ dàng, muốn tuần tra bà tánh sụt xuống phòng ốc. Điều thứ nhất, này không sai phải có cường kiện thân thể, nói cách khác còn không có tuần tra song chính mình trước mệnh đổ, kia chẳng phải là không chậm trễ sự. Còn nữa, những cái đó tham quan mỗi năm đều phải đăng báo tình hình thai nạn, hơn nữa thủ đoạn không có sai biệt, các nơi cho nhau hô ánh. Bởi vậy có thể thấy được các nàng là một cái cho nhau xuyến mưu tốt đội, cần phải yêu cầu lừa bị ngươi, như thế một cái đại đội, nếu muốn nhất cử đánh bại, cái này không sai càng phải có căn đảm, mặc kệ bọn họ phía sau màn người chủ sự là ai đều dám một cha được đế, cuối cùng, người này còn cần thiết muốn cùng ngươi một lòng, đương nhiên không phải một lòng. Cũng có thể, chỉ cần đem nó biến thành một lòng là được, chỉ cần ngươi có nằm chắc. Từ diệu không thể phủ nhận tương nhăn nói đúng là hắn băn khoăn, cho nên người này tuyển thập phần khó tuyển. Mặt mày vừa nhắc, khỏe miệng mỉm cười nhìn tương nhan cười nói, vậy ngươi để cử ai? người này có thể làm ngươi như thế tôn sùng. Tương nhan chậm rãi cười, nói, người này nha, cùng ngươi quan hệ tuyệt đối không xa, nhưng là đâu đã từng còn có điểm không thoải mái, có dũng có mưu, làm người cũng coi như chính trực, chính là có điểm nạo khí. Bất quá từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, muốn làm hắn vì ngươi sử dụng, cũng không phải không có khả năng. Từ diệu nghe tương nhan nói, trong lúc nhất thời có chút không rõ, Lại cẩn thận tưởng tượng, đột nhiên ngẩn đầu nhìn tương nhan, khỏe miệng một nhóc, nói, ngươi nhưng thật ra hảo tâm, còn đối chuyện này nhớ mãi không quên. Tương nhan nhìn người nào đó có chút không vui, từ từ thiện dụ nói, bọn họ hai người vốn là có tình, hơn nữa quen biết ở ngươi phía trước, lại không phải đương ngươi phi tử lúc sau hồng hạnh xuất tưởng, từ xưa tình si chống không hận, những lời này vốn là nói những cái đó không thể nề hà người, chính là nếu chúng ta có năng lực này, lại vì cái gì nhất định phải bọn họ thống khổ mà tồn tại. Chúng chi lý tu nghi kỳ thật cũng là một cái thực đáng thương người, vì kia một khang nhu tình đau khổ chờ đợi, Quảng Lăng Vương cũng bởi vậy buồn bực không vui. Kỳ thật ta biết, ngươi chỉ là mặt không dưới mặt mũi, chính là ngươi ngẫm lại nếu đưa bọn họ đổi thành chúng ta, ngươi có thể chịu đựng được kia gang tấc thống khổ sao? Vì này hậu cung nữ nhân, ta không biết cùng ngươi bực nhiều ý khí. Chính là hiện giờ, ngươi cho rằng ta nhìn đến kia mãn viện tử oanh oanh yến yến liền sẽ trong lòng thoải mái sao? Mỗi lần đi cho Thái Hậu Thần An, Đối mặt kia một đống lớn nữ nhân lòng ta liền sẽ không hề gợn sóng sao. Ta biết, ngươi cũng là không có cách nào, cho nên ta cũng vẫn luôn trấn an chính mình, ngươi ở ta bên cạnh, ta nên thấy đủ. Chính là Quảng Lăng Vương cùng Lý Tu Nghi bọn họ thật là thực đáng thương, đã có cơ hội này, ngươi lại làm sao không thể bưng chính mình mặt mũi thành toàn bọn họ? Huống chi, ngươi nếu thật sự làm như vậy, Quảng Lăng Vương đối với ngươi chỉ có cảm kích, về sau nói đối với ngươi cũng là trung thành và tận tâm, một công đôi việc có gì không thể. Từ rượu thầm than một tiếng. Nhìn tương nhan, trong lòng minh bạch làm như vậy có lẽ là làm tốt, chính là chính mình thể diện hướng nơi nào phóng. Bị thiên hạ thần dân đã biết, chính mình cái này hoàng đế còn có gì tôn nghiêm. Tương nhan nhìn đến từ diệu trong lúc nhất thời hạ không được quyết tâm, tinh tế tưởng tượng, tức khắc có chút minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, khoe miệng gợi lên một mặt mỉm cười nói, kỳ thật ta có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, đã có thể làm ngươi mặt mũi không chịu tổn hại, lại có thể làm cho bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hơn nữa từ sau này còn có thể được đến một cái đại đại cánh tay, chính có thể nói nhất cử tâm đến. Từ diệu nói thật chính là không bỏ xuống được làm hoàng đế tôn nghiêm, nếu như bị người trong thiên hạ đã biết chính mình phi tử hồng hạnh xuất tường làm chính mình mặt mũi quét rác bị người nhạ báng, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá, nếu tương nhan thật sự có đẹp cả đôi đàng biện pháp, nhưng thật ra có thể suy xét một chút, quảng lăng vương nhưng thật ra một cái có thể dùng người bọn họ huynh đệ chi gian rốt cuộc đã từng từng có như vậy một đoạn không sáng giỏi lịch sử, ngăn cách là có, bất quá có thể bởi vậy làm Quảng Lăng Vương toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với Minh Hạ quốc đảo cũng là chuyện tốt một kiện. Ngươi có biện pháp nào? Từ Diệu nghĩ nghĩ, hung hăng tâm, mở miệng hỏi. Chương 381. Tương Nhan nhìn Từ Diệu tặc tặc cười, chỉ cần Lý Tu Nghi thành công chết bệnh, trong cung không phải không có người này sao? Từ Diệu nhìn Tương Nhan, khoe miệng chậm rãi gợi lên một cái tươi cười, tiến lên một bước vòng lấy nàng eo nói: Nguyên Lai like ngươi đã sớm nghỉ kỹ rồi, chết giả. Không, Lý Tu Nghi tự nhiên là thật đã chết. Bất quá sống sót lại là dân gian nhất bình phàm bất quá một cái tiểu nữ tử thôi, trên thế giới này thế nhân chỉ biết Lý Tu Nghi phong hào lại có mấy người gặp qua nàng gương mặt thật. Hơn nữa chỉ cần nàng du du trong nhà, nhất định không thành vấn đề. Tương Nhan chậm rãi nói, đôi mắt liên tục chớp chớp, phảng phất bầu trời nhất lóa mắt đá quý. Từ rượu trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết có bao nhiêu lâu không có cùng Tương Nhan thân mật qua trong khoảng thời gian này vội muốn chết, ngã đầu liền ngủ, đến giờ liền phải thượng chiều, vội đến cùng con quay giống nhau, dương đệ việc kia cũng là yêu cầu thể lực. Bất quá hắn đêm nay, hứng thú hảo thật sự, từ rượu khỏe miệng một câu, chặn ngang bế lên tương nhan, đi nhanh hướng phòng ngủ mà đi. Tương nhan nơi nào sẽ nghĩ đến từ rượu sẽ đột nhiên đem chính mình cấp ôm lên, theo bản năng khoanh lại của hắn, trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ ửng hồng. Một phen vũ vân qua đi, tương nhan cùng từ rượu lại thương nghị hảo cụ thể hành sự chi tiết Quảng Lăng Vương bên kia từ từ rượu đi nói, Lý Tu Nghi bên kia liền từ tương nhan đi nói, thương nghị xong mới ôm nhau mà nằm. Thiên không lượng, từ Diệu lại muốn đi vào chiều sớm, tương nhan đang ngủ say, đen nhánh như mực tóc dài che kín gối thượng, mỏng như cánh ve lông mi nhẹ nhàng bao trùm ở tương nhan hai tròng mắt thượng, khỏe miệng còn mang theo như có như không mỉm cười, từ Diệu nhìn đến tương nhan tư thế ngủ, cầm lòng không đậu miệng mình cũng cao cao cong lên. Mỗi ngày sáng sớm nhìn đến chính mình người yêu có thể mang theo mỉm cười đi vào giấc ngủ lại là như thế lệnh người hạnh phúc sự tình. Từ Diệu không lưng ở tương nhàn trên môi nhẹ nhàng một hôn, lại vì nàng rơi xuống màn, lúc này mới đi nhanh đi ra ngoài. Canh giữ ở ngoài cửa Lý Đức An nhìn đến từ Diệu mặt mày đều mang theo nồng đậm ý cười, liền hắn đều nhịn không được tâm tình trở nên hào lên. Mấy ngày nay triều chính phiền nhiễu, hồi lâu chưa thấy được từ Diệu như vậy cao hơn qua, nhiều năm như vậy cũng cũng chỉ có tinh phi có thể làm từ rượu mỗi ngày mang theo mỉm cười thượng triều lý đức an cơ hồ muốn lão lệ tung hành. đều nói hoàng đế tất cả hảo chính là nếu ai chính mắt gặp được từ rượu cường độ lao động to lớn đều sẽ bị doa chạy minh quân là như vậy dễ dàng được sao nghĩ đến đây lý đức an lập tức thu hồi tâm tư phất tay làm mặt sau tiểu thái giám nhóm đuổi kịp hầu hạ từ rượu đi thượng triều tương nhan giờ mẹo rời khỏi giường đi trước xem qua thần hy hắn đã bắt đầu rời giường dùng quá đồ ăn sáng liền phải đi thư phòng đi học Tiểu Duy nhất còn ở ngủ, Tương Nhan cùng Thần Hy cùng nhau nhìn Tiểu Duy nhất ngây thơ chất phác tư thế ngủ, không khỏi nở nụ cười. "Mẫu phi, muội muội hảo hảo chơi a." Thần Hy cười nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Tương Nhan nhìn Thần Hy nói, "Chúng ta Thần Hy cũng thực đáng yêu, đi học thời điểm phải hảo hảo nghe sư phó giảng bài, gần nhất công khóa quan trọng rất nhiều đi." Thần Hy gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, phụ hoàng nói thân là hoàng tử muốn so giống nhau thế ra con cháu học được càng nhiều, hiểu được càng nhiều." Người khác mới có thể kính nể ngươi, phục tùng ngươi. Tương Nhan gật gật đầu, từ diệu nói như vậy kỳ thật không sai, đang muốn muốn nói lời nói, thần hy còn nói thêm, nhị hoàng đệ gần nhất gầy thật nhiều, công khóa cũng theo không kịp, phụ hoàng mỗi lần khảo sát công khóa hắn đều trả lời vứt bờ bãi, phụ hoàng rất là sinh khí, ta cũng không biết nên như thế nào giúp hắn. Nói với hắn lời nói hắn cũng không để ý tới ta. Tương Nhan sắc mặt tối xâm lại, trước kia thời điểm hoàng hậu trưởng quản hậu cung nhị hoàng tử là nhất sủng. Hiện giờ hoàng hậu tự mời vào Phật đường, giữ khôn cung xuống dốc không thành, nhị hoàng tử tự nhiên sẽ chịu lan đến. Tương nhan đã sớm nghe nói qua khương bộ giao trong tối ngoài sáng không thiếu cắt xén dược khôn cung chi phí, dung quý tần đối hoàng hậu nhiều có oán hận tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, thái hậu càng là sẽ không hỏi đến, có lẽ căn bản không biết chuyện này. Từ thần chính thân phận tương đối đặc thù, nàng là hoàng hậu nhi tử, là con vợ cả, tương nhan cũng không tưởng tượng quan tâm thần hy giống nhau đi quan tâm hắn, nơi này can hệ quá lớn. Tương Nhan không nghĩ bị người ta lợi dụng, bởi vậy nghe được thần hy nói như vậy, trong lòng liền có chút không thoải mái, giữa mắt nhìn tiểu thần Hi nói, nhị hoàng tử sẽ tự có hắn các cung nhân chiếu cố, ngươi không cần cùng hắn đi được thân cận quá, ngươi phụ hoàng hỏi hắn việc học thời điểm, nếu ngươi có thể hỗ trợ liền giúp một chút nội, nếu giúp không đến liền tính. Tương Nhan đây cũng là không có cách nào biện pháp, thần hy qua thiện lương, tương Nhan sợ hắn bị người lợi dụng, bởi vậy chỉ có thể lặp lại dặn dò. Thần hy đã mau 8 tuổi. Có một số việc chính là tương nhan không nói, hắn trong lòng cũng minh bạch, trình trọng gật gật đầu nói, mẫu phi yên tâm, nhị hoàng đệ bên kia có thể hỗ trợ nhi thần tự nhiên sẽ tận lực, không thể bang ta sẽ tìm người đi giúp, sẽ không cho chính mình chọc phải phiền thoái, ngài không cần lo lắng. Tương nhan lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói, hảo, mẫu phi muốn đi cho Thái Hậu thình an, người đi thư phòng phải hảo hảo dụng công, hôm nay thời tiết có điểm lãnh, còn âm thiên, duy nhất khiến cho nàng tiếp tục ngủ ngon. Tiểu Thân hy cười gật gật đầu lúc này mới đi theo tương nhan một trước một sau đi ra ngoài, tương nhan phủ thêm áo lông trồn áo khoác, ngồi trên cốc kiệu hướng vạn thọ cung mà đi. Tiểu duy nhất không có đi, thái hậu nhất không nổi tinh thần tới, lười nhắc nói nói mấy câu khiến cho mọi người tan. Vân Thục Phi nhìn tương nhan quay đầu đi bước nhanh đi ra ngoài, tư thượng một lần Vân Thục Phi ở tương nhan mang thai thời điểm ở giày thượng động tay chân bị tương nhan bắt được động tay chân cung nữ, kia cung nữ lại là cái miệng phong không nghiêm đem nàng cung đi ra ngoài. Bị tương nhan tìm tới môn Từ khi đó khởi, Vân Thục Phi nhìn đến tương nhan cũng chỉ có chút phần Ai kêu chính mình có nhược điểm dừng ở nhân ra trong tay kia cung nữ hiện giờ còn ở quan sư trong cung làm việc Tùy thời tùy chỗ đều là chỉ chứng chính mình vũ khí sắp bén Vân Thục Phi không thể không bội phục tương nhan Xảy ra chuyện bắt được người lại không la lên Mà là trực tiếp tìm tới chính